Lô hữu Tín sắc mặt đổi biến, đáy lòng vẫn nộ rốt cuộc ép không được, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cười lạnh, làm sao? Còn muốn động thủ? Nghe hắn lời ấy, Lô hữu Tín trong lòng đột nhiên giật mình, cũng quýt rút về cánh tay. Mặc dù ba người sớm đã hận Diệp Tinh Hà tận xương, có thể cũng không dám nổi giận. Thật động thủ, ba người bọn họ sẽ chỉ chết không toàn thời. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chăm ba người, thư lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Chương 698, đột phá, bất diệt càn không thể tầng thứ hai. Lô hữu tín ba người dọa đến thân thể run lên, vội vàng xám xịt rời đi. Lúc này Diệp Tinh Hà quay đầu đối Trần Thanh Âm nói ra, nếu vật tới tay, ta cũng nên rời đi. Trần Thanh Âm tuy có không bỏ, nhưng trong lòng lại rõ ràng, đi theo Diệp Tinh Hà bên người, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tốt, Diệp sư huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, liền thu hồi túi, quay người rời đi. Cùng Trần Thanh Âm phân biệt về sau, đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ hang núi tạm làm nghỉ chân, xác định nơi đây an toàn về sau. Diệp Tinh Hà lấy ra Hoàng Kim Nộ Sư máu huyết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, này mật cảnh bên trong lại sẽ xuất hiện ẩn chứa thần má huyết mạch yêu thú. Đối đại ta đem luyện hóa, bất diệt càn không thể, định có thể đột phá tầng thứ hai. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đem tinh huyết xối tại thân thể của mình phía trên bắt đầu vận chuyển bất diệt càn không thể. Một cỗ to lớn hấp lực theo trong cơ thể hắn truyền đến Hoàng Kim Nộ Sư máu huyết. Phi tóc tràn vào thân thể của hắn bên trong, tinh huyết bên trong thần ma lực lượng đều tràn vào diệp tinh hà trong cơ thể. Diệp tinh hà trên thân bay lên một cổ bá đạo khí thế, tuôn trào ra. Hắn trong cơ thể kim quang lấp lánh, rực rỡ như ban ngày. Diệp tinh hà vận chuyển càn khôn thối thể kình, rút ra gia tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, dung nhập trong kinh mạch của hắn, càng la khuyết tán đến cơ bắp bên trong, xương cốt bên trong. Càn khôn thối thể kình điên cuồng vận chuyển, cọ rửa diệp tinh hà thân thể. Trên người hắn sáng lên hào quang màu xanh đen đúng là mơ hồ hướng phía sám màu xanh chuyển biến khí thế trên người đột nhiên tăng vọt chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân thể run không ngừng toàn thân lập loe sám hào quang màu xanh hắn đống nhiên mở mắt trong mắt thanh quang chợt lóe lên bất diệt càn không thể đã đột phá đến tầng thứ hai lúc này thân thể của hắn phía trên sám hào quang màu xanh càng thâm thúy hơn lập loe như thủy tinh sáng bóng vốn là cứng rắn như kim cương thạch thân thể càng chắc chắn hơn như kim cương thủy tinh không thể phá vỡ trên người hắn kim quang do một đạo biến thành hai đạo. Hai đầu kim tuyến, theo chán của hắn chỗ lan tràn mà xuống, trải rộng toàn thân. Hoa văn phức tạp bên trên, kim quang đại tác, không ngừng diễn sinh ra càng nhiều đường cong, phức tạp hơn, hoa lệ. Màu vàng kim hoa văn bên trong, càng khôn thối thể kình như điểm điểm tinh mang, phi tốc vận chuyển. Tựa như trong mây du lòng, bay lượn với thiên thế. Mên ngông lực lượng, lại lần nữa tăng trưởng, tổng cộng đến 166 và cân. Hắn bên ngoài cơ thể kim quang, hóa thành một tầng. Màu vàng kim hộ thể hạ quang, có tới 2 thốn dày, không thể phá vỡ. Cho dù là thiên hà cảnh một tầng lầu một kích toàn lực cũng không thể đánh vỡ tầng này hộ thể hào quang. Thôi động bất diệt càn khôn thể lúc Diệp Tinh Hà thực lực có thể trong nháy mắt tăng vọt đến thiên hà cảnh nhị trọng, mà kéo dài thời gian cũng là kéo dài đến hai thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà đứng dậy, thôi động bất diệt càn khôn thể, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, trên thân xám thanh sắc quang mang phóng đại, Mênh mông lực lượng cảm giác tựa như núi lửa, vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, đứng dậy, tự chủ bất diệt càn khôn thể đã đột phá tới nhị trọng, nghĩ đến bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng nên tìm một cơ hội, lại đi thu phục một thoáng hồng liên đêm phát hỏa. Chẳng qua là hiện tại thời gian quý giá, vẫn là chờ ra mật cảnh làm tiếp đến thử. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi ra sân đậu. Lúc này là giữa trưa, màn sáng phía trên, tinh quang lưu hòa. Trên thảo nguyên, côn trùng kêu vang trận trận. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút mỏm núi vị trí, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. 7 ngày về sau, một đạo thân ảnh tại trên thảo nguyên đi xuyên. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà. Trong khảo hạch điều kiện, Diệp Tinh Hà sớm đã hoàn thành. Càng là tại đánh giết yêu thú thời điểm, tìm được rất nhiều hiếm hoi thiên tài địa bảo, thu hoạch tương đối khá. Nhưng, Diệp Tinh Hà không nghĩ tới sớm rời đi nơi này. Chỗ này mà cảnh, không chỉ linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện vượt xa bên ngoài mấy lần. Càng như cùng một cái bảo khố, thiên tài địa bảo lấy không hết. Vẹn vẹn 7 ngày, liền giống như này thu hoạch. Mà lần này xuất hoạch, kéo dài ròng rã một tháng. Hắn có sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nghĩ như vậy, Diệp Tinh Hà liền quyết định lưu tại mật cảnh bên trong, tiếp tục săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, tiêu giao tự tại. Bất chi bất giác đã là hoàng hôn thời điểm. Diệp Tinh Hà lại hái được một gốc tam phẩm linh thảo, thu nhập trong không gian giới chỉ. Lúc này trong tay của hắn đã có không dưới trăm loại chân quý thảo dược, xếp dâng lên giống như núi nhỏ. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, mắt nhìn dần dần ảm đạm màn ánh sáng, vẫn chưa thỏa mãn nói, hôm nay liền dừng ở đây rồi. Muốn trước khi trời tối tìm được một chỗ cư trú chỗ mới là nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng vang truyền vào trong thai của hắn. Diệp Tinh Hà nhử mẩy, nghiêng hai tinh tế lắng nghe. Cách đó không xa, có một mảnh thanh âm huyền ảo, lúc nào cũng truyền đến Kim Qua Giao cái tiếng. Diệp Tinh Hà trong lòng nghĩ hoặc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ có người ở chỗ này giao chiến? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo, thân hình khẽ động, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, tốc độ cao tiến đến. Thân hình của hắn cực nhanh, tại trong bóng tối, giống như một đạo quỷ mị. Đi càng nửa dặm, cái kia thanh âm huyền áo, càng thêm rõ ràng. Diệp Tinh Hà đi vào một tòa thổ trên đồi, dừng bước, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mấy chục tấc đất trống bên trên, bóng người xen vào nhau. Nhìn kỹ lại, đúng là thất tên nữ tử, vây công bốn tên nam tử. Các nàng bảy người đều là khuôn mặt tú mỹ, dáng người hiểu điệu, mà bị bọn hắn vây công người, sớm đã mình đầy thương tích, khí tức bề bại. Trên mặt đất còn nằm mấy bộ thi thể, đều là nam tử. Nghĩ đến, chính là bị vây công những người kia đồng đội. Chỉ thấy thất tên nữ tử Hiện lên bao vây chi thế, từng bước ép sát. Mà bị vây quanh bốn người kia, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, bị ép nắm chặt trận hình. Dựa lưng vào nhau, co lại thành một đoàn. Bọn hắn, sớm đã bản thân bị trọng thương, trong mắt càng là lộ ra khiếp ý, vô tâm tái chiến. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà chẳng qua là yên lặng lắc đầu. Bốn người kia đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Xem chỉ chốc lát về sau, Diệp Tinh Hà đột nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Nàng tại những cô gái này bên trong, thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Bạch Như Vân. Nghĩ đến những cô gái kia, chính là Bạch Như Vân đồng đội. Trận chiến đấu này không có chút hồi hộp nào có thể nói. Nữ tử thực lực vừa xa mặt khác một nhánh đội ngũ, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mặt khác một nhánh đội ngũ bị đều chém giết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng. Những cô gái này thực lực cũng không tệ, yếu nhất cũng đạt tới thần cương cảnh tầng người một lâu. Bạch Như Vân bên người có các nàng làm bạn, Diệp Tinh Hà cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lúc này cầm đầu nữ tử kia, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà chỗ ẩn thân, lạnh lùng quát, người nào tránh ở nơi đó, lén lén lút lút, còn chưa cút ra tới. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nữ tử này, tốt bén nhạy cảm rất biết. Chương 699, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn tử mô đất sau chậm rãi đi tới, trên mặt mang cười, hơi hơi chắp tay nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, là bạn của Bạch Như Vân. Chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, liền tới xem một chút cũng không có ác ý. Lúc này, trong đội ngũ Bạch Như Vân kinh hỉ hô một tiếng, "Diệp sư đệ, thật là đúng, dịp. "Vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, sắc thực rất khéo. Ta bản tại phủ cận săn giết yêu thú, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, liền đuổi tới xem một chút. Vừa vặn gặp ngươi. Đây là bằng hữu của ngươi." Chúng thiếu nữ bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Chỉ thấy một tên sắc mặt thanh tú, thân mang váy màu vàng thiếu nữ, theo trong đội ngũ đi tới. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ đùa cợt. Kinh miệt nói, thần cương cảnh thập trọng lâu phế vật, cũng dám tham gia lần khảo hạch này. Thật sự là không biết sống chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhăn lông mày, quay đầu lạnh lùng lườm tên kia váy màu vàng thiếu nữ liếc mắt. Bạch Như Vân sắc mặt khó coi, nổi giận nói, Lý Tuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Tuyết cười lạnh, khinh thường nói, giống hắn loại phế vật này, vụ trộm núp trong bóng tối, khẳng định là muốn chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông đợi. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trầm giọng nói, ta nói qua, ta chẳng qua là đi ngang qua đi ngang qua váy màu vàng thiếu nữ cười lạnh chẳng qua là đi ngang qua không cần trốn ngươi rõ ràng là có ý khác nghĩ tại hôn chiến thời điểm đánh lén chúng ta nếu không phải Tinh Vũ Tỷ Tỷ phát hiện ngươi ngươi đã sớm ra tay rồi nhìn dung mạo ngươi hình người dáng người tâm địa lại như thế ác độc mọi người nghe vậy nhìn chăm chằm diệp Tinh Hà trong hai mắt mơ hồ bay lên một đoàn lửa giận là cái phế vật thì cũng thôi đi càng là phẩm hạnh không đoan ý đồ đánh lén thật sự là hèn hạ Bạch Như Vân ngươi tại sao có thể có bằng hữu như vậy Thật vì ngươi thấy xấu hổ. Nói không chừng, Bạch Như Vân cũng giống như hắn, lúc nào cũng có thể ở sau lưng đâm đao. Các ngươi Bạch Như Vân khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời khi đến nói không nên lợi phản bạc ngữ. Nàng căn bản không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà xuất hiện, lại sẽ bị bọn hắn xem như lén lén. Bạch Như Vân đang muốn nói rõ lý do lúc, Diệp Tinh Hà lại ngăn cản nàng, cười lạnh nói, "Ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn vu hãm ta?" "Vu hãm?" Váy màu vàng thiếu nữ cười lạnh một tiếng, lại nói, "Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám mạnh miệng?" Xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không chịu nói lời thật." Dứt lời, váy màu vàng thiếu nữ bước ra một bước, trên thân khí thế bay lên, Nghiễm nhiên một bộ, chuẩn bị ra tay bộ dáng. Diệp Tinh Hà lại là một mặt lạnh nhạt, có thể trong mắt của hắn, lại lóe lên một vệ lạnh lẽo. Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, có thể nàng lại một mực chắc chắn, chính mình ý đồ đánh lén, thủ đoạn ti tiện. Bây giờ, càng là muốn cùng hắn động thủ. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ tử, liền như vậy coi như thôi. Nàng như giám đốc thủ, xuống chàng chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Lúc này, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng váy xanh thiếu nữ, đống nhân quát, đủ rồi, Lý Tuyết. Lý Tuyết nhíu mày, khí thế trên người nhưng lại đã lui đi. Tình Vũ tỷ tỷ, ngươi đừng cả ta. Nay loại hèn hạ người, giữ lại chính là tai họa. Nói xong, Lý Tuyết thân thể chấn động, liền muốn mạnh mẽ ra tay. Váy xanh thiếu nữ lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, vị này Diệp sư đệ, nếu là trùng hợp đi ngang qua. Xuất phát từ cảnh giác, ẩn dấu tung tích cũng hợp phù lẽ thường. Ngược lại là ngươi, có chứng cứ gì chứng minh hắn ý đồ đánh lén? Lý Tuyết đang muốn mở miệng, lại nhất thời tìm không thấy chứng cứ. Váy xanh thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lý Tuyết, mà là đi đến Diệp Tinh Hà trước người, mỉm cười nói: Ta gọi Thiên Tinh Tuyết là cái đội ngũ này đội trưởng. Diệp sư đệ vừa mới sự tình, ngươi chớ để ý. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, đương nhiên sẽ không. Một cái không thèm nói đạo lý nữ nhân, không cần chấp nhặt với hắn. Sau đó. Thiên Tình Tuyết nhũ mày hỏi Diệp sư đệ ngươi vì sao lẻ loi một mình? Sớm tại Diệp Tinh Hà xuất hiện lúc nàng liền phát hiện việc này trong lòng mười phần nghi hoặc. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn cũng không muốn lộ ra việc này viện cái lý do chỉ gặp Diệp Tinh Hà lắc đầu thở dài một tiếng trầm giọng nói thực không dám giấu giếm mấy ngày trước đội ngũ của ta lọt vào yêu thu tập kích lúc ấy tình huống nguy cấp chúng ta liền chia ra chạy trốn chẳng qua là đến nay chưa tìm được đồng đội tung tích dứt lời diệp tinh hà ra vẻ bất đắc dĩ bộ dáng lại thở dài nghe vậy thiên tình tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, tin là thật nàng trong mắt lóe lên một vẻ vẻ đồng tình ôn nhu nói thì ra là thế lẻ loi một mình tìm kiếm mật cảnh có chút nguy hiểm không bằng gia nhập chúng ta cùng nhau tiến lên lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau có thể vừa dứt lời còn không đợi diệp tinh hà trả lời lý tuyết lại quát chói hai một tiếng ta không đồng ý cái phê vật này dựa vào cái gì đi theo chúng ta phân đi chúng ta chỗ tốt Thiên Tình Tuyết khuôn mặt nhất biến, cho mày, phẫn nộ quát, Lý Tuyết, ta mới là đội trưởng, không tới phiên ngươi giáo hơn ta, ngươi như không hài lòng quyết định của ta, đều có thể rời đi đội ngũ của ta. Lý Tuyết sắc mặt đổi biến, khiếp sợ không thôi. Thiên Tình Tuyết vậy mà vì một cái phế vật muốn đuổi nàng đi. Lý Tuyết ánh mắt lấp lóe không yên, thầm nghĩ trong lòng, dùng thực lực của ta, nếu là lúc này rời đi, tính mệnh khó đảm bảo. Ta mệnh, có thể so sánh tên phế vật kia trọng yếu được nhiều, lại nhẫn hắn một nhẫn, một phen lấy hay bỏ phía dưới. Lý Tuyết chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, nàng mặt như băng sương, ngăn chặn trong bụng hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Xem ở tinh tuyết tỉ tỉ trên mặt mũi, ta tạm thời đồng ý, mang lên ngươi cái phế vật này. Bất quá Lý Tuyết lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nếu để cho ta biết, ngươi lòng mang ý đồ xấu, ta nhất định phải làm với ngươi. Dứt lời, Lý Tuyết liền quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì nhàn nhạt lắc đầu, cái này Lý Tuyết tự cho là có chút thực lực liền như thế cuồng vọng tự đại, thật tình không biết nàng ở trong mắt Diệp Tinh Hà cùng sâu kiến không khác, hắn căn bản không thèm để ý. Bạch Như Vân đi vào bên cạnh hắn, nhìn chăm chăm Lý Tuyết bóng lưng, tức giận nói, cái này Lý Tuyết thật sự là càng ngày càng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Diệp sư đệ, ngươi không cần để ý tới nàng là được, không cần để ý tới. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nhạo một tiếng, giống Lý Tuyết loại người này, hắn mới sẽ không coi vào đâu. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, khẽ cười nói, tạ ơn Thiên sư tỷ để điểm, ta hiểu rõ. Thiên Tình Tuyết trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, khẽ cười nói: đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Được. Diệp Tinh Hà lên tiếng, mọi người liền tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, mọi người liền gặp được ba cái thần cương cảnh thập trọng lâu yêu thú. Lý Tuyết một ngựa đi đầu, sông tới, nhanh hơn ngoài ra hai người rất nhiều. Chỉ thấy Lý Tuyết đống nhiên đánh ra một quyền, hung hăng nện ở trong đó một đầu loài hổ yêu thú trên thân. Giống. Một tiếng hét thảm truyền đến. chương Bảy các nàng, ngươi động không được. Lời này ta nói. Con yêu thú kia lại bị nàng một quyền đánh đến trọng thương. Sống chết trước mắt, yêu thú đột nhiên phản công, kéo ra huyết buồn đại khẩu, lớn tiếng gào thét. Lý Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hừ thư lạnh một tiếng, quát khẽ nói, "Súc sinh, muốn chết." Nàng tái xuất một quyền, đột nhiên đánh vào yêu thú đỉnh đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, con yêu thú kia thân thể chấn động, ầm ầm rơi xuống đất. Chẳng qua là vùng vây mấy lần, liền không có động tĩnh. Mà hai người khác vẫn còn tại cùng cái kia hai con yêu thú giao chiến. Lý Tuyết nghiêng đầu, Lạnh lùng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, câu lên một tia cười lạnh, cười nhạo nói, phế vật, thấy rõ ràng chưa? Thực lực của ta, hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Chém giết một đầu thần cương cảnh thập trọng lâu yêu thú, cũng đáng được khoe khoang. Hắn kinh thường, lại làm cho Lý Tuyết tức giận hơn. Một cái phế vật, cũng dám chế giễu nàng. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết liền hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Diệp Tinh Hà nhanh chân mà đi. Nhưng mà, ngay tại nàng đi đến một nửa lúc đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng có con ngồi đưa tới cửa. Vừa dứt lời, trong bụi cây đi ra một nhánh tiểu đội mười người. Người tới đều là một thân áo bào xanh, khí thế bất phàm. Xuất hiện về sau, lập tức đem Diệp Tinh Hà đám người bao vây, lộ ra tham lam nụ cười. Người cầm đầu thực lực mạnh mẽ, đã là thiên hà cảnh một tầng lầu. Hán tướng mạo có chút tuấn lang, một thân trường bào màu xanh bên trên, còn treo lên vòi rồng đồ án. Thiên tình tuyết mày trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là Cuồng Phong Tông người. Cuồng Phong Tông trong mọi người, đứng ra một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên. Hắn kinh miệt liếc mắt Thiên Tinh Tuyết, cười ha ha, "Không sai, nghĩ không, già, ngươi còn nhận ra ta Cuồng Phong Tông quần áo và trang sức. Lão tử chính là Cuồng Phong Tông đệ tử, Nhiếp Phi Giả." Tiếp theo, Nhiếp Phi Giả trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tham lam, cao giọng quát, "Đem bọn ngươi tại mật cảnh bên trong đoạt được bảo vật, đều giao ra. Bằng không, lão tử làm thịt các ngươi." Vừa dứt lời, Cuồng Phong Tông mọi người Mơ hồ tới gần mấy phần, khí thế hùng hồ như hắc vân tiếp cận, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên tình tuyết khuôn mặt bồi biến, trong mắt một vẻ tức giận, quát Nhất Phi Dã, Người vô sỉ, vô sỉ! Nhất Phi Dã lông mày nhíu lại, ngoan vị đạo, Lão Tử liền là vô sỉ, ngươi có thể làm khó dễ được ta, bất quá ngươi cũng dám chống đối Lão Tử. Lão Tử hiện tại không chỉ muốn các ngươi bảo vật, còn muốn các ngươi tất cả mọi người lưu lại đi theo chúng ta qua đêm. Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? cuốn phong tông đệ tử ồn nào cười to tốt cái này tốt xem này chút tiểu cô đương da trắng mỹ mạo dáng người chặt chẽ thật sự là làm cho người ta yêu thương đừng vùng đấy có thể hầu hạ cuốn phong tông đệ tử có thể là vinh hạnh của các ngươi lúc này thiên tình tuyết trong mắt tràn đầy vẻ dễ dùa thân là đội trưởng tự nhiên muốn cân nhắc đội viên an uy cuốn phong tông đệ tử thực lực mạnh mẽ viễn siêu mình đội ngũ như thế xem ra chỉ có thể hao tài tiêu thai. dù sao bảo vật không có có thể lại tìm Mất mạng, liền toàn xong. Nghĩ tới đây, Thiên Tình Tuyết quyết định liền muốn mở miệng, "Giao cho ta." Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng trầm ổn nói nhỏ. Thiên Tình Tuyết trong lòng run lên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi theo bên cạnh của nàng đi qua. Lập tức, mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trực tiếp hướng đi đội ngũ phía trước nhất, lạnh nhạt nói, "Các nàng, ngươi không động đậy." Đối diện mọi người, đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lấy Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt càng là có một vẻ thật sâu khinh thường. Có thể chưa kịp nhếch phi giá mở miệng, Lý Tuyết liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Phế vật, ngươi điên rồi phải không? Nhất định phải hại cho chúng ta, chết tại bí cảnh bên trong mới bằng lòng bỏ qua." Lời vừa nói ra, một đám thiếu nữ rồn rập đi theo nộ lên tiếng mắng. "Đúng rồi, Lý Tuyết nói quả nhiên không sai, ngươi thật sự là lòng dạ rắn rết. Ngươi chọc giận Chu sư huynh, chúng ta người nào đều không sống nổi. Đáng chết tập chủng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trong lúc nhất thời, mọi người như vỡ tổ, quần tình xúc động. nhưng mà Diệp Tinh Hà trên mặt tràn đầy hờ hững chi sắc. Diệp Tinh Hà nói tới các nàng là chỉ thiên tình tuyết cùng bạch như vân. đến mức những người khác sinh tử không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Nhiếp Phi giã hai tay ôm cánh tay, nhìn như thế vừa ra trò hay, cười ha ha, thú vị. thật sự là thú vị. vốn cho rằng ngươi chẳng qua là cái trốn ở nữ nhân phía sau mặt trắng nhỏ, lại không nghĩ rằng ngươi còn có chút cốt khí. bất quá trong mắt của ta ngươi chính là một kẻ ngu ngốc quất quất thần cương cảnh đệ thập trọng lâu phế vật còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, hư lạnh một tiếng, ôn ảo Nhiếp Phi Giá trêu tức nụ cười bỗng nhiên ngưng kết sau đó trên mặt hắn hiện hiện một vẻ sát ý lạnh như băng, lâm liệt như đao nụ cười của hắn lạnh dần, giữ tận cười nói, danh con muốn chết phải không? ngươi có khả năng thử một chút Diệp Tinh Hà cười lạnh, căn bản không đem nhiếp Phi Giá để vào mắt thấy thế chúng thiếu nữ trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy hoán động. Lúc này, Côn Phong Tông trong mọi người, lại đi ra một vị dáng người cao gầy thanh niên. Trên người người này kỳ thật không yếu, có tới nửa bước thiên hạ cảnh. Hắn hướng về Nhiếp Phi giãn định nọt cười một tiếng, nói ra: "Nhiếp sư huynh, hà tất cùng cái tiểu tạp toái chấp nhặt? Giết hắn, chẳng phải là ô uế ngài tay. Liên đệ sư đệ ta là sư huynh làm thay, ngài thấy thế nào?" Nhiếp Phi giã nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói: "Tốt. Lão tử liền nữa thích giống như người thông minh người. Việc này giao cho ngươi." đi làm thịt thằng danh kia. Vâng, sư minh. Cao gầy thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay đáp ứng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, tràn đầy khinh thường nhìn trầm trầm diệp tinh hà, cười lạnh nói: danh con, ta cái này làm thì ngươi. Dứt lời, cao gầy thanh niên trên thân khí thế bằng bạc, tuôn chào ra. Như cự lãng thao thiên, một lít lại tăng. Chỉ thấy cao gầy thanh niên trên thân thần cương phun trào, sáng lên hào quang màu xanh lam. Nắm chắc hai quả đấm phía trên, mơ hồ có một cô lang lệ khí. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch thân hình tượng như tia chớp đánh út về phía Diệp Tinh Hà, người kia tốc độ cực nhanh, khi xuất hiện lại đã là Diệp Tinh Hà trước người. Đi chết đi! Cao gầy thanh niên hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, thôi động bất diệt cản không thể. Trên thân xám hảo quang màu xanh, như kim cương như thủy tinh sáng chói, hắn đúng là không tránh không né, muốn đón đỡ một quyền này. Thấy một màn này, thiên tình vũ cùng bạch như vân sắc mặt đổi biến, hai nữ cùng kêu lên hô to. Diệp Tinh Hà, mau tránh ra! Diệp sư đệ! Mau tránh a, còn muốn tránh? Lúc này, Cao Gậy thanh niên trong mắt hung quang lấp lánh, cười lạnh một tiếng, "Chỗ nào tránh? Đi chết đi." Hoang Nên chưa rơi, nắm đấm đã hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà lồng ngực. Chương 701, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa." "Oanh" một tiếng, màu lam thần cương dường như sóng lớn, từng lớp từng lớp văng kích trên ngực Diệp Tinh Hà, như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, cho rằng Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Gậy thanh niên trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, càn rỡ cười to, này tiểu tạp thái chắc chắn chết tại ta quyền hạ. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của hắn hơi ngừng, ngay sau đó phát ra một tiếng thê thảm chu lên. Ngay tại hắn nằm đấm, Quanh bên trên diệp tinh hà lồng ngực thời điểm, hắn đung nhiên cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn quả đấm của hắn đúng là bị sinh sinh đứt gãy, đứt gần gãy xương. Cái kêu cao gầy thanh niên liên tục kêu thảm, nắm đứt gãy tay cầm, ngã lùi lại mấy bước. Lúc này trên mặt của hắn đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa? Thân thể của ngươi tại sao lại như thế chi cứng rắn?" Cao Gậy thanh niên khuôn mặt bất biến, dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, "Chẳng lẽ, ngươi là Sơn Nhạc võ giả?" "Đúng vậy." Diệp Tinh Hà hơi như mày, trong mắt lóe lên một vẹt vẻ vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói, "Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn." Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thôi động thần tượng Đạp Thiên Quyết. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cao Gậy thanh niên trước mặt tốc độ nhanh chóng như như quỷ mị tiếp theo diệp tinh hà trên thân thanh quang đại tác đấm ra một quyền lớn phiên thiên ấn tầng thứ hai bên ngoài sư tử ấn trên cánh tay của hắn đông nhiên thoáng hiện ba đạo pháp ấn hóa thành ba tòa nguyên nga đại sơn mang theo khí thế không thể địch nổi hung hăng ép hướng cao gậy thanh niên lúc này cao gậy thanh niên trong mắt đều là vẻ chấn động thậm chí ngay cả tránh né đều tạm thời quên diệp tinh hà một quyền này đánh vào cao gậy thanh niên lồng ngực chỉ nghe anh một tiếng vang thật lớn đúng là một quyền xuyên thủng cao gầy thanh niên lồng ngực, còn sót lại quyền kình từ cao gầy thanh niên trên thân trong nháy mắt nổ tung, thân thể của hắn đột nhiên nổ thành đầy trời của máu, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà thu hồi nằm đấm, tầm mắt chậm rãi tại quần phong tông trên mặt mọi người quét qua, hư lệnh một tiếng này liền là kết cục khi đắc tội ta. Giờ phút này mọi người ở đây trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, Nhiếp Phi giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, sau một khắc tức giận xông lên khuôn mặt của hắn trong mắt càng là hiện hiện một vẻ, vẻ ngoan lệ. Danh con, dám giết Cuồng Phong Tông đệ tử, lão tử muốn làm thì ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái. Chỉ gặp Nhất Phi dã nơi lòng bàn tay, đống nhiên sáng lên hào quang màu xanh. Mơ hổ truyền đến Cuồng Phong gào thét thanh âm. Mà sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay thần cường, đột nhiên tăng vọt. Hào quang màu xanh lại hóa thành bừa bãi tàn phá Cuồng Phong, gào thét tới. Đột nhiên, Nhất Phi dã trên mặt hiện hiện một vẻ tâm độc chi sắc. Nguyên bản đánh phía Diệp Tinh Hà trưởng phòng lại ngược lại đánh phía phía sau hắn, cách đó không xa Thiên Tinh Tuyết. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng, quát tầm lên, tiện nhân, đi chết đi. Nhấc phi ra song trưởng bên trên, cuồng phong bừa bãi tàn phá, hóa thành một đạo vòi rồng, gào rít giận dữ tháo thiên. Cái kia đạo vòi rồng cao tới 10m, cuốn lên đẩy trời cắt vàng, che khuất bầu trời. Gào thét mà qua cung phong, ví như lưới đao sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh, phóng tới thiên tình tuyết vị trí. Bạo Vũ tông mọi người đều là sắc mặt đống nhiên nhất biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi, càng là có người lên tiếng kinh hô. Cái gì? Người kia làm sao đột nhiên công kích Thiên Sư Tỷ? Lực lượng kinh khủng như vậy, như đánh chúng Thiên Sư Tỷ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a? Người kia là muốn mượn cơ hội đánh lén, thật độc ác thủ đoạn. Diệp Tinh Hà nhữ mày lại, hét lớn một tiếng, Nhất Phi Dã, ngươi dám? Trong nấy mắt, trên người hắn tuôn ra sát ý ngút trời, bay lên. Cái này Nhất Phi Dã, vậy mà như thế hèn hạ, giả bộ ra tay với hắn, kỳ thực đối Thiên Tỉnh Tuyết thống hạ sát thủ. Diệp Tinh Hà phát động thần tượng đạm Thiên Quyết, bước ra một bước chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là Cản Thiên Tình Tuyết trước người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát trí sắc, đối mặt mãnh liệt gió lốc, không sợ hãi. Trên người hắn, sám hào quang màu xanh mãnh liệt, như thủy tinh lấp lánh. Nghiễm nhiên đã là thôi động bất diệt càn không thể. Hắn chuẩn bị, mạnh mẽ chống đỡ nhiếp phi giã này một cái sát chiêu. Diệp Tinh Hà, mau tránh ra a. Diệp Tinh Hà sau lưng, Thiên Tình Tuyết khuôn mặt đột biến, trong mắt đều là vẻ lo lắng, cao giọng kêu gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà thân ảnh đã bị vòi rồng thôn phệ. Gió lốc bửa bãi tàn phá, cắt bay đá chạy. Một đám thiếu nữ trong mắt, bay lên hy vọng, đúng là qua trong giây lát, hóa thành tuyệt vọng. Các nàng còn tưởng rằng, Diệp Tinh Hà đánh bại Cổn Phong Tông đệ tử, thực lực như thế cường hãn, mọi người có thể có một con đường sống. Lại không nghĩ rằng, hắn lại như thế ngu xuẩn. Đây chính là nhiếp phi giá tối cường võ kỹ. Diệp Tinh Hà, như thế nào ngăn cản được? Dạng này, sẽ chỉ làm hắn vô ích tán lộ mạng. Lúc này, Cổn Phong Tông đệ tử, càn dỡ cười to Chào vúng lên tiếng, cái này ngu ngốc, dám mạnh mẽ chống đỡ nhiếp sư huynh sát chiêu. Nhiếp sư huynh này chiêu nộ phong cùng lan, đủ để hạ gục thiên hà cảnh nhị trọng lâu cường giả. Cái phế vật này, bất quá thần cương cảnh thập trọng lâu, còn muốn dùng anh hùng cứu mỹ nhân, thật là muốn chết. Nhiếp phi dã liếc mắt vòi rồng bên trong như ẩn như hiện thanh âm, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vệ vẻ già hoạt, đắc ý cười nói, ta liền biết Diệp Tinh Hà thằng giành con này, tất nhiên sẽ đi cứu cái kia tiểu biểu tử. Muốn cứu người liền muốn đón đỡ ta một chiêu này nộ phong cùng lan mạnh mẽ chống đỡ ta một chiêu này hắn chắc chắn phải chết Nguyên lai like, tại động thủ trước đó nhiếp phi giã liền đã có suy đoán diệp tinh hà tựa hồ cùng thiên tinh tuyết quan hệ không ít hắn độc kế thượng tâm đầu mới có thể giả bộ đối diệp tinh hà độc thủ kỳ thực sử dụng ra sát chiêu công hướng thiên tinh tuyết cứ như vậy diệp tinh hà tất nhiên sẽ xả thân cứu rút trọi cứng hắn sát chiêu quả nhiên hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn lấy tính mạng của ta chỉ bằng ngươi Mọi người ở đây đều coi là Diệp Tinh Hà lần này chắc chắn phải chết thời điểm vòi rồng bên trong đột nhiên truyền đến Diệp Tinh Hà cười nhạo tiếng. Mọi người khiếp sợ thời khắc chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu khí thế từ vòi rồng trung tâm bay lên như hồng hoang mãnh thú hung tàn không bố cơn bão gió lốc bên trong sáng lên sáng chói sám hào quang màu xanh phá cho ta Diệp Tinh Hà tiếng giống giận dữ từ cái này vòi rồng bên trong vang lên ngay sau đó chỉ nghe vang một tiếng sáng chói thanh quang tăng vọt hạo nhiên kiếm quang như thiên hạ cuốn ngược chiếu nghiêng xuống đúng là đem trọn cái vòi rồng mạnh mẽ chấn tan trong lúc nhất thời cuốn phong bừa bãi tàn phá cuốn lên che khuất bầu trời cát đá bay múa đầy trời một lát sau một đạo cầm kiếm thân ảnh chậm rãi theo trong báo cắt đi tới người kia sám màu xanh trên thân thể thần bí màu vàng kim hoa văn như ẩn như hiện người kia chính là diệp tinh hà hắn ngạo nghễ mà đứng chỉ có quần áo trên người có vài chỗ tổn hại trừ cái đó ra đúng là lông tóc không tổn hao gì không có khả năng nộ phong cùng lan Đủ để hạ gục thiên hà cảnh nhị trọng, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Chương 702, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi? Nhất Phi dạ muốn rách cả mí mắt, không thể tin được, trước mắt một màn này. Nộ phong cùng lan, có thể là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Càng là cùng phong tông bên trong, số một số hai cực phẩm võ kỹ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn thiên tình tuyết liếc mắt, mới vừa trong mắt của nàng còn tràn đầy vẻ lo lắng, vẻ mặt khẩn trương. nhưng làm nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà bình yên vô sự thời điểm, trong mắt lo lắng diệt hết. thay vào đó là một vẻ thật sâu vẻ chấn động. tất cả mọi người đều bị một màn này nói rung động thật sâu. chỉ gặp Diệp Tinh Hà xông lộ ra mỉm cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. sau đó hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nụ cười trên mặt lạnh dần, nhiếp phi dã, ta cấp cho ngươi cơ hội. bất quá đáng tiếc là ta đứng đây nhờ ngươi đánh, ngươi cũng giết không được ta. Côn Phong Tông cũng bất quá là một đám rác rưởi. Ta cái này làm thịt các ngươi." Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bước ra một bước, phát động thần tượng Đạp Thiên Quyết. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, khi xuất hiện lại, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên Cuồng Phong Tông đệ tử trước mặt. Trong mắt của hắn sát ý bừa bãi tàn phá, hung hăng vung ra một quyền. Ba đạo phát ấn từ trên cánh tay của hắn lấp lánh hiện hiện, hóa thành ba tòa sơn nhạc nguy nga, hung hăng đánh tới hướng Cuồng Phong Tông đệ tử. Quyền rơi thời khắc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một quyền này, trong nháy mắt oanh bạo tên đệ tử kia đầu. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng mà, thân hình hắn lại lóe lên, thần tượng Đạp Thiên quyết lại lần nữa phát động. Tái xuất một quyền, đánh tới hướng một tên khác đệ tử lồng ngực. Chỉ một thoáng, Diệp Tinh Hà như vào chỗ không người. Mỗi văng ra một quyền, liền có một đóa quỷ dị huyết hoa trong nháy mắt nở rộ. Sau ba hơi thở, Diệp Tinh Hà thân hình như như quỷ mị, xuất hiện tại Nhiếp Phi Dạ trước mặt. Nhiếp Phi Dạ sắc mặt đột biến, quá sợ hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy, người có thể chạy trốn được. Diệp Tinh Hà nét miệng lên lạnh lẽo đủ cười, dưới chân gật liên tục, đuổi theo, như bóng với hình. Quyền Thượng Sơn nhạc hư ảnh lại nổi lên, nguy nga như ngồi. Quả đấm của hắn, đập âm ầm tại nhiếp phi dã trên đùi, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Nhíp phi dã chân trái, trong nháy mắt bị một quyền này nện đứt, đứt gần gãy xương. Sâm bạch cốt thứ bên ngoài đảo, đâm xuyên ra thịt, một mảnh máu me đồng địa. Nương theo lấy tiếng tiêu thảm thiết, phi dạ hung hăng ngã xuống đất, hắn ôm chân của mình, tiêu thảm quay cuồng. Nhíp phi dã tranh thủ thời gian xuất ra đan dược căn vào, trên đùi máu mới trị ở. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên lùn đầu, cặp kia bán độc con người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét: Danh con, vị hôn thê của ta chính là Toái Nguyệt Tông đại tiểu thư, nhạc phụ ta chính là Toái Nguyệt Tông tông chủ. Hôm nay ngươi nếu dám giết ta, ta vị hôn thê chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra: Thật sự là thật là lớn lai lịch. Nhất Phi dã trong mắt lóe lên một vẻ có thể chi sắc, nhất miệng lên cười lạnh. Hắn nghĩ lầm Diệp Tinh Hà, nghe được bối cảnh của hắn về sau, tâm sinh sợ hãi. Mặc dù ngươi đánh bại ta, lại có thể thế nào? Một cái hào không bối cảnh phế vật, còn không phải mặc người chém giết. Hiện tại, lập tức tự đoạn hai chân, lão tử còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Dứt lời, Nhất Phi dã trong mắt ngoan độc chi sắc càng sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, nói ra, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi? Ngươi tự nhiên không dám. Nhấp Phi Giã cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lòng tin mười phần. "Cái kia, ngươi đoán sai." Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp theo, hắn trong mắt lóe lên một vẻ thản mang, sát khí trên người càng là bay lên. "Hôm nay, liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà khuôn mặt đột nhiên lạnh, một quyền đánh phía Nhấp Phi Giã lồng ngực. Sơn nhạc nguy nga, nặng tựa vạn cân. Lúc này, Nhấp Phi Giã trong mắt ý cười, trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, hiện ra một vẻ sợ hãi thật sâu. Thân thể càng là điên cuồng run rẩy. Diệp Tinh Hà, vậy mà thực có can đảm giết hắn. Nhiếp Phi dã mặt mũi tràn đầy không thể tin, quát tầm lên, "Không, ngươi không thể thật ổn nào. Cầm miệng cho ta." Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, Cương manh quyền kình hung hăng đánh vào Nhiếp Phi dã trên lồng ngực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quyền kình ầm ầm nổ tung. Nhiếp Phi Giá lồng ngực trong nháy mắt bị Cương man quyền kình đánh xuyên. Máu tươi vang khắp nơi, vung đầy đất. Nhếp phi dã tầm mắt dần dần đờ đọng, trong miệng phát ra hiện hách thanh, bất quá một lát Nghèo đầu, triệt để mất đi sức sống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lườm thi thể kia liếc mắt, khẽ cười nói, ngươi vừa chết, liền an tĩnh nhiều. Dứt lời, hắn xoay người, hướng về phía sau đi đến. Một đám thiếu nữ thấy Diệp Tinh Hà hướng các nàng đi tới, đều là thân thể đột nhiên run lên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mọi người không tự chủ được lùi lại, tránh ra một đầu rộng lớn đại lộ, đều là nhượng bộ lui binh, không dám tới gần nửa phần. Lý Tuyết khuôn mặt khó chịu nhất, đều không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, chỉ có thể vụng trộm trốn đến đám người phía sau nàng sợ chọc giận này tôn sát thần chính là nhiếp phi dạ xuống tràng có thể diệp tinh hà căn bản không có tìm tâm tư của nàng người không cần cùng sâu kiến bực bội. diệp tinh hà căn bản không có nắm nàng để vào mắt sau đó diệp tinh hà đi đến thiên tình tuyết cùng bạch như vân trước mặt mỉm cười ta nói qua giao cho ta hiện tại ta đã nắm sự tình giải quyết diệp sư đệ ngươi vậy mà giết nhiếp phi dạ thiên tình tuyết chưa theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại trong mắt nàng tràn đầy không thể tin nhiếp phi dạ không chỉ có là quần phong tông đệ tử Càng là thiên hạ cảnh nhất trọng cường giả. Hắn bất quá thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, tại sao lại có thực lực mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, giết liền giết, thiên sư tỷ không cần để ý. Ngươi chọc tới phiền vai lớn. Thiên Tình Tuyết ánh mắt phức tạp, trong mắt càng là mang theo vẻ lo lắng, trầm giọng nói, hắn vị hôn thê, có thể là Toái Nguyệt Tông đại tiểu thư. Toái Nguyệt Tông thực lực mạnh mẽ, cho dù là chúng ta bắt đầu kiếm phái, đều muốn cho bọn hắn ba phần chút tình mọn. Diệp Tinh Hà rét nhiếp phi dã chắc chắn lọt vào Toái Nguyệt Tông vĩnh viễn trả thù. Thiên Tỉnh Tuyết 10 phần lo lắng, hắn muốn ứng đối ra sao cục diện này. Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Tích thủy tri ân, dụ tuyển tương báo. Thiên sư tỷ nếu đã giúp ta, ta tất nhiên muốn xuất thủ tương trợ, cho dù là chọc toái Ngụy tông, lại như thế nào?" Tiếng nói vừa ra, khí phách bá khí nghiêm nghị, hào khí ngất trời. Thiên Tỉnh Tuyết trong đầu, không khỏi lại hiện ra mới vừa một màn kia. Diệp Tinh Hà làm việc nghĩa không trốn bước, cản ở trước mặt mình chẳng diện. Nàng trong nháy mắt khuôn mặt thừng đỏ, tối đầu không lên tiếng nữa. So sánh dưới, Bạch Như Vân sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Nàng đã sớm biết, Diệp Tinh Hà thực lực bất phàm. Lần này mật cảnh chuyến đi, thực lực của hắn lại có tiến bộ. Lần này có thể biến nguy thành an, thật sự là nhờ có hắn. Bạch Như Vân thoáng nhìn thi thể đầy đất, nhíu mày, lo lắng nói, "Diệp sư đệ, ngươi nếu giết cuồng Phong Tông đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha ngươi." Chương 703: Thiên Tình Tuyết, liều mình cứu rút. Nơi này, không nên ở lại lâu. Chúng ta vẫn làm mau rời khỏi. Diệp Tinh Hà gật đầu chầm chậm nói, "Xác thực như thế, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc quét qua những cái kia trong mắt chứa vẻ sợ hãi thiếu nữ, nói ra, "Không muốn chết, đuổi theo sát." Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chúng thiếu nữ nghe tiếng, đều là thân thể run lên, vội vàng đi theo. "Mẹ nó, ai dám động đến ta Cổ Phong Tông đệ tử?" Đúng vào lúc này, bên cạnh trong rừng cây, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tiếng như trùng lớn, chấn động không nớt. Diệp Tinh Hà bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp bên cạnh cây cối bên trong lao ra một nhánh thất người tiểu đội khí thế cực cường Diệp Tinh Hà thấy người cầm đầu lúc trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý người kia mặc trên người quần áo cũng là có thể vòi rồng đồ án cùng nhếp phi dã đám người quần áo không có sai biệt đám người này là cuồng phong tông đệ tử người cầm đầu kia tên là Trịnh Vân Chiêu mày kiếm mắt sáng khí độ bất phàm nhưng hắn cái kia tờ trên mặt anh Tuấn lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn ánh mắt ngoan lệ Trịnh Vân Chiêu tầm mắt quét qua thấy đầy đất cuồng phong tông thi thể trong mắt lửa giận càng thịnh ba phần hắn bản tại phụ cận nghỉ ngơi đột nhiên cảm nhận được nhiếp phi dạ khí tức suy yếu Trịnh vân chiêu run lên trong lòng vội vàng chạy đến khi nhìn thấy trước mắt một màn này lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi khiếp sợ sau khi một cỗ tà hỏa càng là tại hắn trong bụng hừng hực dấy lên sau một khắc Trịnh vân chiêu sắc mặt đột nhiên lạnh hướng về phía diệp tinh hà đám người nổi giận gầm lên một tiếng là cái nào đổ dê con mất dịch dám giết ta trịnh vân chiêu minh đệ lao tử muốn lột da của hắn rút hán xương, Gâm kết phía dưới, hạo đẳng khí thế, bay lên. một đám thiếu nữ cảm nhận được cố khí thế này, dọa đến hoa rung thất sắc, hoảng sợ lên tiếng. Thiên, thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, thực lực thật là khủng khiếp. Ta nhận ra cái này người, hắn là cuồng phong tông ấy đại cường giả một trong. lần này chết chắc chắn, đều do diệp tinh hà cái kia mã phu, nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào rơi vào tình trạng như thế? nguyên bản, tại diệp tinh hà đánh giết nhiếp phí dã, cứu mọi người lúc, trong lòng của các nàng đã có mấy phần ý cảm kích, có thể thấy kẻ địch mạnh mẽ, rồi lại là sạch sành xanh hoàn toàn không có. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lạnh lùng liếc qua chúng nữ, cũng không lên tiếng. Một đám lấy loan trả ơn độ vật, không sớm thì muộn muốn các ngươi trả giá đắt. Nhưng, ngay lập tức cũng không phải cùng các nàng lúc trở mặt. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là muốn thế nào đối phó cường địch. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Vân Chiêu, thầm nghĩ trong lòng, ta nếu không đứng ra, tất nhiên sẽ liên lụy Thiên sư tỷ cùng Bạch sư tỷ. Việc này Ta tuyệt không thể lùi bước. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thẳng tắp lưng, tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Nhất Phi Dã, là ta giết. Muốn bao thủ, cứ tới tìm ta, không muốn liên lụy những người khác. Thiên Tình Tuyết sắc mặt đổi biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, Diệp sư đệ, Diệp Tinh Hà động thủ đánh giết Cuồng Phong Tông đệ tử, đều bởi vì nàng mà lên. Nàng lại sao có thể ngồi yên không lý đến? Trịnh Vân Chiêu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt lộ vẻ khinh thường, cười nhạo nói, ở đâu ra phi Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Còn muốn thay các nàng gánh tội thay? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, trầm giọng nói, "Ta nói qua, người là ta giết, không có quan hệ gì với các nàng. Ta có thể chứng minh." Lúc này, Lý Tuyết đột nhiên hô to một tiếng, vẻ mặt âm lãnh đứng dậy. Nàng gái kia ánh mắt toán độc, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, nói với Trịnh Vân Triều, "Chính là cái này phế vật, thừa Diệp Nhiếp sư huynh không sẵn sàng, ra tay đánh lén." Chớ nhìn hắn chẳng qua là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, lại che giấu thực lực. càng là dùng thủ đoạn hiểm hạ, đem quần phong tông đệ tử toàn bộ giết chết. Lời đến chỗ này, Lý Tuyết ra vẻ vẻ bất đắc dĩ, lại nói: "Tỷ muội chúng ta mấy người, cũng là bức bách tại hắn như thế, không dám phản kháng. Con mời Trịnh Sư Minh, cứu chúng ta một mạng." Lời vừa nói ra, một đám thiếu nữ trong mắt sáng lên hy vọng chi quang, dồn dập cao giọng phụ họa. "Không sai, đều là Diệp Tinh Hà ra tay, chúng ta chẳng qua là bị hắn bức hiếp mà thôi. Câu Trịnh Sư Minh chỉ chúng ta một mạng, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể." Nghe vậy, Trịnh Vân chiêu trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc chi sắc. Niếp Phi Giã có thể là Toái nguyện Tông đại tiểu thư vị hôn phu. Hắn phí nhiều ít tâm tư, mới cùng Niếp Phi Giã kéo gần lại quan hệ. Vì chính là, mượn nhờ Niếp Phi Giã lực lượng, có thể ôm vào Toái nguyện Tông căn này đuổi. Nhưng hôm nay, cái này Tiểu Vương bắt Con B lại đem Niếp Phi Giã làm thịt rồi. Chỉ thấy Trịnh Vân chiêu sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, một cố lạnh lẽo sát ý ở trên người hắn bay lên. Hắn ánh mắt ngon lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, "Tiểu Vương bắt Con B, lao tử cái này chặt đầu của ngươi, thế điện huynh đệ của ta!" dứt lời, chính vân chiêu đầu vai hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bằng bạc, tuôn trào ra, như núi lớn, ép hướng diệp tinh hà. đi chết. tiếp theo, chính vân chiêu hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía diệp tinh hà đầu. chỉ thấy quả đấm của hắn bên trên, bằng bạc lực lượng, hóa thành bừa bãi tàn phá của phong. cuốn phong hóa thành một hàng dài, giống giận nhào về phía diệp tinh hà. đây là cuốn phong tông cao đẳng võ kỹ, phong long cuốn hướng quyền, uy thế 10 phần một quyền, như muốn đem diệp tinh hà ép thành thịt nát. lúc này. Thiên Tỉnh Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc. Nàng quyết tâm trong lòng, hàm răng cắn chặt, xuất ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Nàng vậy mà vì cứu Diệp Tinh Hà, mạnh mẽ dùng đan dược bùng cháy sinh mệnh, thôi động thần cương. Ngay sau đó, Thiên Tỉnh Tuyết khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Một lít lại tăng. Hung hổ khí thế bằng bạc, trong chớp mắt đã là lên tới cùng Trịnh Vân Chiêu tương xứng. "Trịnh Vân Chiêu, đối thủ của ngươi là ta." Thiên Tỉnh Tuyết hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua Diệp Tinh Hà, hướng Trịnh Vân Chiêu đánh tới. Trường kiếm trong tay của nàng, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra. Mên ngông kiếm quang ngưng tụ thành một cái bóng mờ, hướng về kia cuồng phong trưởng long đầm tới. Dung tuổi thọ thôi động thần cương. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn đã phát giác, Thiên tình Tuyết tình huống không đúng, ứng là dùng đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn 800 biện pháp. Thiên tình Tuyết lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ vì thay hắn ngăn lại một quyền này. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, hô lớn, Thiên sư tỷ, không muốn, nhưng mà đã quá muộn. Thiên Tình Tuyết đơn bạc thân thể, dứt khoát sông vào trong cuồng phong. Trong tay nàng kiếm nhận phía trên, kiếm quang lúc sáng lúc tối, như là một chiếc thuyền nhỏ, tại trong cuồng phong bạo vũ chợt Ánh kiếm màu lam nhạt cùng cuồng phong va chạm trong nháy mắt, cuồng phong đều hóa thành dao gió, lẫm liệt như đao. Chỉ một thoáng, đao do khiêu vũ, cắt bay đá chạy. Chỉ nghe phanh một tiếng, cuồng phong đem kiếm quang triệt để thôn phệ. Kiếm mang kia cũng lấp lánh hai lần, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, cuồng phong uy thế không giảm, tiếp tục đánh út về phía Thiên Tình Tuyết. Nàng gái kia mảnh mai thân thể biến mất tại mấy chục đạo đao gió bên trong. Lập tức, máu bắn tung tóe. Thiên Tình Tuyết đã là mình đầy thương tích. Chương 704, chỉ có tử chiến. Sau một khắc, nàng như như diều đứt dây, rơi xuống. Thấy thế, chính Vân Chiêu trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, nhìn không ra, ngươi vẫn là cái mặt chấm nhỏ. Có thể nhường tiện nhân này, không tiếc dùng thọ nguyên làm đại giá, cũng muốn cứu ngươi một mạng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt toát ra vô tận lửa giận. Nhưng, cứu Thiên Tình Tuyết, trọng yếu hơn. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, "Thiên sư tỷ!" Dưới chân xây dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, phanh một tiếng, dưới chân hắn đất đai, trong nháy mắt bị cự lực đạp tan. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, nhảy vọt đến trên không, vững vàng tiếp được trọng thương thiên tinh tuyết, trở về mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cháy vội hỏi, "Thiên sư tỷ, ngươi thế nào?" Thiên Tình Tuyết khẽ động khỏe miệng, lộ ra cái nụ cười khó coi. Nàng bạn nghĩ mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng, vừa hé miệng, liền oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi ban đầu tái nhợt sắc mặt càng kém ảm đạm như tuyết thế này diệp tinh hà cho mày lập tức lấy ra nhỏ hồi trở lại long đan đưa vào thiên tình tuyết trong miệng cũng thôi động thanh đế trường sinh thần cương giúp nàng tan dã dược lực nhỏ hồi trở lại long đan dược lực tại thanh đế trường sinh thần cương thôi động dưới phát huy toàn bộ ra tới dược lực hóa thành một dòng nước ấm, khôi phục thương thế của nàng thiên tình tuyết sắc mặt cuối cùng hồng nhuận mấy phần nhưng như cũ vô cùng suy yếu diệp tinh hà ánh mắt phức tạp trầm ngâm một lát chỉ có thể thở dài một tiếng ta cứu ngươi Chỉ vì ngươi đã giúp ta. Ngươi vừa lại không cần vì ta, làm đến loại tình trạng này. Thiên Tình Tuyết cố nặn ra vẻ tươi cười, cười không nói. Có thể nàng quá mức suy yếu, một lát sau, vẫn là nhắm mắt lại, ngất đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người, ôm Thiên Tình Tuyết đi vào Bạch Như Vân bên cạnh, trầm giọng nói, "Nàng, liền giao cho ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt nàng." Bạch Như Vân trịnh trọng hồi đáp. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, gắt gao tiếp cận Trịnh Vân Chiêu. Trong mắt của hắn lửa giận cháy hừng hực có liệu nguyên chi thế, u, còn nổi giận. Trịnh Vân Chiêu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười, nói ra, một cái thần cường cảnh phế vật, ngươi nổi giận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, có tư cách đánh với ta? Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh thiết cốt hoa phiến rơi vào trong tay. Quan sát ba một tiếng bày ra, trên đó loe lên một vệ hàn mang. Trên người hắn, tuôn gia Hạo đáng khí thế, như hồng hoang manh thú, tàn bạo khủng bố. Quan sát vung lên, sáng lên số đạo hào quang màu xanh, như đầy sao sáng chói. Mà những ánh sáng này đột nhiên tăng vọt, hóa thành tràn đầy màu xanh da trời đau gió, che khuất bầu trời. Màu xanh đau gió gào thét mà lên. Tiểu Vương bắt con bê, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này. Chính Vân Chiêu vẻ đùa cợt đầy mặt, càn rỡ cười to. Tiếng cười kia chói tai, quên quần không lớt. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chau mày, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn cái tia mảnh màu xanh da gió. Chính Vân Chiêu chính là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà có thể đánh thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Này một trận chiến, cựu tử nhất sinh. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ muốn chiến. Lam Thiên Tình Tuyết mà chiến. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên chấn động. Một cố khí thế bằng bạc, ầm ầm tuôn ra. Thanh đế trường sinh thần cương, trùng trùng điệp điệp, như nước sông cuộn, tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm. Đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh phun ra nuốt vào mà ra. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Thanh đế vẫn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Màu xanh kiếm quang trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang sắc bén, không gì không phá. Nhờ nó rẽ nơi đi qua, hết thảy màu xanh đao gió, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, đao gió phô thiên cái địa, chính cũng không thể tránh. Cuối cùng có một chút đao gió rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức đem thân thể của hắn xé rách. Cho dù là bất diệt càn không thể, đều không thể kháng trụ này chút sắc bén đao gió. Chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà trên thân đã thêm ra mấy chục đạo vết thương. Đây người vết thương. Mao me đồng địa. Có chút ít đao gió hoành kích trên mặt đất, đánh nát mặt đất. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt đá đầy trời. Quân cuộn bụi mù, che đậy diệp tinh hà thân ảnh. Cuồng phong tông mọi người thấy một màn này, cười lạnh liên tục, càng là cản rỡ hô to. Cái phế vật này, coi là may mắn đánh bại nhiếp sư huynh, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Giám đắc tội Trịnh sư huynh, thật sự là chết chưa hết tội. Tiểu tử này, chắc chắn sẽ bị Trịnh sư huynh dao gió, xoắn thành dòng máu. Nghe vậy, chính Vân Chiêu cao cao hất cằm lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, "Thằng danh con này, chắc chắn đã bị ta dao gió xoắn nát." Có thể vừa dứt lời, trong buổi mù lóe lên một đạo sáng chói thanh quang. Cuồn cuộn buổi mù lại bị sắc bén kiếm phong sinh sinh thổi tan. "Ai nói ta nhất định sẽ chết?" Chỉ nghe, Diệp Tinh Hà thanh âm, đột nhiên vang lên. Trên người hắn xám hào quang màu xanh lưu chuyển, như kim cương sáng chói. Từng bước một theo theo trong buổi mù đi tới. Mặc dù, Diệp Tinh Hà thoạt nhìn có chút chật vật, toàn thân tắm máu, nhưng hắn cũng không lo ngại. Bất diệt càng không thể, đã là đem đau gió đại bộ phận lực lượng tri tiêu. Diệp Tinh Hà chịu, cũng chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ gặp, tay hắn cầm đoạn kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Vân Chiêu, cười nói, xem ra, nhường ngươi thất vọng. Chỉ bằng một chiêu này, ngươi còn giết không được ta. Trịnh Vân Chiêu nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, mọi người cũng là quá sợ hãi, thanh âm đều đang run rẩy. Trịnh Sư Vinh, có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ chống đỡ Trịnh Sư huynh một chiêu, vì sao còn không chết? Nhất định là Trịnh sư huynh lưu thủ, không sai. Bằng không cái phế vật này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lường mọi người lướt mắt, cười lạnh không thôi. Một đám biết ngồi đài giếng, đợi lát nữa lại thu thập bọn họ. Không chết. Trịnh Vân Chiêu chẳng qua là kinh ngạc một lát, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường. Mắt hắn híp lại, cười lạnh, danh con, tính ngươi vận khí tốt, lại có thể chống được ta một chiêu. Ta đây ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chịu mấy lần. Dứt lời, hắn khí thế trên người lại lần nữa tăng lên trong tay quạt sát soạt rung động. Chính Vân Chiêu lại muốn xuất thủ. Hôm nay, hắn thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết ở đây. Chỉ gặp cái kia quả sát phía trên hào quang mãnh liệt. Chính Vân Chiêu thân hình lóe lên, trong tay quạt sát thẳng đến Diệp Tinh Hà cổ. Thấy này, Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lúc này, kỳ thật chẳng qua là tại gượng chống. Luân Phiên đại chiến, đã sớm đem Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cường tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, bên trong đan điền của hắn trống rỗng, đã là không có sức tái chiến nhưng Trịnh Vân Chiêu lại ôm ý quyết giết, hướng hắn kéo tới. Nay một trận chiến, tránh cũng không thể tránh. Nhìn như đã là sinh tử tuyệt cảnh. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, cũng không chịu thua. Chỉ có tử chiến mà thôi. Hắn cương ép thôi động thanh đế trưởng sinh thần cường, xây dịch đau nhức thân thể, chuẩn bị liều mạng một lần. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Chính Vân Chiêu dừng tay. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, tại Diệp Tinh Hà đỉnh đầu chợt lói lên, đánh thẳng Trịnh Vân Chiêu. Người tới vung ra một trường, thẳng bức Trịnh Vân Chiêu quả sát. Chương 705, đến lúc đó, nhất định lấy ngươi mạng chó. Chỉ nghe "oanh" một tiếng, hai người chạm vào nhau thời khắc, cùng phong bừa bãi tàn phá, tử điện lấp lánh. Đạo thân ảnh kia, thế sông bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Chính Vân Chiêu càng là liền lùi lại ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, một thân trường bảo màu tím. Trương bao phía trên, theo lên sinh động như thật hồ quang điện giống như là đang đang nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh niên áo bào tím xoay đầu lại, nhìn Diệp Tinh Hà, do hỏi, "Vị sư đệ này, có thể có thụ thương?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Cũng không lo ngại." Thanh niên áo bào tím trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc, nói ra, "Ta gọi Thạch Khai Nhạc, chính là cực điện tông người." Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua một đám thiếu nữ. Khi hắn nhìn thấy mới vừa thức tỉnh, lại bản thân bị trọng thương tiên tình kết lúc, tầm mắt phát lạnh. Sau đó, đông nhiên quay đầu, chừng cách đó không xa chỉnh phần triều liếc mắt tay áo hất lên, phẫn nộ quát, "Trịnh Vân Chiêu, ngươi là học được bản sự, vậy mà mang theo Cổn Phong Tông đệ tử, đối đám này nhược nữ tử độc thủ. Cổn Phong Tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết." Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, máng, ngươi mẹ nó, xen vào việc của người khác. Lao tử liền là khi dễ nữ nhân, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Trịnh Vân Chiêu ha miệng ngậm miệng, chính là thô tục nữ điệu. Thạch Khai nhạc như mày, hư lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn miệng lưỡi. Chỉ gặp, hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu bạc chiến chủ y. lúc này Diệp Tinh Hà mong muốn lui về sau mấy bước nhường ra chiến trường. nhưng hắn vừa đi hai bước liền phốc một tiếng phun ra một ngụm lao huyết. trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy khí tức càng làm mầm manh. Bạch Như vân quá sợ hãi đang muốn đi qua nâng Diệp Tinh Hà lại bị hắn đưa tay cắt ngang không cần tới ta không sao. Diệp Tinh Hà rõ ràng hắn là bởi vì vượt qua giới hạn thôi động thần cương dẫn đến thần cương vận loạn. hắn lao đi khoẹt miệng vết máu lại đi ra 10 bước về sau lập tức quanh chân ngồi xuống tiếp theo, hắn lấy ra nhỏ hồi trở lại long đan, một ngụm an vào, điều tức một lát sau, diệp tinh hà sắc mặt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. lúc này, chính vân chiêu cùng thạch khai nhạc đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. chính vân chiêu nụ cười trên mặt, dần dần tối lui. thay vào đó, lại là thật sâu nương trọng. thạch khai nhạc cùng cảnh giới của hắn tương tự, nhưng hắn mới vừa vận dụng sát chiêu, tiêu hao rất lớn. sợ sợ không phải là đối thủ của thạch khai nhạc. nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liên tục lấp lánh. một lát sau lóe lên một vẻ gian xảo. Lúc này, trong lòng của hắn đã có kế sách. Chính Vân Chiêu ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng, la lớn, "Thạch Khai Nhạc, lão tử không có thời gian cùng ngươi dây dưa, không bằng nhất kích phân thắng thua, lão tử nếu là thua, liền dập đầu cho ngươi nhận lầm." Thạch Khai Nhạc lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười thật thà, nói ra, "Tốt, ta nếu là thua, cũng giống như ngươi." Tiếp chiêu, Trịnh Vân Chiêu lại thừa dịp Thạch Khai Nhạc mở miệng thời khắc, đống nhiên những người sử dụng ra ám chiêu, chỉ gặp Bên cạnh hắn mấy đạo ánh xanh sáng lên. Đạo đạo thần cương, tuôn trào ra, hóa thành xoay tròn đao gió, sắc bén vô cùng. Trong tay Hoa Phiến đông nhiên một cái, nhấc lên một hồi cường mãnh gió lốc, phóng tới Thạch Khai Nhạc. Thạch Khai Nhạc hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương thời khắc, chiến chủ y phía trên, màu tím hồ quang điện nhảy lên. Hắn gầm thét một tiếng, chiến chủ y ầm ầm đập xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chiến chủ in lệnh trên mặt đất. Chỉ một thoáng, vết rách trải rộng, màu tím hồ quang điện phun ra ngoài, bay lên. Như biển mây bên trong cuộn lên lôi lòng, uy thế tháo thiên. Màu tím hồ quang điện hung hăng đụng vào màu xanh dao gió. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Cơn bạo màu tím hồ quang điện trong nháy mắt nổ tung ra. Đầy trời màu xanh đao gió lại bị nổ thành hào quang màu xanh, bị cuồng phong thổi tan. Màu tím hồ quang điện còn có dư uy, hung hăng đánh phía Trịnh Vân Chiêu lồng ngực. Trịnh Vân Chiêu sắc mặt hoảng sợ, lại là tránh cũng không thể tránh. Vút một tiếng, màu tím hồ quang điện đánh vào trên ngực hắn. Lập tức, chỗ ngực một mảnh cháy đen. Chính Vân Chiêu càng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã lùi lại mấy bước. Bối rối ở giữa, hắn lập tức lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, quanh chân chữa thương. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, gàn tương chữ: Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Nhanh chóng đi đến Thiên Hà Cảnh Tam trọng. Chính Vân Chiêu. Đến lúc đó, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Lúc này, Chính Vân Chiêu đợi dược lực phát huy qua đi, này mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Thạch Khai nhạc đem chiến chủ Y khiêng trên vai, hơi nói: Ngươi thua. Trịnh Vân Chiêu ánh mắt lấp lánh, tiến lặng không nói, chỉ thấy hắn ngùi chân điểm một cái, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua là trong chớp mắt thời gian, hắn đúng là lui ra ngoài trăm mét có thừa. Ngay sau đó, xoay người, hướng về nơi xa chạy đi. Bất quá một lát, Trịnh Vân Chiêu thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở phía xa. Cái này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, đúng là chạy trốn. Lúc này, các vị quần phong tông đệ tử, hai mặt nhìn nhau, sau đó đột nhiên kìm phản ứng, sợ hãi kêu lấy truy tìm Trịnh Vân Chiêu mà đi. Mọi người thấy thế lại là vừa sợ lại cười. Thạch Khai Nhạc khí không nhẹ, nộ lên tiếng mắng, "Hèn mạn. Bất quá, sinh khí cũng là vô dụng." Chính Vân Chiêu nếu một lòng muốn chạy trốn, lúc này ở Truy cũng khó có thể đuổi kịp. Thạch Khai Nhạc quay người, lại bị một đám thiếu nữ bao bọc vây quanh. Lý Tuyết vọt lên, túi người chào nói tạ, "Đa tạ Thạch sư huynh cứu giúp." Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Đối với Thạch Khai Nhạc tới nói, cứu bọn hắn, bất quá là tùy tâm mà làm thôi. Bất quá, hắn vừa mới bước ra một bước, liền bị Lý Tuyết ngăn lại chỉ thấy Lý Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vẻ dào hoạn trên mặt nàng mang theo ngựa ngùng nụ cười nũng nịu nói ta mười phần sùng bái Thạch Sư Minh không biết có thể hay không đi theo Thạch Sư Minh cũng tốt học được một chút bản lĩnh dứt lời Lý Tuyết còn cố ý hướng Thạch Khai nhạc trên thân dựa vào Thạch Khai nhạc lại khẽ như mày hơi hơi nghiêng người liền tránh qua tránh nhẹ Lý Tuyết dây dưa trong mắt của hắn lóe lên một vệt lạnh lẽo trầm giọng nói ngươi đã là Bạo Vũ Tông đệ tử lẽ ra nên lưu tại nơi này mà lại các tông ở giữa trao đổi võ kỹ chính là tội kỵ. Nghiệm tính ngươi vi phạm lần đầu, tạm thời tha cho ngươi một mạng." Thạch Khai Nhạc trên thân bay lên sắc ý, thoáng qua tức thì. Bất quá, cho dù là vẹn vẹn một cái trước mắt, cũng làm cho Lý Tuyết Như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Thạch Khai Nhạc không tiếp tục để ý Lý Tuyết, trực tiếp hướng đi Diệp Tinh Hà chỗ. Lý Tuyết trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Khai Nhạc bóng lưng. Một màn này, Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng. Hắn chẳng qua là trong lòng cười lạnh, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Lúc này, Thạch Khai Nhạc đứng ở trước người hắn, khẽ mỉm cười nói, "Vị sư đệ này, không biết xưng hô như thế nào?" Diệp Tinh Hà đứng dậy, hơi hơi chắp tay nói, "Tại hạ Diệp Tinh Hà, mới vừa, còn muốn đa tạ Thạch sư huynh xuất thủ tương trợ." Thạch Khai Nhạc cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói, "Ta chẳng qua là không cần nhìn, chỉ vân chiêu ức hiếp nhỏ yếu." "Bất quá, thực lực của ngươi Thạch Khai Nhạc muốn nói lại thôi." Hắn vốn là đi ngang qua nơi đây, cảm giác được một cô run sợ kiếm ý, mới có thể chạy đến. Chương 706, nên tính sổ. Ma kiếm ý kia nơi phát ra chính là Diệp Tinh Hà. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Tinh Hà bất quá thần cường cảnh, tại sao lại giống như này kiếm ý? Diệp Tinh Hà nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, chẳng qua là cười nhạt một tiếng nói, sư huynh là chân thực lực, tại hạ chẳng qua là may mắn. May mắn? Hắn nói như vậy, Thạch Khai Nhạc tự nhiên không tin. Bất quá, hắn nếu không muốn lộ ra, Thạch Khai Nhạc cũng không tiện hỏi nhiều. Thạch Khai Nhạc nhẹ giọng thở dài, trầm giọng nói, nếu đều không có gì đáng ngại, ta cũng rời đi trước. Diệp Tinh Hà lần nữa chắp tay, đưa mắt nhìn Thạch Khai nhạc rời đi. Lúc này vết thương trên người hắn đã chuyển tốt rất nhiều, không trở ngại đi lại. Chẳng qua là ánh mắt của hắn chuyển mà rơi vào Lý Tuyết trên thân. Lý Tuyết lập tức giật mình, né tránh Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú, chột dạ không thôi. Nhưng mà nệ tránh cũng là vô dụng. Thiên tình Tuyết từ lâu không còn nhìn, hư lạnh một tiếng, Lý Tuyết, ngươi thật sự là hảo tâm cơ. Vì mạng sống lại nhiều lần bán Diệp sư đệ, món nợ này ta muốn cùng ngươi tốt nhất tính quên đi. Lý Tuyết mắt lộ hoảng sợ lại là gắt gao cắn răng, trầm mặt xuống, nửa ngày cũng không thấy nàng lên tiếng, càng không thấy có động tác. Thiên Tỉnh Tuyết trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi tự đoạn một tay, tạ tội, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Đang khi nói chuyện, trên người nàng bay lên một câu nghiêm nghị sát ý, cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, Lý Tuyết thân thể chấn động, cuống quýt về sau chạy đi, muốn chạy trốn. Thiên Tỉnh Tuyết cười lạnh, ngươi trốn được sao? Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo, một kiếm chém về phía Lý Tuyết cánh tay. Hàn quang lóe lên, Lý Tuyết cánh tay trái, sóng vai mà đứt. Lập tức, máu tươi phun ra ngoài. Lý Tuyết ôm tay cụt, trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng, kêu thảm không ngừng. Lúc này, Thiên Tỉnh Tuyết mới quay đầu, hỏi Diệp Tinh Hà: "Diệp sư đệ, ngươi xem, ta xử lý như vậy như thế nào?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói: "Xem ở Thiên sư tỷ mức, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lập tức cút cho ta." Nghe vậy, Lý Tuyết cố nén đau nhức, quốn quýt đứng lên, trong miệng hô lớn: "Cảm tạ Diệp sư huynh nhân không giết." ta cái này cút, cái này cút, dứt lời, nàng lão đảo chạy về phía xa. Lý Tuyết như vậy phế vật, lại bị gãy một cánh tay, sớm muộn cũng sẽ chết tại mật cảnh bên trong. Nếu không phải bận tâm thiên tình tuyết mặt mũi, Diệp Tinh Hà sớm liền giết nàng. Lưỡng lự tiểu nhân, thật đáng chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, hắn ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Trước đó nói qua Diệp Tinh Hà nói xấu người, đều là sắc mặt đại biến, cuốn quýt giựt đầu. Diệp sư Minh, chúng ta biết sai. Cầu Diệp Sư Minh, vung tha chúng ta đi." Lúc này, Thiên Tỉnh Tuyết Âm thanh lạnh lùng nói, Lý Tuyết xuống tràng, các ngươi cũng nhìn thấy, nên làm như thế nào, còn dùng ta nhiều lời sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thân thể mãnh liệt run rẩy, run như run rẩy. Chỉ thấy có người khẽ cắn răng, rút lợi kiếm ra, hướng về chính mình cánh tay chém đi. Theo một tiếng hét thảm, người kia cánh tay ứng tiếng mà đứt. Trong lúc nhất thời, mọi người vì mạng sống, đều là tay cụt tạ tội. Từng đó từng đóa huyết hoa, tại trên thảo nguyên tràn ra. Thế này, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi thức thời, liền thả các ngươi một cái mạng chó. Mọi người nghe vậy, đều là quỷ lệ trên mặt đất, dập đầu nói lời cảm tạ. Mà Diệp Tinh Hà xem cũng không xem, hờ hướng quanh người, hướng Thiên Tình Tuyết đi đến. Hắn lấy ra còn sót lại nhỏ hồi trở lại long đan, giao cho Thiên Tình Tuyết trong tay. "Thiên sư tỷ, những đan dược này, ngươi tạm giữ lại. Đối đãi ngươi tìm được cư trú chỗ, liền có thể phục dụng, điều tức chữa thương." Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không bỏ nói ra Diệp sư đệ người này muốn đi Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu Trâm giọng nói bây giờ ta cùng Trịnh Vân Triều, đã là không chết không thôi cục diện nếu ta tiếp tục đi theo các ngươi khó tránh khỏi bị liên lụy Thiên Tỉnh Tuyết biết Diệp Tinh Hà là vì an nguy của các nàng suy nghĩ mặc dù trong lòng không bỏ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng cũng tốt Diệp sư đệ lần này từ biệt ngươi nhất định phải cẩn thận Diệp Tinh Hà mỉm cười Thiên sư tỷ yên tâm ta định sẽ hành sự cẩn thận Thiên Tỉnh Tuyết thở dài một tiếng chỉ có thể chắp tay cáo biệt. Diệp Tinh Hà cũng chắp tay một cái, quay người rời đi. Giờ phút này, đã là màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ độc phủ, tạm thời làm làm cư trú chỗ. Vừa đạp vào sân động, thân hình của hắn đỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Hắn chỉ có thể dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào trong miệng, khoanh chân điều dưỡng. Lần này cùng Trịnh Vân Chiêu giao thủ, vốn cho rằng thương thế không nặng, lại không nghĩ cưỡng ép thôi động thần cường dẫn đến lưu lại ám thương thương thế vượt xa tại Diệp Tinh Hà đoán trước mới vừa vì tránh đi Trịnh Vân Chiêu truy sát càng là kéo lấy trọng thương thân thể buôn ba một canh giờ lâu cũng may Trịnh Vân Chiêu cũng không đuổi theo rõ ràng hắn cũng là bản thân bị trọng thương không rảnh bận tâm Diệp Tinh Hà Diệp Tinh Hà lông mày hơi nhíu lên hiện tại nhất định phải nhanh luyện chế đan dược khôi phục thương thế còn phải nhanh một chút tăng cao thực lực làm thịt Trịnh Vân Chiêu nghĩ tới đây Diệp Tinh Hà thôi động thanh đế trưởng sinh thần cường ở trong kinh mạch đi khắp mấy cái chú thiên, thương thế của hắn đã bị tạm thời áp chế. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm là thời điểm luyện chế cực thần phá cảnh đan. Cực thần phá cảnh đan chính là tứ phẩm đan trong dược có thể sương quỷ kiến sầu tồn tại. Chỉ vì cực thần phá cảnh đan quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, càng cần hơn đối lửa về sau có cực kỳ tỉ mỉ trường khống. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn động thiên địa chi khí ầm ầm nổ tung. nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì mệnh tăng tại chỗ. Việc này. Diệp Tinh hà tay phải, trên không trung vạch một cái. Không gian giới chỉ bên trên, hào quang lóe lên. Một tôn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống trong sân động, dẫn tới chấn động. Huyết Sát Luyện Ma Đỉnh, độ cao có tới 3m, đã là hang núi ba thành cao. Toàn thân một mảnh huyết hồng chi sắc, một cỗ cổ sơ, hồng hoang khí từ trong đỉnh khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, trên trăm loại khác biệt thảo dược tản mát ra tới. Trông chất tại Huyết Sát Luyện Ma Đỉnh bên trái, giống như núi nhỏ. Bất quá, này chút thảo dược Phần lớn là nhị phẩm linh thảo, loang lổ phức tạp, khó mà nhận biết. Diệp Tinh Hà lại một mặt lạnh nhạt, ngón tay liên động, tốc độ cực nhanh, như trong bụi hoa hồ điệp, xuyên hoa mà qua, mảnh lá không dính. Bất quá, tay của hắn chỉ liên động 12 lần về sau, lại đột nhiên dừng lại, cực thân phá cảnh đan bên trong, trọng yếu nhất một loại linh thảo, liền dưới ngón tay của hắn. Đây là một đóa màu lửa đỏ linh hoa, dài ước chừng ba tấc, vào tay thời điểm lại là nóng bỏng vô cùng, trên mặt cánh hoa càng là giấy lên huyết sắc hỏa diễm. Hóa thành từng con bay múa hồ điệp, huyền chuyển mê múa. Diệp Tinh Hà cầm lấy đóa này linh hoa, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tứ phẩm linh hoa, đỏ huyết hồ điệp hoa, chính là luyện chế cực thần phá cảnh đan lúc trọng yếu nhất đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Chương 707, Luyện chế cực thần phá cảnh đan. Mật cảnh bên trong, vậy mà lại có chân quý như thế linh hoa, bị hắn bỏ vào trong túi. Bây giờ, luyện chế cực thần phá cảnh đan tài liệu đều tập hợp, là thời điểm bắt đầu luyện đan. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngoành ra một trường. Huyết sát luyện ma đỉnh nóc, vang một tiếng mở ra. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà ngón tay, xét qua sớm đã chuẩn bị tốt 13 loại dược liệu. Thần cương cuốn lên dược liệu, theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà hai tay chấn động, một đạo hồng mang bay vào trong đỉnh, cháy lưng lực. Chính là hồng liên nghiệp hòa. Màu đỏ thắm ngọn lửa, không ngừng phun ra nuốt vào. Nóng dược sóng khí, cuốn tới. Nóng bỏng hòa diễm, bao bọc cái kia 13 loại dược liệu, chậm rãi luyện hóa. Sau một lát, cái kia luyện đan trong đỉnh dược liệu chính là bắt đầu chậm rãi hòa tan các loại dược dịch thẩm thấu mà ra lưu quang bốn phía diệp tinh hà trưởng khống hồng liên nghiệp hỏa đem hòa tan dược dịch dung hợp lại cùng nhau quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ chỉ thấy màu sắc loang lổ dược dịch đều hóa thành màu đỏ như huyết châu đỏ tươi thông thấu tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới như thủy tinh chói lọi chín đạo thật nhỏ hồng quang vơn quanh tại giọt máu phụ cận trên dưới bay lượn diệp tinh hà nhũ mày trên trán đã là mồ hôi lạnh trải rộng bây giờ đã là luyện chế cực thần phá cảnh đan một bước máu chót nhất cửu văn đoán đan Nay chín đạo hồng quang tại diệp tinh hà trưởng không phía dưới chậm rãi tới gần cái kia viên giọt máu hồng liên nghiệp hỏa bắn ra mãnh liệt thế lửa từ miệng đỉnh bay lên huyết sát luyện ma đỉnh cũng là hồng quang đại tác vụ vũ dung động thứ một tia ánh sáng đỏ dung nhập giọt máu bên trong hóa thành một đạo hoa lệ màu đỏ sậm đan văn giọt máu sáng lên trói mắt hồng quang càng là tán ra trận trận mùi thuốc hương thơm bốn phía mắt thấy đạo thứ nhất đan văn xuất hiện. Diệp Tinh Hà cũng không thư giãn. Cho đến đạo thứ hai, đạo thứ ba, đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng đỏ dung nhập tám đạo đan văn huyết châu bên trong, toàn bộ luyện đan đỉnh, đúng là ông ông tác hưởng, hùng quang đại tác. Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng vỗ luyện đan đỉnh, khẽ quát một tiếng, đan thành, cực thân phá cảnh đan. Trong ngay mắt luyện đan đỉnh nắp đỉnh, quay một tiếng, bay lên cao cao. Sau một khắc, sương mù màu trắng, bay lên, còn kèm theo một cỗ mùi thơm nồng ngạt hương thơm khí. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc quan mang. Từ luyện đan trong đỉnh, lượn vòng mà ra. Quang mang xuất hiện cái kia một cái trước mắt, bắn ra một cổ cực nóng khí. Chỉnh trong sân động, đúng là nóng bỏng vô cùng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, đưa thân vào hừng hực trong biển lửa, làn da đau nhức. Hắn vung tay lên, luồng hào quang màu đỏ ngòm kia, liền rơi vào hắn giữa ngón tay. Này là một lớn trừng bằng trái long nhãn huyết sắc đan dược. Toàn thân như thủy tinh, có ánh sáng long lanh, vầng sáng mờ mịt. Đan dược phía trên, càng có chín đạo phức tạp hoa văn, tầng tầng chất chồng. Phảng phất giống như liệt nhật, sáng ngời sáng chói này liền là cực thần phá cảnh đan, tứ phẩm đan dược bên trong cực phẩm, dùng về sau có thể thối luyện kinh mạch, càng thêm vững chắc, càng có thể đánh phá cảnh giới bình thường, trực tiếp đột phá một cái thần cường cảnh tiểu cảnh giới. Không chỉ như thế, dùng này đan về sau không cần lo lắng cảnh giới tăng lên quá nhanh, sinh ra khí tức phủ phiếm tác dụng vụ. Chỉ dựa vào điểm này liền xứng với nó, tứ phẩm đan dược chi vương xưng hảo. Lúc này Diệp Tinh Hà sớm đã là mồ hôi đầm địa trên mặt của hắn lộ ra ý cười, cười to lên nói. Không hổ là cực thần phá cảnh đan, danh bất hư truyền. Diệp Tinh Hà sớm đã không kịp chờ đợi, một ngụm nuốt vào cực thần phá cảnh đan. Đan dược tiến vào trong miệng, liền hóa thành một cô mênh ngông linh khí, tràn vào kinh mạch bên trong. Một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, trong nháy mắt bắn ra. Trên người hắn mơ hồ sáng lên huồng quang, lộ ra dưới da mạch lạc, có thể thấy rõ ràng tinh thuần dược lực đang ở không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn. Mỗi một lần rèn luyện, kinh mạch liền cứng cáp hơn. Không chỉ như thế, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ám thường, tại cực thần phá cảnh đàn trợ giúp phía dưới, đều khỏi hẳn. Linh khí dâng trào thời điểm, kinh mạch truyền đến từng trận đau nhức. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cố nén đau nhức, thôi động Thanh Đế trưởng sinh thần cương, đem cực thần phá cảnh đan dược lực, vây kín mít dâng lên. Cũng ở trong kinh mạch, vận chuyển dòng dã 7749 cái chu thiên. Diệp Tinh Hà trong cơ thể linh khí, như hạo đãng dâng hạ, tuôn trào không ngừng, đều tràn vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà khí thế trên người, tăng lên một bậc. chạy giết linh khí Không ngừng bị thanh đế trường sinh thần cương chuyển hóa khiến cho càng thêm cũ động càng thêm hùng hậu màu xanh thần cương tràn vào kinh mạch bên trong, phóng tới thứ 291 cái thần Hiếu thần cương lực lượng vô cùng mạnh mẽ dễ dàng rót đẩy cái này thần Hiếu tiếp theo hướng xuống phóng đi Chạy xiết thần cương thế như trẻ tre liên tục đột phá là cái thần Hiếu một bộ đột phá đến thần cương cảnh tầng người một lâu lần này đột phá xa so với diệp tinh hà tưởng tượng còn muốn dễ dàng bất quá này vẫn chưa hết dược lực vẫn như cũ mạnh mẽ có thể duy trì Diệp Tinh Hà, tiếp tục hướng xuống trùng kích. Thứ 301 cái thần thiếu, thứ 302 cái thần thiếu. Thanh đế trường sinh thần cương trùng trùng địa điểm, cho đến vọt tới thứ 329 cái thần thiếu. Đang trùng kích thứ 330 cái thần khiếu thời điểm, thần cương lực lượng rõ ràng không đủ. Diệp Tinh Hà đánh sâu vào mấy lần, đều không thể thành công. Tựa hồ, trùng kích cái này lớn thiếu, có chút khó khăn. Bất quá, cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong khoảng cách đột phá đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cũng chỉ là kém một cơ hội. Diệp Tinh Hà cũng không nắm nổi, chậm rãi mở hai mắt ra, có một vệ tinh quang lóe lên. hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nứt miệng lên nụ cười, tự lẩm bẩm cực thần phá cảnh đan, đối ta trợ giúp cực lớn. Cuối cùng đột phá đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Đối phó nửa bước thiên hà cảnh võ giả, ta không động dùng bất kỳ vũ khí nào, liền có thể một quyền đánh sát. mừng rỡ qua đi, Diệp Tinh Hà nhũ mày, lại trầm giọng nói, bất quá ta thực lực bây giờ còn còn thiếu rất nhiều. Chính Vân Chiêu có thể là Thiên Hà Cảnh đệ Tam Trọng Lâu đỉnh phong. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lại lần nữa gặp gỡ Trịnh Vân Chiêu, mặc dù có lực đánh một trận, nhưng mong muốn dùng nghiền ép chi thế hạ gục Trịnh Vân Chiêu, còn còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lâm vào trầm tư. Thanh Đế Vẫn Trường Sinh đã tu luyện tới đệ ngũ trọng, trong thời gian ngắn, rất khó có đột phá. Bất Diệt Càn Không Thể cũng là như thế. Hiện tại, hắn nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình? Đột nhiên, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ta còn có thần tượng Đạp Thiên Quyết, có thể tiếp tục tu luyện. Bây giờ, thần tượng Đạp Thiên Quyết đã là tầng cảnh giới thứ hai. mong muốn đột phá đệ tam trọng, xác thực có nhất định độ khó. Nhưng, mấy ngày nay, hắn đối bộ pháp lĩnh ngộ cực lớn, có lẽ đây là cái thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà đem huyết sát luyện ma đỉnh thu nhập trong không gian giới chỉ, đi ra sơn động. Lúc này, đã là ban ngày. Diệp Tinh Hà cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu. Nếu hắn còn không hề rời đi mà cảnh, liền chứng minh một tháng kỳ hạn còn chưa kết thúc. Diệp Tinh Hà bò lên đỉnh núi, tìm tới một chỗ đất trống trải, vận chuyển thần tượng Đạp Thiên Quyết. Một bước nhẹ nhàng linh hoạt bước ra, khoan thai sau khi, rồi lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Chương 708: Dám giết ta luyện đan sư hiệp hội người. Chết. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cảm giác được trên hai chân áp lực, trong nháy mắt tăng gấp bội. Hắn nhíu mày, cố nén trên đùi áp lực, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Từng bước một, treo đến cao 5 mét vị trí. Giữa không trung, toé lên từng cơn sóng gợn. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, Đột nhiên cảm giác hai chân vô cùng trầm trọng. Ngay sau đó, trong cơ thể Thanh Đế Trường Sinh thần cường tràn vào hai chân của hắn, một cỗ ấm áp khí tại hai chân bên trong phun trào. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại lần nữa bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên cất cao, đã là tại 7m trên không trung. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại khó mà bước ra một bước. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thân hình theo trên trời hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày, giống như có chút bất mãn. Dùng thực lực của ta, 7m cũng không là cực hạn. Lực lượng tiết ra ngoài quá lợi hại, khống chế cũng không được khá lắm. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tu luyện, mà là nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm ngộ thần tượng Đạp Thiên Quyết tâm pháp. Thần tượng Đạp Thiên Quyết nguyên lý, chính là dùng cường hãn thân thể lực lượng, hóa thành song dưới bàn chân. Mạnh mẽ hóa thần cương là thật, như voi thần Đạp Thiên, đạp không mà đi. Đi qua vừa mới nếm thử, Diệp Tinh Hà đã nắm giữ một chút bí quyết. Nếu muốn đạp không mà đi, liền muốn hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, không thể có mảy may tiết ra ngoài. Từng bước chất chồng, thẳng vào mây trời. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Đột nhiên, lần nữa bước ra một bước, nhảy vào không trung, nhất cổ tác khí, sông lên cao 7 mét không. Hai chân bên trong thanh đế trường sinh thần cương, như chạy xiết trường hạ, quần cuộn chạy xuôi. Dưới chân lại chẳng qua là khuyết tán ra một vòng bận sóng, vững vàng đứng ở trên không bên trong. Rõ ràng, lần này không chế, xa so với lần trước càng tốt hơn một chút. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Trong nay mắt, lại lần nữa bước ra một bước, thân hình lại lần nữa cất cao một bước bước vào cao 10 mét trong trời cao, gợn sóng nổi lên bốn phía. thân hình của hắn đột nhiên kịch liệt lay động, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Diệp Tinh Hà cẩn thận khống chế, hai chân bên trong thanh đế trường sinh thần cương, dưới chân vận sóng, dần dần chìm xuống. vững vàng đứng tại cao 10 mét không, nhìn xuống cả ngọn núi. lúc này Diệp Tinh Hà cuối cùng lĩnh ngộ thần tượng đạp thiên quyết tầng cảnh giới thứ ba. bất quá hắn lại muốn tiếp tục tăng lên, tìm kiếm tầng thứ ba cực hạn. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thanh đế trường sinh thần cương, đột nhiên bước ra một bước. Nhưng mà, chưa chờ Diệp Tinh Hà đứng vững, liền ngã xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đứng tại cao 10 mét vị trí, tự lầm bẩm, xem ra, độ không cao 10 mét, đã là cực hạn của ta. Chẳng tha thử một chút, ta có thể đi ra bao xa. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bước về phía trước một bước, khuyết tán ra một vòng gợn sóng. Sau đó, hắn lại đi ra bước thứ hai, bước thứ ba. Một mực đến thứ hai mươi bước hạ xuống song, dưới chân gợn sóng, bắt đầu sóng gió nổi lên. Độ không cao 10 mét, 20 bước phạm Đây cũng là Diệp Tinh Hà vận dụng tầng thứ ba thần tượng đạp thiên quyết lúc, có thể làm đến cực hạn. Diệp Tinh Hà thu hồi lực lượng, thân thể trọng tân trở về mặt đất. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới đứng vững thân hình một khắc này, trên trời đột nhiên nứt ra một cái khe, vung hạ một đạo màu trắng hào quang, đem Diệp Tinh Hà thân thể bao phủ ở bên trong. Không chỉ như thế, toàn bộ mật cảnh bên trong đều đang phát sinh này loại hiện tượng quỷ dị, hết thảy bị hào quang bao phủ người, liền sẽ tan biến tại hào quang bên trong. Mật cảnh thời gian vừa đến, còn sống đệ tử toàn bộ về tới cửa vào vị trí. Cùng lúc đó, Hàm Dương ngoài thành ở ngoài ngàn dặm. Tại đây tòa trên đỉnh núi cao, một tòa kim bích huy hoàng đại điện, tọa lạc tại đỉnh núi mang. Nơi này là luyện đan sư hiệp hội tại Đại Tần kiến tạo phân hội. Lúc này, đại điện tầng cao nhất trong phòng lại là một vùng tăm tối. Một tên thân mặc hắc hát bào, trên thân thêu lên bốn đạo tơ vàng hoa văn người đàn ông trung niên, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt hắn là một mảnh sóng gợn lăn tăn màn sáng. Quét sạch màn bên trên, một tên tuổi trẻ thiếu nữ, ngồi sập xuống đất vẻ mặt tạm đạm một mảnh, mà trước mặt của nàng lại là một tên khác thanh niên đang muốn đối nàng đầu thủ. Đột nhiên trong rừng cây xuất hiện một đạo thân ảnh ngăn trở tên thanh niên kia, càng la lấy yếu thắng mạnh, hiện lên nghiền ép chi thế, nhất kích đánh giết tên thanh niên kia. Nếu như lúc này Diệp Tinh Hà tại nơi này thấy cảnh này, nhất định sẽ thấy khiếp sợ. Trước mắt một màn này chính là Diệp Tinh Hà đánh giết Lâm Kỳ, cứu Nô Nhược Hi lúc hình ảnh. Lúc này áo bào đen nam tử kia chăm chú nhìn hình ảnh, hơi hơi nhăn lông mày, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng nói: "Thú vị, lại có người dám đụng đến ta luyện đan hiệp hội người. Thiếu niên này thực lực cũng không yếu, làm việc càng là cẩn thận, biết hủy thi di tích. Bất quá áo bào đen nam tử lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt giữ tợn mấy phần. Giết ta luyện đan sư hiệp hội người, chỉ có một cái xuống tràng. cái kia chính là chết. Áo bào đen nam tử thâm trầm nở nụ cười, lặp đi lặp lại quan sát Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt càn khôn thể hình ảnh. Thiếu niên này võ kỹ cũng không tệ." đã như vậy trước hết lưu hắn một mạng đợi ta được đến hắn công pháp luyện thể lại giết hắn cũng không muộn dứt lời áo bào đen nam tử nhẹ giọng kêu gọi nói sở dụng lời còn chưa dứt liền có một bóng người đồng nhiên xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước người người này xuyên qua cùng áo bào đen nam tử cực kỳ tương tự chẳng qua là trên người màu vàng kim theo đường xa so với áo bào đen nam tử ít đi rất nhiều vẹn vẹn chỉ có hai đạo mà thôi hắn nhìn thấy áo bào đen nam tử về sau cung kính bái trầm giọng nói vương chấp sự có gì phân phó Vương Chấp Sự nâng lên ngón trỏ, chỉ hướng màn sáng bên trong Diệp Tinh Hà thân ảnh, hỏi: "Thân phận của người này, tra được chưa?" Sở Dục sắc mặt băng lãnh, gật gật đầu, nói ra: "Đã tra được, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, là bác đầu kiếm phái đệ tử." "Bất quá, hắn vừa mới nhập môn không lâu, bây giờ đang ở tham gia sát hoạch." Tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là sát hoạch lúc kết thúc. Nghe xong Sở Dục, Vương Chấp Sự nhíu mày, nói ra: bắt đầu kiếm phái đệ tử, này cũng là có chút phiền phái. "Bất quá, ta luyện đan sư hiệp hội sao lại sợ khuất khuất một cái bắt đầu kiếm phái vương chấp sự tầm mắt phát lạnh, trầm giọng nói sở dụng ngươi đi nắm diệp tinh hà bắt trở lại nhớ kỹ ta muốn sống vâng vương chấp sự sở dụng chắp tay đáp ứng lập tức quay người rời đi đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa bên ngoài chậm rãi đi tới một tên thanh niên tên này thanh niên bất quá 16-17 tuổi tuổi tác tướng mạo có chút tuấn mỹ hắn áo bào đen bên trên thêu lên luyện đan đỉnh đồ án tượng trưng cho thân phận của hắn chẳng qua là sắc mặt của hắn hơi lộ ra tái nhợt bước chân phủ phiếm, trên thân càng là mùi rượu ngút trời, đi trên đường lão đảo nghiêng ngã. Sở Dục trông thấy hắn hướng mình đi tới, vội vàng hướng một bên bước ra một bước, này mới không có đụng vào tên này thanh niên. Thanh niên khỏe mắt quát nhìn, thoáng nhìn đứng ở bên cạnh Sở Dục. Chương 709, để cho ta đi thu thập hắn. Hắn tốt một phiên nháy mắt ra hiệu, lúc này mới nhận rõ Sở Dục thân phận, cười nói, ta nói là người nào, cũng dám cản bản bản công tử đường. Sở đội trưởng, nguyên lai like là ngươi a. Không biết, ngươi này là muốn đi nơi nào? Sở Dục nghe thấy thanh niên thanh âm, trên mặt lại là lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Trước mắt tên này thanh niên có thể là luyện đan sư trong hiệp hội lớn có danh tiếng tồn tại, nhưng hắn sở dĩ nổi danh cũng không phải là hắn luyện đan bản lĩnh cao cường, mà là bởi vì hắn là người âm tàn độc ác, thủ đoạn càng là cực kỳ hung tàn. Rơi vào trong tay hắn người, liền không có một cái nào có thể sống rời đi. Tử tướng cực thảm. Sở Dục chỉ có thể ra vẻ cung kính bộ dáng, chắp tay nói, tôn công tử, nhỏ dân vương chấp sự mệnh lệnh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái kia thanh niên Tuấn Mỹ không kiên nhẫn vất vất tay, quắc, được rồi, cút nhanh lên đi, đừng đem con đường của ta. Vâng, nhỏ lúc này đi. Sở Dục hoảng hốt rời đi, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Tôn công tử cười lạnh một tiếng, lung la lung lay đi tới trong phòng, thuận miệng hô một câu, "Thúc thúc, ngươi cho Sở Dục tên phế vật kia, bản giao nhiệm vụ gì?" Vương Chấp Sự nhìn thấy Tôn công tử, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngáp nói, "Tôn Đạc, ngươi đến, đến rồi, nhanh ngồi." Tôn Đạc mỉm cười, thân thể lung lay, ngồi tại Vương Chấp Sự đối diện. Vương chấp sự mặt lộ vẻ nụ cười, hơi thở nói: mấy ngày trước đây, đột nhiên phát hiện một tên thân phận của luyện đan sư ngọc Bài nát, ta liền nhường sở dục đã điều tra một phiên. Nguyên lai là có cái không có mắt cầu vật, giết luyện đan sư hiệp hội người. Hiện tại, rốt cuộc biết cái kia cầu vật thân phận, sở dục lần này nhiệm vụ liền đem hắn bắt trở lại. Tôn Đạc Long mày níu lại, hơi kinh ngạc, thật đúng là cái cầu vật cũng dám giết luyện đan sư hiệp hội người. Bất quá, gia hỏa này cũng là có thú vô cùng. Nói đến thú vị hai chữ, Vương chấp sự trong mắt lại lộ ra một vệ tâm độc chi sắc chỉ cần đem diệp tinh hà bắt trở lại cái kia mạnh mẽ công pháp luyện thể liền về hắn hết thảy tôn Đạc nghe vương chấp sự nói như vậy cũng là đối diệp tinh hà càng thêm cảm thấy hứng thú nói ra thúc thúc không bằng đem cái này người giao cho ta để cho ta đi thu thập hắn như thế nào vương chấp sự khẽ cho mày lại trong nháy mắt ra ra nắm diệp tinh hà giao cho hắn cái này sao có thể người tới trong tay hắn vương chấp sự còn thế nào hỏi ra công pháp luyện thể nghĩ tới đây vương chấp sự cười nhạt một tiếng nói ra, không cần ngươi ra tay. Bắt đầu kiếm phái đệ tử mới, bất quá thần cương cảnh mà thôi, sở dục tự nhiên có thể xử lý. Tôn Đạc cũng không biết Vương chấp sự suy nghĩ trong lòng, chẳng qua là cười nhạo một tiếng, nói ra, thần cương cảnh, đúng là cái phế vật, thúc thúc tự mình xử lý là được. Nói đến đây, Tôn Đạc trên mặt lại lại lộ ra vẻ tiếc nuối, chỉ tiếc ta trong phòng luyện đan đã rất ít không có người mới đưa tới. Vốn nghĩ tìm một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người, thử một chút ta nhất mới luyện chế đan dược. Hiện tại xem ra là không có cơ hội gì. Vương Chấp Sự nghe được câu này, khoe miệng đột nhiên một quất, lại lại lộ ra ý cười, nói ra, ngươi yên tâm, đối đãi ta chém đứt tay chân của hắn, liền để cho người ta đưa đến ngươi nơi đó. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao giày vò, liền làm sao giày vò. Tôn Đạc cùng Vương Chấp Sự nhìn nhau, cười lên ha hả. Cả phòng bên trong, quanh quần hai người bọn họ, tiếng cười càng rỡ. Lúc này, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ ngõm núi nhỏ bên trên, cùng một loại đệ tử, cùng nhau đứng tại đại điện bên ngoài. Nơi cửa, bày biện mấy bàn lớn đằng sau không ít người trên người của bọn hắn ăn mặc bắt đầu kiếm phái trưởng lão của não và trang sức trên mặt bàn thì là bảy biện không ít yêu thú ra lông cùng linh thảo làm lần khảo hạch này thành tích không bao lâu liền sẽ có trưởng lão tuyên bố đệ tử khảo hạch thành tích do trưởng lão thân cạnh đệ tử phụ trách ghi chép Diệp Tinh Hà hiểu rõ nơi này chính là sát hạch kết thúc về sau kiểm nghiệm kết quả địa phương lần lượt có đệ tử đi ra phía trước nộp lên sát hạch kết quả Diệp Tinh Hà cũng không muốn phô trương quá mức yên lặng đi đến bên tay phải đầu kia đội ngũ cuối hàng, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng mà, bên cạnh hắn một tên bạch bảo thanh niên, lại là nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chào cười ra tiếng, "Này là từ đâu tới tập dịch? Còn muốn trà trộn vào thất tòa chủ phong?" Đơn giản hài hước. Bên cạnh hắn tên kia áo lam thanh niên, cũng đi theo phụ hòa nói, đúng đấy, nhìn hắn hướng bên kia đi, chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng lừa gạt trưởng lão, thông qua sát hoạch? Chỉ sợ là chính mình không có bản sự, chỉ có thể làm chút trộm cắp thủ đoạn. Hai người kia, kẻ sướng người hòa, căn bản không có nắm diệp tinh hà để vào mắt. Bất quá, Diệp Tinh Hà chẳng qua là khinh thường cười một tiếng, cũng không có phản ứng đến hắn nhóm mi tứ. Hai cái thần cương cảnh tầng 11 lâu đệ tử, tại rất nhiều khảo hạch trong các đệ tử, đã là kém nhất. Nếu như Diệp Tinh Hà muốn động thủ, coi như tới 100 cái đệ tử như vậy, cũng không đủ hắn giết. Đồng nhiên, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hiểu rõ cái gì. Mật cảnh chuyến đi chỉ có ngắn ngủi một tháng. Diệp Tinh Hà ở bên trong tu luyện rất lâu, cho đến một khắc cuối cùng, mới bị chuyển tống ra tới mà những người này tại bí cảnh bên trong tu luyện tự nhiên số lượng cũng không ít nhưng cũng không bài trừ những cái kia thực lực không đủ chậm chạp khó mà hoàn thành nhiệm vụ đệ tử hết sức rõ ràng trước mắt hắn hai người này liền là một cái trong số đó phế vật như vậy còn không biết xấu hổ chế rêu người khác nghĩ tới đây Diệp Tinh Hà càng không thèm để ý hai người này vòng qua hai người bất quá hắn giữ im lặng hai người kia còn tưởng rằng hắn là sợ Bạch bào nam tử thân hình lõi lên chính là ngăn cản Diệp Tinh Hà đường đi một mặt rêu rêu nói tiểu phế vật Ngươi chạy cái gì? Hẳn là bị chúng ta vạch trần. Không đất dung thân. Lúc này, áo lam nam tử cũng đi tới, cố ý hoảng động trên tay không gian giới chỉ, cười nhạo nói, ta trong không gian giới chỉ chứa bảy con thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú thi thể. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta liền phân ngươi hai cái, nhường ngươi hoàn thành sát hạch. Tiểu phế vật, nhanh quỳ xuống dập đầu. Này trên mặt của hai người mang theo cười đến phóng đăng cho. Hai người nhìn như hảo tâm, kỳ thực là tại mật cảnh bên trong, nhận hết hiếp, chỉ muốn đem trong lòng không cam lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài thôi. khi dễ kẻ yếu, không thể nghi ngờ là phát tiết một loại tốt phương thức. mà Diệp Tinh Hà bất quá thần cương cảnh tầng thứ 11 một lâu, trong mắt bọn hắn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tinh Hà, đột nhiên trong đám người truyền tới một thanh âm dễ nghe. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên tình Tuyết hướng hắn vị trí chậm rãi tới. trên mặt của hắn hiện hiện một vệt nụ cười, hơi hơi chắp tay nói, Thiên Sư Tỷ, nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao cũng lúc này ra tới rồi. Thiên Tỉnh Tuyết cười một tiếng, nói ra. Lần này mật cảnh chuyến đi, thu hoạch không ít. Ta liền lưu thêm mấy ngày, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp ngươi. Chương 710, cho ta cút sang một bên. Vừa thấy được Diệp Tinh Hà, thiên tình tuyết đầy trong đầu đều là hắn phấn đấu quên mình, cản ở trước mặt mình một màn kia. Thiên tình tuyết khuôn mặt tươi cười, không khỏi sinh ra mấy phần ngượng ngùng chi ý. Hai người kia trông thấy một màn này, ghen tị hỏa diễm trong mắt bọn họ cháy hừng hực. Thiên tình tuyết nhíu mày, cảm nhận được hai người này tầm mắt. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia trên thân hai người lúc Trong nháy mắt hóa thành vẻ bằng lánh. Nàng trước khi đến, liền đã nghe đến bên này thanh âm. Diệp Tinh Hà là ai? Cho dù là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong trịnh Vân chiêu, vận dụng mạnh nhất sát chiêu, cũng không cách nào hạ gục người. Chỉ bằng hai cái này gà đất chó sảnh, cũng dám chế giễu Diệp Tinh Hà. Thiên Tỉnh Tuyết thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, giận dữ mắng mỏ hai người, các ngươi hai cái thật sự là sống đủ rồi. Thấy một màn này, hai người càng là ghen ghét. Diệp Tinh Hà trong mắt bọn họ, liền là cái phế vật dựa vào cái gì có thể làm cho Thiên tình Tuyết ưu hái? tiểu phế vật ngươi cũng sẽ chỉ đứng tại nữ nhân sau lưng sao Bạch bào nam tử nhìn hàm hàm Diệp Tinh Hà nhất miệng lên nụ cười khinh thường áo lam nam tử cũng cười lạnh Phu hòa nói khó trách dáng dấp dạng chó hình người nguyên lai là cái mặt chấm nhỏ bất quá nghe đến mấy câu này Diệp Tinh Hà còn không có gì phản ứng ngược lại là Thiên Tinh Tuyết lạnh lùng hơi lườm bọn hắn cặp con mắt kia lạnh lùng như băng này liếc mắt qua hai người trực tiếp dùng mình một cái như rơi vào hầm băng Mặc dù trong lòng có nộ, cũng không dám tại thiên Tình Tuyết trước mặt lại nói cái gì. Hai người chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, xoay người sang chỗ khác, xì xào bàn tán. Dựa vào nữ nhân phế vật, thật đáng chết. Sớm muộn muốn cho tên mặt trắng nhỏ này trả giá đắt. Dứt lời, hai người dùng tràn đầy ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, đang cùng thiên Tình Tuyết đằng tiếu. Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện, lần đầu gặp gỡ Lãnh Nhược Băng xương Thiên Tinh Tuyết. Hiện tại đối với hắn, cũng không có lạnh lùng như vậy luôn là chủ động nói chuyện cùng hắn, cũng sẽ đối với hắn cười. Mọi người nhìn một màn trước mắt, trong mắt vẻ ghen ghét, ghét, thậm chí trong mắt đã xuất hiện một tia sắc ý. Đang ở Diệp Tinh Hà hai người đàm tiếu thời điểm, trong đám người bỗng nhiên đi ra một gã chấp sự. Trên mặt người kia mang theo nụ cười dối trá, đi đến thiên Tình Tuyết trước mặt, nói ra, "Ta là nơi này chấp sự, phụ trách giám thị trật tự. Vị cô nương này chính là bảo vũ tông Thiên Tình Tuyết ta. Thiên Tình Tuyết trong nháy mắt khôi phục băng lãnh bộ dáng, lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Có chuyện gì sao?" Chấp Sự cũng không tức giận, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nói ra, mấy ngày trước đây, ta được đến một bản thân pháp võ kỹ, không biết Tinh Tuyết cô nương có thể có hứng thú, cùng nhau tu luyện. Không hứng thú. Thiên Tình Tuyết một tiếng cự tuyệt, lãnh ngược băng sương bộ dáng, đã là theo hắn ở ngoài ngàn dặm. Thấy này, vây xem mọi người cười ha ha, nhìn về phía cái kia Chấp Sự ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trêu tức. Mà cái kia Chấp Sự nụ cười lập tức cứng đờ, vẻ mặt hết sức khó coi. Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ tâm độc chi sắc, hung dữ nhìn về phía Thiên Tình Tuyết nhưng hắn thân là chấp sự, không tốt ở trước mặt mọi người, cương ép mang đi Thiên Tinh Tuyết, đành phải tạm thời nhịn xuống một hơi này, cũng không nói thêm cái gì, yên lặng đi đến một bên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh, cái tên này rõ ràng là ham Thiên tình Tuyết mỹ mạo, bị cự tuyệt về sau, ngược lại lòng sinh oán hận, đơn giản hài hước. nhưng Diệp Tinh Hà cũng vì suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chờ đợi. một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đằng trước chỉ còn lại có hai người, cuối cùng muốn đến phiền hắn. nhưng mà đúng vào lúc này. Diệp Tinh Hà sau lưng chậm rãi đi tới một cái béo ở thị thanh niên, to mọng thân thể dường như gấu ngựa, sau lưng có một thanh trọng kiếm, đầy người trầm trọng cảm giác, nhường người nhìn mà sợ. Cái kia song dẻo rộng tay cầm, trong nháy mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cánh tay bỗng nhiên phát lực, hung hăng đẩy. Diệp Tinh Hà không có đề phòng, bị này béo ở thị thanh niên một thanh đẩy đi ra. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng hét lớn, phế vật, cút ngay cho ta xa một chút. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, chẳng qua là hơi hơi nghiêng về đằng trước, y lì nguyên đứng vững. Tiếp theo, hắn nhíu mày lại, quay người nhìn lại. Chỉ gặp cái kia béo ủ thị thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Bản mặt bọn kia, quả thực nhường người chán ghét. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà lên tiếng, cái kia béo ủ thị thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát, danh con, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, lao tử đào mắt chó của ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nói ra, "Ngươi có khả năng thử một chút." Nghe vậy, mập mạp trên mặt lộ ra một tia cời lạnh, tốt ngươi cái danh con, lá gan thật là không nhỏ. Vậy mà cùng ta tiền trình nói như vậy, nhìn ta không vặn hạ đầu của ngươi. Dứt lời, Tiền Trình đưa tay tìm đòi, âm vang một tiếng, rút ra sau lưng trọng kiếm. Cái kia kiếm nhận phía trên còn mang theo máu tươi, dường như vừa giết qua người. Chỉ thấy Tiền Trình dùng sức dùng sức hất lên, kiếm nhận phía trên máu tươi bắn tung tóe mà ra. Vết máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, hình thành một đạo thật dài vết máu. Có trông thấy được không? lao tử trọng kiếm bên trên có thể là nửa bước tiên hà cảnh yêu thú máu, càng là chặt đứt bảy tên đệ tử cổ. Tiên trinh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười quái dị nói, không bằng ngươi tới làm cái thứ tám, như thế nào? Diệp Tinh Hà lông mày đám thành một đoàn, trên mặt càng là nổi lên một vẻ thiếu kiên nhẫn. Bọn gia hỏa này thật sự là không dứt, nếu không phải nhớ tới nơi này là kiểm tra thực hư đệ tử sát hạch chỗ, Diệp Tinh Hà sớm đã đầu thủ, đêm này chút nhiều người con rồi một trưởng gỗ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía cái kia gã chấp sự. Lạnh lùng nói ra, ngươi là giám thị trật tự chấp sự. Những người này công nhiên nhiễu loạn trật tự, ngươi mặc kệ. Cái kia chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ thản mang, bĩu miệng lên cười lạnh. Ánh mắt của hắn vượt qua Diệp Tinh Hà, rơi vào Thiên Tình Tuyết trên thân. Trong mắt của hắn tràn đầy dâm hế chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Tình Tuyết cái này tiểu biểu tử, thà rằng tại một cái phế vật trước mặt làm điệu làm bộ, cũng không chịu cùng ta nói hơn hai câu lời. Bây giờ, vừa vặn có một cơ hội bày ở trước mặt của ta. Chỉ cần nhường cái kia béo ở thịt ra hỏa đó thủ Ta lại hơi dùng chút thủ đoạn. Thiên Tỉnh Tuyết này tiểu biểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù đến lúc đó truy cha ra, cũng là cái kia béo ở thịt ra hỏa sự tỉnh, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt bước ra một bước, đứng ở tiền trình bên cạnh, gầm thét lên tiếng, "Tiểu phế vật, ngươi là thân phận gì, cũng dám ra lệnh cho ta?" Chấp Sự lúc này quay đầu, cười lạnh nói, "Tiền trình đúng không?" Hai người kia, dám công nhiên chống đối Chấp Sự. "Ta cho ngươi quyền lực này, bắt lấy bọn hắn." Nghe vậy, Tiền trình mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha cười nói, vâng, đệ tử cái này đem bọn hắn bắt lại. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trên người thì mỡ, liền đi theo du lên. Các ngươi nghe thấy được à? Nếu là chấp sự mở miệng, cũng đừng trách ta vô tình. Bất quá tiền trình lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vệ dâm hế chi sắc, cười ta nói. chương 711, sâu kiến mà thôi. Nếu như, cái này tiểu nương môn nhi nguyện ý theo ta một đêm, việc này coi như qua. Chấp sự, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ đều là cá mẹ một lứa. Tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ, chấp sự cũng không che giấu nữa cái gì, cười to lên, "Tốt, theo ý ngươi nói." Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết trong mắt đã là lạnh lẽo nghiêm nghị, nổi giận nói, đồ vô sỉ." "Vô sỉ?" Tiên Chính Nghiên ngâm cười, nói ra, "Lão tử liền là vô sỉ." "Ngươi có thể đem lão tử thế nào?" Dứt lời, hắn dơ lên trong kiếm, kiếm nhận trực chỉ Thiên Tình Tuyết, cười lạnh nói, "Hôm nay, lão tử không chỉ muốn ngươi cái này tiểu biểu tử buổi tiếp, còn muốn chặt tên mặt trắng nhỏ này đầu." Nói xong, Mũi kiếm của hắn nhất chuyển, lại chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trên thân hùng hậu khí thế, bay lên, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết tại này. Mũi kiếm gần trong căng tốc, Diệp Tinh Hà lại là không sợ chút nào. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mỉm cười nói, "Thật sự là chó không đổi được đức. Cức. Ta cấp cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại muốn tìm chết. Cái tiêu ta không thể làm gì khác hơn là như ngươi mong muốn, lấy mạng chó của các ngươi." Chỉ nghe âm vang một tiếng, đoạn kiếm vào tay Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dơ cánh tay lên, đoạn kiếm trực chỉ tiền trình Mi Tâm. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà đã động sát ý. Hai cái này tập chủng, ngàn vạn lần không nên, đối người đứng bên cạnh hắn ra tay. Thật sự là đáng chết. Tiền Trình nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, giết ta. Quả thực là một chết. Lời còn chưa dứt, Tiền Trình trên thân, hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra. Cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, trọng kiếm vũ vũ rung động, hắc quang phóng đại. Hai tay nắm chặt chu kiếm, mập dưới thịt cơ bắp, trong nháy mắt căng cứng tiếp theo, hắn cầm trong tay trọng kiếm, nâng cao quá đỉnh đầu, hưng hực liệt hỏa, tự trọng kiếm phía trên, bay lên, tiên trình trên mặt, câu lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. lời còn chưa dứt, trong tay hắn trọng kiếm, đã hung hăng đập xuống, liệt diễm trọng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hỏa hồng đường vòng cung, nóng rực kiếm khí, hình như có khai thiên chi thế, trong chớp mắt đã là tập đến diệp tinh hà trước mặt bảy tấc, sóng khí đập vào mặt, dường như muốn đem diệp tinh hà nung cháy, nhưng diệp tinh hà hào không hoảng hốt liếc miệng lên một tia cởi lạnh. Hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, bước ra một bước. Đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra. Một kiếm đâm ra, thanh quang đại tác, sáng chói ánh xanh so sao trời còn muốn lấp lánh. Thanh đế vẫn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Sáng chói kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Một mảnh hạo đãng kiếm quang, đụng vào cái kia nóng bỏng hỏa diễm kiếm khí. Chỉ nghe vênh một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm, cuốn tới. Kiếm quang phía dưới Kiếm mang ruyệt sắc vô cùng, nóng bỏng hỏa diễm, chạm đến kiếm mang thời điểm, trong nháy mắt rảo phân túy. hỏa diễm nổ tung thời điểm, giống như pháo hoa sáng chói, hồng quang đầy trời. Nhưng một màn kia ánh xanh, so hồng quang càng thêm lấp lánh. Cái kia bôi thanh quang, trong nháy mắt đâm rách đầy trời hồng quang, trực chỉ tiền trình mi tâm mà đi. Tiền trình sắc mặt đổi biến, hét lớn một tiếng, làm sao có thể? Đáy lòng của hắn bay lên một cỗ thật sâu ý sợ hãi. Một kiếm này đủ để chém giết hắn. Sau đó, tiền trình dưới chân gật liên tục liên tiếp lui về phía sau, cố gắng né tránh luồng ánh kiếm màu xanh này. nhưng ánh kiếm màu xanh kia tốc độ cực nhanh, như bóng với hình. tiếp theo một cái chớp mắt, suy một tiếng, kiếm quang chui vào tiền trình đầu vai, tiền trình toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. tiền trình thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, bương bít lấy bắn nổ cánh tay, tiêu diên không ngừng. mọi người lên tiếng kinh hô, đều là bị trước mắt một màn này dọa đến há to miệng. hắn chỉ dùng một kiếm liền đánh bại tiền trình thật là khủng khiếp kiếm pháp. Như đổi lại là ta, chỉ sợ kiếm quang chưa tới, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai, hắn chẳng qua là khinh thường động thủ. Mọi người giờ mới hiểu được vì sao Diệp Tinh Hà chậm chạp không chịu động thủ. Trong mắt hắn, chào phúng hắn những người kia, liền sâu kiến cũng không bằng. Lại sao xứng hắn ra tay? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong tay đoạn kiếm vào vỏ. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười mỉm nhìn chậm chạp Tiên Trình, hỏi có phải hay không nhất định phải bị ta chặt đứt một tay, ngươi mới biết sai. Tiên Trình cố nén đau nhức. Cắn răng không nói, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý Tiền trình, quay người rời đi. Nhưng mà, Tiền trình trong mắt lóe lên một vẻ xâm nhiên sắc ý. Hắn hận, cái phế vật này khiến cho hắn mặt mũi mất hết. Hôm nay hắn nhất định phải làm thịt cái này cậu tạp trùng. Đột nhiên, mệnh hồn của hắn hiện hiện, ngưng tụ thành một viên sợi tóc mảnh khảnh ngân châm. Trên ngân châm, lộ ra lạnh leo thấu xương, vù một tiếng, bắn về phía Diệp Tinh Hà giữa lưng. Đi chết đi! Tiền Chỉnh hét lớn một tiếng, trong mắt đều là vẻ đến cuồng. Mệnh hồn của hắn, tên là Phá Vỡ Hồn Đoạn Phách Châm. Một khi bị nảy kim châm bên trong, liền sẽ phá vỡ tam hồn, đoạn lục phách. Tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chỉ cảm thấy một cỗ khí âm hàn cực tốc tới gần. Hắn đột nhiên quay đầu, đấm ra một quyền. Ba đạo phát ấn, theo trên cánh tay của hắn lấp lánh hiện hiện. Hóa thành ba đạo sơn nhạc nguy nga, khí thế như cầu vồng. Hung hăng ép hướng kình xạ mà đến ngân châm. Trong áp phía dưới, ngân châm vụ rung động, hàn khí dâng trào. Chỉ nghe két một tiếng, Ngân trâm trong nháy mắt được gãy, nhưng mà Diệp Tinh Hà Quyền Kình còn có dư lực. Dưới chân hắn xê dịch, thân hình lẽ lên sông về phía trước, đã là dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Diệp Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tiền Chỉnh trước mặt. Một quyền này hướng về phía Tiền trình đầu, hung hăng nện xuống. Tiền trình run sợ thất sắc, muốn rách cả mí mắt, hô to một tiếng, không với anh. Một tiếng vang trầm, Quyền Kình bắn ra ba ngọn núi cao, ầm ầm đè xuống. Tiền trình đầu trong nháy mắt nổ tung, như chín mọng dưa hấu toái lên một mảnh đỏ trắng chi sắc. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, một kiếm chặt đứt hắn đeo không gian giới chỉ ngón tay. Đoạn kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào trong tay của hắn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc qua còn lại ba người. Mới vừa ba người này cũng không có ít trào phúng chính mình. Có thể hiện tại ba người trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Làm thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh như băng, thân thể càng là đống nhiên run lên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ thấy cái kia gã chấp sự phu phu một tiếng quỳ xuống, dập đầu như bàng tỏi. Hai người khác thấy này, cũng cuống quýt quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Ba người cuống quýt dập đầu, một thoáng so một thoáng nặng. Bất quá một lát, ba người trên trắng của, đã là một mảnh máu thịt bé bét. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ để lại một câu. Người, hà tất cùng sâu kiến chấp nhặt?" Dứt lời, hắn khép cười một tiếng, đi về phía trước. Thiên Tỉnh Tuyết nhìn cái kia đạo thoải mái bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đuổi sát phía sau. Lúc này, phía trước đại điện bên ngoài, có một tên người mặc áo gai quái lao đầu, thấy tận mắt tất cả những thứ này. Cái tiếp như là cây khô dàn nếp bốn trên mặt, tràn đầy ý cười, trong miệng lỉ nó nói, kẻ này rất tốt. Chương 712, Diệp Tinh Hà, sát hoạch tạm xếp thứ nhất. Không chỉ thiên phú dị bẩm, càng là sát phạt quả đoán, tương lai nhất định thành đại khí. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu, dự định tiếp tục xem tiếp. Hắn cũng là muốn nhìn, tiểu gia hỏa này, đến cùng có thể lấy được thành tích như thế nào. Chuyện vừa rồi, Tự nhiên kinh động đến trong khi chờ đợi đệ tử. Thấy Diệp Tinh Hà hướng bọn hắn đi tới, dọa đến thở mạnh cũng không dám. Sợ hắn một cái không vừa lòng, liền sẽ tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất. Đám người tự động phân ra một con đường, nhưng Diệp Tinh Hà thông qua. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, nhanh chân đi đến cái kia sát hạch trưởng lão trước mặt. Hắn hơi hơi chắp tay, mỉm cười nói, "Các vị trưởng lão, có thể hay không bắt đầu kiểm tra thực hư?" Chưa kịp trước mặt hắn trưởng lão nói chuyện, liền có một tên thân hình gầy gò trưởng lão, trước tiên mở miệng nói, "Có khả năng Diệp Tinh Hà nâng tay phải lên, trên không trung vạch một cái. Không gian giới chỉ bên trên, sáng lên một vệt bạch quang. Đang khi mọi người chờ mong thời điểm, nhưng lại chưa nhìn thấy to lớn yêu thú thi thể xuất hiện trên bàn. Chẳng qua là xuất hiện một đống da lông chồng chất tại cùng một chỗ. Mọi người cách khá xa, cũng không thấy rõ này chút da lông số lượng, không khỏi có người cười chảo phun đến. Con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cứ như vậy một đống da thú. Đoán chừng là theo mấy con thân hình khổng lồ yêu thú trên thân, phát xuống tới da lông. Cố ý hủy đi thành mảnh vỡ. Nghe nhìn lẫn lộn đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lại là cười nhạo một tiếng. Những người này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, liền để cho các ngươi này chút sâu kiến, thật tốt mở một thoáng tầm mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng về phía người trưởng lão kia chắp tay một cái, nói ra, "Bẩm trưởng lão, nơi này 100 khối gia thú, chính là theo 100 cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phía trên yêu thú trên thân, tuyển lựa cùng một khối vị trí, cắt lấy xuống. Con mời trưởng lão kiểm tra thực hư." Lời vừa nói ra, Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tên kia cao gầy trưởng lão, sắc mặt hơi kinh, trong mắt dị sắc liên tục, lập tức bắt đầu kiểm tra thực hư. Chỉ gặp, hắn đem 100 tấm da thú, theo thứ tự cầm lấy, tinh tế kiểm tra thực hư. Càng là về sau xem, trên mặt hắn vẻ mặt càng là kinh ngạc. Này 39 khối da thú, vậy mà đều là nửa bước thiên hạ cảnh yêu thú. Còn có này chút, cao gầy trưởng lão lại lấy ra 40 khối da thú đặt ở một bên khác. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú, chúng 40 con còn sót lại 20 mức khối, đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Tiếp theo, Cao gậy trưởng lão trên mặt, lộ ra một vệ nghi hoặc, hỏi, vì sao không có thần cương cảnh đệ thập trọng lâu ra thú. Diệp tinh hà mỉm cười, thản nhiên nói, hồi trưởng lão, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú, ta chẳng qua là săn giết mười mấy con. Số lượng quá ít, giá trị cũng không cao, cũng không lưu lại thi thể. Ngay vậy, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn thậm chí ngay cả thi thể cũng không cần. Nói nhảm này chốt ra thú đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phía trên, hắn còn sẽ quan tâm điểm này thi thể. Thực lực thật là khủng khiếp, hắn săn giết nửa bước thiên hà cảnh yêu thú, so ta săn giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu còn muốn nhiều. Trước đó chào Phúng Diệp Tinh Hà cái kia hai huynh đệ, càng là xấu hổ xấu hổ vô cùng. sắc mặt hai người đỏ lên, đầu thật sâu thấp, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. mà lúc này đại điện bên ngoài, tên kia áo gai láo giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt tinh quang lấp lánh, khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên một vệt ý cười thầm nghĩ trong lòng, giao quang phong xuống dốc 300 năm, chính là cần bậc này thiên tài thời điểm. Nhất định phải làm cho kẻ này tiến vào giao quang phong. Nghĩ tới đây, áo gai lão giả vây trào gọi qua bên cạnh đệ tử, thấp giọng thì thầm một phiên. Nghe vậy, tên đệ tử kia sắc mặt đột biến, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không chú ý tới một màn này. Lúc này, tên tự cao gầy trưởng lão cũng giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái người mới đệ tử, Diệp Tinh Hà, san giết yêu thú ròng rã 100 đầu tại lần khảo hạch này bên trong tạm xếp thứ nhất vị mọi người chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại lại bị này nặng cân tin tức chấn động đến trong lòng run lên bần bật lời vừa nói ra mọi người một mảnh xôn xao cái gì vị thứ nhất Diệp Tinh Hà săn giết nhiều như vậy yêu thú lẽ ra nên là đệ nhất mới vừa chúng ta còn chế giễu hắn chúng ta thật sự là hết ngồi đại giếng tầm mắt thiền cận mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc trong ánh mắt nhiều hơn một phần kính sợ mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt nên miệng mỉm cười hắn cũng không ngờ tới chính mình là lại là tên thứ nhất nếu lấy được thành tích như vậy đối với hắn về sau lựa chọn thất đại chủ phong cũng có thể dễ dàng rất nhiều nghĩ tới đây diệp tinh hà nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ cái kia cao gầy trưởng lão đứng dậy cười như gió xuân chắp tay cười nói diệp tinh hà chúc mừng người thu hoạch được tiến vào thất đại chủ phong tư cách diệp tinh hà hơi hơi chắp tay lạnh nhạt cười nói đa tạ trưởng lão dứt lời diệp tinh hà liền đem này chút gia thú toàn bộ thu vào quay người rời đi một đám đệ tử đều là quan tới ánh mắt hâm mộ. Nhưng, trong những ánh mắt này lại cất giấu một đạo âm độc ánh sáng. Trước đó cái kia gã chấp sự đột nhiên đứng dậy, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi. Hắn trên trán đều là vẻ ngon lệ, thấp giọng, lạnh lùng uy hiếp nói, danh con, đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết nhiều như vậy yêu thú, ta liền không có cách nào đối phó ngươi." Cách Thiên Tình tuyết xa một chút, cái kia tiểu biểu tử là ta nhìn chúng người. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua cái kia gã chấp sự, cười lạnh nói, "Ta nếu là cự tuyệt, lại có thể thế nào?" Như thế nào? Tự nhiên là chết. Chấp sự trong mắt lóe lên một vệ sắc ý, âm lãnh cười nói, danh con, ngươi nghe rõ cho ta. Ta gọi nam cung dạ. Tại bác đầu kiếm phái bên trong, chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại có. Diệp tinh hà cười nạo một tiếng, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thiên tình tuyết cũng là sắc mặt băng lãnh, hung hăng trừng nam cung dạ lướt mắt, đi theo diệp tinh hà rời đi. Tiểu biểu tử, ngươi chờ. Ta nhất định phải đưa ngươi ép dưới thân thể. Nam cung dạ thâm trầm mà cười cười hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên tinh tuyết trong mắt tràn đầy dâm hế chi sắc mãi đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa lúc này mới quay người rời đi bây giờ sát hạch đã kết thúc thông qua khảo hạch đệ tử cần trở lại thiên su phong quảng trường bên trên chờ đợi kết quả cuối cùng hai người bọn họ liền một đường đồng hành đi vào thiên su phong quảng trường lên quảng trường bên trên còn có mấy trăm người cùng hắn cùng nhau chờ đợi tất cả đỉnh núi phía trên người dù sao cũng phải cộng lại có tới hơn vạn tên đệ tử tham gia lần khảo hạch này nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có này giải rác mấy trăm người. Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi cảm khái, bắt đầu kiếm phái sát hạch, lại tàn khốc như vậy. Nhưng, con đường tu luyện đều là như thế. Một khi thông qua sát hạch, liền có thể nhảy một cái hóa rồng, thực lực tăng nhanh như gió. Vô luận là ai, đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Sau một nén nhang, nơi xa, đi tới mấy tên Bạch Bảo trưởng lão, khí thế phi phàm. Chương 713, giao quan phong. Người cầm đầu chính là trước đó phụ trách khảo hạch Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lao đám người đi thẳng tới quảng trường chính giữa, vung tay ra bên trong danh sách, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái sát hạch người mới, như vậy kết thúc. Thông qua khảo hạch đệ tử, tổng cộng 312 người. Các ngươi tất cả mọi người, thuộc về ngọn núi chính nào, sớm đã phân phối hoàn tất. Nghiệm đến tên người, liền đứng ở tương ứng lệnh bài hào quang xuống. Dứt lời, lưu trưởng lão xuệ bàn tay ra, trên không trung nhẹ nhàng sẽ qua. Bảy đạo màu sắc khác nhau lệnh bài, bay vào quảng trường chính giữa, rơi xuống thất đạo màu sắc khác nhau ánh sáng. Phân biệt đối ứng thất ngọn núi lớn màu sắc. Mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn chung quanh cái kia thất đạo quan mang. Trung ương nhất đạo ánh sáng trắng kia, đại biểu cho Thiên Xu Phong. Chỉ cần có thể tiến vào Thiên Xu Phong, liền là thất tòa chủ phong bên trong, tôn quý nhất tồn tại. Ánh mắt mọi người sáng rực, đều là nhìn chằm chằm đạo ánh sáng trắng kia, hy vọng có thể tiến vào Thiên Xu Phong. Tiếp theo, chỉ nghe Lưu trưởng lão cao giọng hô lên một cái tên, Triệu Thừa Lương, thông qua sát hoạch. Bị thét lên tên tên đệ tử kia, cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đi ra phía trước. Hắn hướng về phía lưu trưởng lao chắp tay, cười nói, ra mắt trưởng lão người trưởng lão kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tại danh sách bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, nói ra, Triệu Thừa Lương, tiến vào khai dương phòng. Đa tạ trưởng lão. Triệu Thừa Lương cúi người chào nói tạ, hướng phía luồng hào quang màu vàng kia mà đi. Chỉ thấy Triệu Thừa Lương tắm gội tại tia sáng màu vàng phía dưới, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Mọi người phần lớn là lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngay sau đó, người trưởng lão kia đọc lên trên trăm cái tên. Mắt các sáu tòa trên đỉnh đều phân ra đệ tử duy chỉ có giao quang phong một người chưa phân xứng. thấy thế diệp tinh hà khen như mày, trong lòng có chút nghi hoặc mở miệng hỏi mặt khác sáu tòa phòng đều phân ra người vì sao chỉ có giao quang phong một tên đệ tử không có thiên tình tuyết mỉm cười giải thích nói bảy đại phong bài danh mặc dù chẳng phân biệt được tuần tự lại có phân chia mạnh yếu giao quang phong đã xuống dốc rất lâu thực lực yếu nhất tự nhiên không có có đệ tử mong muốn đi giao quang phong diệp tinh hà nhẹ gật nhẹ đầu cũng không nói thêm cái gì hắn yên lặng chờ đợi Điều tới mình tên thời điểm Diệp Tinh Hà tớm mắt nhìn chăm chăm ở giữa nhất luồng hào quang màu trắng kia lóe lên một vệt vẻ tự tin thân là sát hoạch tên thứ nhất hắn nhất định có thể đi vào vào Thiên Su Phong cùng lúc đó Giao Quang Phong đỉnh núi đứng đấy hai bóng người một trong số đó rõ ràng là mới xuất hiện tại trước đại điện tên kia áo gai láo giả mà trước người hắn là một tên đầu đội mũ rộng về người ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi một lúc sau cái kia mũ rộng về người thở dài một tiếng ta Giao Quang Phong đã xuống dốc nhiều năm năm nay lại chưa phân đến đệ tử này. thôi, thanh âm kia cực kỳ huyền chuyển dễ nghe, dường như chim sơn ca kệ đờ. cái này người, đúng là một nữ tử. lúc này, cái kia áo gai lão giả lại là tầm mắt lấp lánh, nét miệng lên vẻ tươi cười, nói ra, phong chủ, ta ngược lại thật ra có người tuyển, có thể chúng ta hẳn là tranh thủ lại đây. ồ, mũ rộng vành nữ tử ngữ điệu hơi hơi chập trùng, nhiều hứng thú hỏi, lời này giải thích thế nào? áo gai lão giả lập tức đem liên quan tới diệp tinh hà kiến thức đều cáo chi nàng. nghe vậy. Ngũ rộng vành nữ tử yên lặng một lát, thấp giọng nói, như thế nói đến, kẻ này xác thực thiên phú kinh người. Nếu là có thể nhường hắn gia nhập ta giao quan phòng, có thể thật có thể chấn hương ta giao quan phòng. Áo gai lão giả nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cao giọng nói, phong chủ, vậy ngài đây là đáp ứng. Ngũ rộng vành nữ tử khẽ gật đầu, trầm giọng nói, vô luận dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho Diệp Tinh Hà gia nhập ta giao quan phòng. Áo gai lão giả mặt mo kéo một cái, lộ ra nụ cười, trên mặt nếp vốn đều xếp đến cùng một chỗ trong mắt của hắn càng là lóe lên một vẻ gian xảo, ha ha cười nói, phong chủ yên tâm, việc này cứ việc giao cho ta. dứt lời, áo gai lão giả đạp không mà lên, thẳng đến Thiên Su Phong Quảng Trường mà đi. Thiên Su Phong Quảng Trường lên, mới vừa tuyên bố thiên tình tuyết, tiến vào Ngọc Hành Phong. Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng đang mong đợi chính mình sẽ tiến vào thế nào một tòa chủ phong. Diệp Tinh Hà, người trưởng lão kia, đột nhiên niệm đến tên của hắn. Diệp Tinh Hà lập tức tiến lên, đứng tại trước mặt trưởng lão, hơi hơi ủi nói, ra mắt trưởng lão. Người trưởng lão kia giống như thường ngày, lườm Diệp Tinh Hà lướt mắt, nói ra, Diệp Tinh Hà tiến vào Thiên Su chấm đã. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, áo gai lão giả hóa thành một đạo hào quang, rơi vào Lưu trưởng lão bên cạnh. Lưu trưởng lão nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, làm thấy là áo gai lão giả lúc trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, vội vàng tiến lên hành lễ. Áo gai lão giả hơi hơi khoát tay, rõ ràng là không muốn lộ ra việc này. Hắn vây chào ra hiệu Lưu trưởng lão đưa lỗ thai tiến lên, đồng thời lặng lẽ chỉ chỉ Diệp Tinh Hà nói, tiểu tử này, lão phu muốn nghe vậy, lưu trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, chưa tỉnh táo lại. áo gai lão giả lông mày quét ngang, thấp giọng quát nói: ta giao quang phong hơn 10 năm, chưa tiến vào một tên đệ tử. bây giờ mong muốn một tên đệ tử, cũng không được sao? lưu trưởng lão kinh sợ, vội vàng chắp tay nói ra: tự nhiên là có khả năng. dư trưởng lão ngài đều mở kim cẩu, thuộc hạ không dám không theo. lúc này, áo gai trưởng lão mặt bên trên mới lộ ra nụ cười, thấp giọng thúc giục nói: thất thần làm gì? nhanh tuyên bố. vâng, ta cái này tuyên bố. sau đó. Lưu trưởng lão quay người, hít sâu một hơi, cao giọng nói: Diệp Tinh Hà, tiến vào giao quan phòng. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao một mảnh. Diệp Tinh Hà cũng kẽ nhíu mày, hắn mới vừa thấy cái kia áo gai lão giả cùng Lưu trưởng lão xì xào bàn tán, tự biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn lại không thể truy vấn, chỉ có thể nhíu mày suy tư. Áo gai lão giả lại cười đến không ngậm miệng được, nếp nhăn trên mặt đều chồng chất chồng ở cùng nhau. Sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, hóa thành một đạo hào quang, quay người rời đi. Mọi người mặc kệ Diệp Tinh Hà nghĩ như thế nào, đều là cười ha ha, không lưu tình chút nào chào phúng. Có nghe thấy không? Năm nay lại có người tiến vào giao quang phong. Đây chính là mười mấy năm qua, một cái duy nhất tiến vào giao quang phong người. Giao quang phong. Liên là cái kia xuống dốc mấy trăm năm giao quang phong. Quả nhiên, phế vật nên phân phối đến phế vật phong. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mọi người, tiến lặng không nói. Con đường tu luyện, chủ yếu vẫn là xem chính mình. Diệp Tinh Hà tin tưởng, vô luận hắn ở đâu? đều nhất định sẽ tu luyện có thành tựu. Hắn yên lặng quay đầu đi vào cái kia giữa Hát Quang. Sau đó, Lưu trưởng láo lại phân phái hơn trăm người, nhưng đều là mặt khác sáu ngọn núi đệ tử. Giao Quang phong dưới lệnh bài vẫn như cũ chỉ có Diệp Tinh Hà lẹ loi chơi chọi một người. Đến tận đây, tất cả đệ tử đều đã phân phối hoàn tất. Lưu trưởng láo ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói: về sau ba ngày, các ngươi có khả năng tại bắt Đầu kiếm phái tự do hành động. Nhưng có chút cấm địa, các ngươi đi không được, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ba ngày sau. Tại giữa chưa trước đó đi riêng phần mình chủ phong đưa tin quá hạn không đợi dứt lời người trưởng lão kia quay người rời đi không ít đệ tử cũng là rời đi quảng trường chương 714 sao trời Minh lúc này diệp tinh hà bên cạnh thiên tinh tuyết trong mắt ánh mắt phức tạp lên tiếng an ủi diệp tinh hà không có quan hệ dùng thực lực của ngươi mặc dù bị phân đến giao quan phòng một dạng có thể đủ rực rỡ Hà quang diệp tinh Hà bị phân đến giao quan phòng cũng không có nửa phần nụ trí ý tứ thần sắc hắn lạnh nhạt mỉm cười Giao quang phong lại như thế nào? Bất quá là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi. Ta sẽ để bọn hắn biết, cái gì gọi là thiên phú khoảng cách. Hắn hơi hợt trong giọng nói, lại mang theo cực mạnh tự tin. Thiên tình Tuyết chuyển lo làm an cũng lộ ra nụ cười sán lạ, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Tinh Tuyết sư tỷ, ngươi sao có thể tin tưởng một cái phế vật? Lúc này, đông nhiên có một đạo trêu tức thanh âm theo phía sau bọn họ chuyển đến. Diệp Tinh Hà nhũ mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Thanh Vũ, Hồ Thiên Vận hai huynh đệ vẽ cận đầy mặt, sóng vai đi tới. Hồ Thành Vũ lông mày cao gầy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là vẻ trêu tức, lại nói: "Nghe nói, ngươi cái phế vật này không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà trở thành lần này khảo hạch tên thứ nhất. Bất quá, coi như ngươi được thứ nhất, lại có thể thế nào? Không phải là chỉ có thể đi giao quang phong loại kia địa phương cất chim cũng không có, như cũ vẫn là cái phế vật." Hồ Thiên vận trên mặt vẻ châm trọc càng sâu, cười ha ha: "Cái gì đệ nhất? Thứ nhất đến ngược còn tạm được. Tiểu phế vật, ngươi chết tử tế nhất tại giao quang phong, cả một đời đừng đi ra." bằng không thì nhờ người ngoài thấy còn cho là chúng ta bắt đầu kiếm phái đều là ngươi loại phế vật này Nhục không cửa nhà thiên tình tuyết tầm mắt phát lạnh đang muốn mở miệng quát lớn hai người diệp tinh hà lại nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản nàng khẽ cười một tiếng không cần cùng sâu kiến tốn nhiều miệng lưỡi chúng ta đi dứt lời diệp tinh hà lôi kéo thiên tinh tuyết liền muốn rời khỏi bị diệp tinh hà kéo tay thiên tinh tuyết sắc mặt đỏ lên túi đầu xuống cũng không nữa lên tiếng nhưng mà hồ ra hai huynh đệ cũng không tính buông tha diệp tinh hà hai người thân hình lóe lên đi vào diệp tinh hà trước người cố ý ngăn lại đường đi hồ thanh vũ rêu rợt liên tục cao giọng khoe khoa nói phế vật đừng có gấp đi a ta phải nói cho ngươi một tin tốt tốt đệ đệ ta có thể là bị thiên quyền phong một tên trưởng lao thu làm chân truyền đệ tử nhất bộ đăng thiên sau này ngươi tất nhiên sẽ bị đệ đệ ta gắt gao đạp tại dưới chân hồ thanh vũ nhìn chằm chằm diệp tinh hà trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc chi sắc âm thanh lạnh lùng nói tiểu phế vật ta ban đầu nghĩ trực tiếp giết ngươi bất quá Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đợi ta thực lực của đệ đệ vượt qua ngươi về sau, liền khiến cho hắn tự tay giết ngươi." Hồ Tiên vận ha ha cười nói, "Đại ca ngươi yên tâm, một ngày này sẽ tới rất nhanh." Ta muốn đem phế vật này đầu vặn xuống tới, ném tới chuồng chó bên trong, bị chó hoang gặm không còn sót lại một chút cặn. Vừa dứt lời, hai huynh đệ nhìn nhau, cản rỡ cười to. Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói xong, liền la. Nghe vậy, anh em nhà họ Hồ nụ cười trên mặt, đột nhiên cứng đờ hiện tại Diệp Tinh Hà đã là thất phong đệ tử, bọn hắn cũng không dám trắng trợn động thủ. Nghĩ tới đây, anh em nhà họ Hồ quay người rời đi. Thiên Tình Tuyết thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong hai mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Diệp Tinh Hà thiên phú cùng thực lực, nhưng những người này vẫn là không biết sống chết, hết lần này tới lần khác muốn treo chọc Diệp Tinh Hà, phiền phức vô cùng. Bất quá nàng không muốn để cho Diệp Tinh Hà vì việc này phiền não. Tiếp theo nàng tâm mắt lấp lánh, sau đó lông mày nhíu lại giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ra diệp tinh hà ngươi có thể có thời gian diệp tinh hà sườn sốt một chút mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nói ra tự nhiên là có không biết thiên sư tỷ có chuyện gì thiên tình tuyết mặt lộ vẻ nụ cười nói khẽ bây giờ vào phòng sát hoạch đã kết thúc không bằng ta dẫn ngươi đi sao trời minh như thế nào sao trời minh diệp tinh hà chưa bao giờ chưa từng nghe qua cái tên này như mày mặt nghi hoặc càng sâu thiên tình tuyết nết miệng lên một vẻ ý cười giải thích nói bắt đầu kiếm phái bên trong có rất nhiều tiểu đoàn thể mà này chút tiểu đoàn thể tự phát hợp thành một cái càng lớn đoàn thể chính là sao trời minh nếu là có thể gia nhập một chút tiểu đoàn thể là có thể cùng nhau đi săn làm nhiệm vụ lớn hơn một chút đoàn thể còn có thể tổ chức đi thăm dò bí cảnh đã ngươi có thời gian vừa vặn có khả năng đi qua nhìn một chút nghe vậy diệp tinh hà trong lòng dâng lên một tia hương thú y như theo thiên tình tuyết nói gia nhập tiểu đoàn thể xác thực có rất nhiều tiện lợi chỗ nhưng hắn quen thuộc độc lai like, độc vãng cũng không gia nhập đoàn thể chi ý. bất quá thiên tình tuyết thịnh tình không thể chối từ, diệp tinh hà cũng không đành lòng tự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng, đi qua nhìn một chút cũng tốt. chúng ta đi. thiên tình tuyết trong mắt lóe lên một vệt ý cười, đã là nét mặt tươi cười như hoa. hai người rời đi quảng trường, đi xuống núi. tại thiên tình tuyết dẫn đầu dưới, diệp tinh hà đi vào một tòa to lớn trước đại điện. nơi này tiếng người huyên náo, ra ra vào vào đệ tử, không dưới ngàn người. hai người đi vào đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại điện bị chia làm trên trăm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều sẽ chen vào một lá cờ, treo lên hình dạng khác nhau đồ án. Thiên tình Tuyết chỉ những cái kia cơ sĩ, cười giải thích nói, "Này chút cơ sĩ đều là đoàn thể biểu tượng. Mỗi một lá cờ liền đại biểu lấy một đoàn thể. Hôm nay, đúng lúc là vào phong sát hoạch kết thúc ngày, cũng là này chút đoàn thể tuyển nhận người mới thời cơ tốt nhất." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu. Thiên tình Tuyết mang theo Diệp Tinh Hà đi lên phía trước, vừa đi một bên giới thiệu mỗi cái đoàn thể danh xưng cùng đặc điểm. Một đường đi xuống, Diệp Tinh Hà đại khái hiểu, này chút đoàn thể thực lực. Đại điện bên trong, tiểu đoàn thể chiếm bảy thành, số lượng nhiều nhất. Đại đoàn thể nhân số khá nhiều, cơ bản bảo trì này một cái cân bằng, có trăm người số lượng. Mà lớn nhất đoàn thể, cùng sở hữu ba cái. Phân biệt là hồn điện, cực võ đường, vạn kiếm môn. Hồn điện bên trong đều là một đám phong tử. Bọn hắn theo đuổi là có thể phối hợp võ hồn, một đòn giết chết mạnh đại vũ ký. Sát ý cực cường. Nhưng phàm trọc giận hồn điện người đều là đầu một nơi thân một nẻo xuống tràng. Cực võ đường cùng hồn điện có chút tương tự, nhưng cực võ đường nhân số mặc dù ít nhất, lại là quang minh lắm liệt. bọn hắn chỉ truy cầu mạnh mẽ võ kỹ, hàm võ như mạng, rất ít cùng mặt khác đoàn thể đệ tử phát sinh tranh chấp. Mà vạn kiếm môn bên trong đều là kiếm đạo cao thủ, lấy kiếm vi tôn, cùng cực võ đường xưa nay không hợp, thường xuyên sẽ phát sinh một chút ma sát. Toàn bộ người trong đại điện đều đang bận rộn, những cái kia tiểu đoàn thể người phí sức tâm tư, lôi kéo người mới gia nhập bọn hắn, không ngừng lớn mạnh. Mà đại đoàn thể người liền muốn tuyển chọn thực lực mạnh mẽ đệ tử, cố gắng đánh vỡ tam đại đoàn thể ngăn chế của diện. Diệp Tinh Hà nhìn tới nhìn lui, đều cảm giác những cái kia đoàn thể không quá thích hợp chính mình. Diệp Tinh Hà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Chương 715, ngươi làm sao chiêu cái phế vật tới? Diệp Tinh Hà quay đầu đi, thấy rõ cái này người khuôn mặt về sau, khẽ mỉm cười nói, Nô Nhược hy, đã lâu không gặp. Nô Nhược hy trên mặt mang cười, khuôn mặt lại hơi hơi ửng hồng. Có chút thở hổn hển. Trong tay của nàng còn cầm lấy một quả ngọc phù, phía trên khắc lấy tám chữ to, Linh Đan tinh minh triều tần pháp tắc. Diệp Tinh Hà lông mày níu lại, câu lên một vệt nụ cười, nói ra, "Nô sư tỷ, có thể là tại vì tuyển nhận đệ tử mới phát sầu." Nô Nhược hy thở dài một cái, nhẹ gật nhẹ đầu nói, "Đúng là như thế. Mỗi khi vào phong sát hoạch kết thúc về sau, chính là tuyển nhận đệ tử mới thời điểm." Chẳng qua là nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, câu lên một vệt nụ cười, nói ra, "Diệp sư đệ, Ngươi có không gia nhập đoàn thể?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Còn không có." Lô Nhược Hi nụ cười trên mặt càng thịnh ba phần. Nàng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tràn ngập mong đợi cười nói, "Diệp sư đệ, ta liền biết, dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể thông qua vào phong sát hoạch. Không bằng gia nhập chúng ta Linh Đan Tinh Minh, như thế nào?" "Linh Đan Tinh Minh?" Diệp Tinh Hà khẽ như mày, đối Linh Đan Tinh Minh rất có hứng thú. Nói nghe một chút. Lô Nhược Hi thấy Diệp Tinh Hà có hứng thú, cười giải thích nói, "Linh Đan Tinh Minh Vốn là ta cùng mấy người bằng hữu cùng nhau xây dựng đoàn thể. Mới đầu chỉ là vì cùng nhau lên núi hái thuốc, săn giết yêu thú, lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau. Sau này, linh đan tinh minh quy mô càng lúc càng lớn, đã có 70, 80 người. Chúng ta linh đan tinh minh mục đích chủ yếu vẫn là thu thập thảo dược làm chủ. Đoàn thể bên trong người giúp đỡ tương trợ, còn có thể trao đổi cần thiết thảo dược, khá là tiện lợi. Nô nhược hi cười híp mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, lần nữa phát ra mời, chúng ta đang cần giống Diệp sư đệ dạng này thiên tài. Diệp sư đệ gia nhập chúng ta Linh Đàn Tinh Minh đi." Diệp Tinh Hà nghe nàng, quả thật có chút tâm động. Hắn là cái luyện đan sư, tự nhiên không thể thiếu cùng thảo dược liên hệ. Linh Đàn Tinh Minh bên trong, nhân số rất nhiều, có khả năng thu thập được thảo dược tự nhiên càng nhiều. Chỉ cần có thể cho ra đối phương hài lòng điều kiện, liền có thể đạt được mong muốn linh thảo. Cũng tiết kiệm hắn đi tự mình tìm kiếm, có chút thuận tiện. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, "Tốt, nô sư tỷ, ta gia nhập Linh Đàn Tinh Minh." Nghe thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, Nô Nhược Hi cười đến thấy mắt không thấy răng. Những cái kia thiên phú thường thường đệ tử lại nhiều, chỗ nào so đến được Diệp Tinh Hà một cái. Lần này thật đúng là nhặt được bảo. Nô Nhược Hi nét miệng lên một vẻ ý cười, có chút không kịp chờ đợi nói ra, "Diệp sư đệ, ta cái này dẫn ngươi đi linh đan tinh minh." Diệp Tinh Hà lại khoát khoát tay, cười nói, "Không nóng nảy, ta còn có chút việc." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Tình Tuyết. Lúc này, Nô Nhược Hi lúc này mới chú ý tới Thiên Tình Tuyết. Nàng thấy Thiên Tình Tuyết không khỏi hỏi, "Vị cô nương này là" Ta gọi Thiên Tinh Tuyết, Bạo Vũ Tông đệ tử. Thiên tình Tuyết hơi hơi chắp tay, cười trả lời. Nô Nhược Hi hơi sững sờ, có mấy phần kinh ngạc. Bạo Vũ Tông có thể là trung tâm phong trực hệ ngoại môn đệ tử, thực lực cực cường. Nếu là có thể đưa nàng kéo vào Linh đan Tinh Minh, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Bất quá, chưa kịp Nô Nhược Hi mở miệng, Thiên Tinh Tuyết liền nói ra: Diệp sư đệ, đã ngươi tìm được thích hợp ngươi đoàn thể, ta đây cũng nên tìm một cái hứng thú đoàn thể. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, tốt, chúc Thiên sư tỷ tìm được hợp ý đoàn thể. Thiên Tỉnh Tuyết cười gật gật đầu, quay người rời đi. Thế này, Nô Nhược Hi trong lòng cảm thấy tức hận, Bất quá Diệp Tinh Hà đã gia nhập Linh Đàn Tinh Minh, nàng đã mười phần thỏa mãn. Tiếp theo, nàng trên mặt tươi cười, nói ra: Diệp sư đệ, ta dẫn ngươi đi Linh Đàn Tinh Minh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói: Làm phiền Ngô sư tỷ dẫn đường. Nô Nhược Hi dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi hướng Linh Đàn Tinh Minh. Trên đường, Nô Nhược Hi đột nhiên đề cập Lâm Lân sự tình. Diệp sư đệ, cái này Lâm Lân có thể là luyện đan sư hiệp hội người. Ngươi động thủ giết hắn, rất có thể sẽ bị luyện đan sư hiệp hội người điều tra ra, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Nô Nhược Hi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Diệp Tinh Hà lại là không thèm để ý chút nào, cười khẽ một tiếng. Lâm Lân loại người này, thực lực không đủ, phẩm hạnh không đoan, là chính hắn làm chuyện sai lầm, chết chưa hết tội. Nếu là luyện đan sư hiệp sẽ tìm tới cửa, lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà chưa bao giờ hối hận giết Lâm Lân, vô luận hắn là thân phận gì, cũng tuyệt không thể làm ra này, ra cầm giống thú cũng không bằng sự tình. Nô Nhược Hi còn muốn nói điều gì? Cuối cùng không có ở nói cái gì. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một tòa cổ kính cửa đình viện. Đẩy cửa đi vào, bên trong có mấy chục người đang ở trong sân nói chuyện với nhau này cái gì. Nô Nhược Hi mang theo Diệp Tinh Hà đi vào lúc, bọn hắn nói chuyện với nhau tiếng hơi ngừng, dồn dập quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Trên mặt nàng mang cười, lập tức vì bọn họ giới thiệu nói, "Các vị, bên cạnh ta vị này, tên là Diệp Tinh Hà." Hắn nhưng là lần khảo hạch này tên thứ nhất trong đám đệ tử đứng hàng đầu thiên tài. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, mỉm cười. Nô Nhược Hi vốn cho rằng Diệp Tinh Hà đến, lại nhận Linh Đan Tinh Minh đệ tử hoan nghênh. Nhưng mà những người này trên mặt đúng là lộ ra trêu tức chi ý, trong ánh mắt lộ ra mỉa mai cùng kinh thường. Nô sư tỷ, ngươi làm sao chiêu cái phế vật trở về? Đúng rồi, cái này Diệp Tinh Hà dùng vào phong sát hoạch tên thứ nhất thành tích tiến nhập Giao Quang Phong. Giao Quang Phong biết không? Thất phong bên trong kém nhất một cái kia. Đề cập Giao Quang Phong, mọi người cười vang. Nô Nhược Hi mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát lớn, vô luận Diệp sư đệ tiến vào cái kia phòng đều là sát hạch tên thứ nhất. Các ngươi sao có thể như vậy ác ngữ đả thương người? Một người trong đó đứng dậy, nện bước nhàn nhã bộ pháp, chậm rãi đi đến Nô Nhược Hy trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo trêu tức nụ cười, nói ra, hắn bất quá là may mắn, nhặt được người khác yêu thú thi thể, lúc này mới đục nước béo cỏ, lấy được sát hạch tên thứ nhất. Ngươi sẽ không thật coi là, cái này thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phế vật, lại là thiên tài. Tại Hàn Sương, người chờ quá mức. Nô Nhược Hy trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, trong mắt đều dấy lên một đoàn lửa giận. Bất quá, tại Hàn Sương lại không có nửa điểm thu liêm ý tứ, ngược lại cười nhạo một tiếng. Bây giờ, ai không biết, Diệp Tinh Hà là vào phong trong khảo hạch, một cái duy nhất tiến vào giao quang phong kẻ xui xẻo. Hắn liền là cái phế vật, nên đi hắn nên đi giao quang phong. Linh đàn tinh minh, cũng không phải cái phế vật này có thể tới địa phương. Lúc này, lại là một tên dáng người thanh niên cường tráng, đứng dậy, cười lạnh nói, cái gì A miêu A Cậu, đều muốn vào linh đàn tinh minh. Thần cương cảnh tầng thứ một lâu, cũng có thể xưng là thiên tài Vậy chúng ta ha không đều là thiên tài. Người nói chuyện, tên là Tôn Sương Húc, chính là linh đan tinh minh minh chủ. Mọi người nghe tiếng cười to, không ít người đi theo phụ hòa nói. Tôn minh chủ nói đúng. Loại phế vật này đều có thể xưng là thiên tài, cái kia trên đời này, người người đều là thiên tài. Chương 716, Đổ ước. Tại Hàn Sương tiến về phía trước một bước, chỉ diệp tinh hà mũi, ngạo mạn nói, nghe thấy được sao. Minh chủ đều lên tiếng, ngươi này tiểu phế vật, còn không mau cút đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đối mặt mọi người chế giễu cùng chửi rủa, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, mà ánh mắt của hắn rơi vào tại Hàn Sương trên thân, trong mắt nổi lên vẻ đăm chiêu. Cái này tại Hàn Sương, đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới, nói hắn là cái phế vật. Nô Nhược Hi đang muốn cùng tại Hàn Sương tranh luận, Diệp Tinh Hà lại trước tiên bước ra một bước, đưa nàng cản tại sau lưng. Khóe miệng của hắn câu lên một vệ nghiền ngẫm, khẽ cười nói, "Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, vậy ngươi dám không, dám đánh với ta một trận?" "Cái gì?" Hắn nói cái gì? Tại Hàn Sương giống như là nghe được chuyện cười lớn, khỏe miệng kéo một cái, cười ha ha, ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn đánh với ta một trận. Một đám linh đan tinh minh đệ tử, cũng là cười đến không ngậm miệng được. Mong muốn cùng Vu sư Vinh động thủ, hắn cũng xứng. Vu sư Vinh, nếu hắn muốn chết, không bằng tác thành cho hắn. Đúng. Vu sư Vinh, giết cái này không biết trời cao đất rộng phế vật. Chỉ một thoáng, một đám linh đan tinh minh đệ tử, hô to giết diệp tinh Hà, Giết trong chữ, thông lộ ra băng lánh sát ý. Sát ý như lao, lẫm liệt thấu xương. Nô Nhược Hy sắc mặt đổi biến, đẩy ra trước người Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần tức giận, nói ra: Diệp Tinh Hà, người điên rồi sao? Tại Hàn Sương có thể là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, trời sinh tính tàn bạo, theo không lưu tình. Ngươi như vậy khiêu khích hắn, hắn sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ miệng, câu lên một vệt mỉm cười. Hắn biết rõ Nô Nhược Hy lo lắng an nguy của hắn, nghĩ lầm hắn là hành động theo cảm tính, mới sẽ như vậy quát lớn hắn. Bất quá, một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu tại Hàn Hương thôi. bằng hắn cũng muốn mạng của mình. Đơn giản hài hước. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh hà khẽ cười nói, "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Nghe hắn nói như vậy, Nô Nhược Hi mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, hắn có Chu đáo nắm bát. Dứt lời, hắn quay đầu đi, trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ, nói ra, "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, dám cùng không, dám." Tại Hàn Sương ánh mắt run lên, giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt ngươi cái tiểu phế vật, thật sự là không biết sống chết. Đã ngươi muốn chết, ta cái này làm thì ngươi." Ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, hoàn toàn không có đem tại Hàn Sương để vào mắt. Một giới sâu kiến, không cần để ý. Mà lúc này, tôn sương hút lông mày nhíu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười nói: Tại Hàn Sương, giết cái phế vật này có ý gì? Không bằng thêm điểm tặng thưởng, người nào thua, liền muốn cho đối phương 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tốt. Tại Hàn Sương đưa tay vuông tay, khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà lướt mắt, nói ra. Đừng nói ta tại Hàn Sương không cho ngươi cơ hội. Ta chấp ngươi một tay, ngươi nếu là có thể đánh được ta, ta liền nhường ngươi tiến vào Linh đàn tinh minh. Nếu là ngươi thua, không chỉ muốn giao ra 5 cây nhất phẩm hồn thảo, còn muốn quỳ ở trước mặt ta, dập đầu ba cái. Ngươi, có dám hay không? Tại Hàn Sương khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười, chờ đợi lấy Diệp Tinh Hà trả lời. Nay tiểu phế vật, phương mới nhất định là vì mặt mũi, cô y đứng ra biểu hiện một phiên. Tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện của hắn. Diệp Tinh Hà lại hơi hơi nhíu mày, nói ra Nam cây nhất phẩm hồn thảo, nhất phẩm hồn thảo cũng xứng làm làm tiền đặt cược. Nhưng mà Diệp Tinh Hà khinh thường, lại bị tại Hàn Hương nghĩ lầm, hắn không bỏ ra nổi năm cây nhất phẩm hồn thảo. Tại Hàn Hương lông mày nhíu lại, tầm mắt trêu thức, cười nói, phế vật, ngươi sẽ không liền năm cây nhất phẩm hồn thảo đều không có à? Nghe vậy, chúng đệ tử cười vang, dồn dập chế dếu Diệp Tinh Hà là cái mười phần phế vật. Nô nhược hí khí mặt đỏ dần, bước ra một bước, đứng dậy, phẫn nộ quát, ta chỗ này có nhất phẩm hồn thảo, ta thay hắn đánh cược với ngươi dứt lời, Ngô Nhược Hi lật bàn tay một cái, bạch quang lóe lên, năm cây dài nửa xích hồn thảo xuất hiện tại trong tay nàng, toàn thân xanh biếc, với ánh, ánh lục quang lấp lánh. Này năm cây hồn thảo phẩm chất, sớm đã vượt qua bình thường nhất phẩm hồn thảo, có thể so với nhị phẩm hồn thảo. Nhìn thấy Ngô Nhược Hi như vậy che chở Diệp Tinh Hà, tại Hàn xương cùng Tôn Hương húc hai người trong mắt, tràn đầy ghen ghét chi sắc. Tại Hàn xương sắc mặt lập tức gầm chầm xuống, trầm giọng nói, tốt ngươi cái Ngô Nhược Hi, vì tên mặt trắng nhỏ này, vậy mà cầm linh đan tinh minh đồ vật, thấy hắn làm tiền đặt cược. Thật là một cái thứ ăn cây táo rào cây sung." Nô Nhược Hi trong mắt lửa giận bốc lên, nổi giận nói, "Tại Hàn Sương, đây là ta làm nhiệm vụ có được ban thưởng cũng không phải là linh đan tinh minh sở thuộc. Nếu ngươi không tin, đều có thể đi thăm dò duyệt một phiên, nhìn một chút ta nói thật hay giả." Tại Hàn Sương hừ lạnh một tiếng, tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, thản nhiên nói, "Nói cách khác, nếu như ta thắng, ngươi phải cho ta 5 cây nhất phẩm hồn thảo." "Cái gì?" Tại Hàn Sương mở to hai mắt nhìn, sững sốt một chút. Sau đó, hắn này mới phản ứng được, Diệp Tinh Hà nói là cái gì? Tại Hàn Sương trong ánh mắt, lạnh lẽo nghiêm nghị, lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy, ta sẽ thua bởi ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó quay đầu, nhìn về phía một đám linh đan tinh minh đệ tử, càn dỡ cười to nói, các ngươi nghe thấy được sao? Cái này thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu mặt trắng nhỏ, vọng tưởng hạ gục thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu ta. Mọi người nghe vậy, cười ha ha, dồn dập nói ra, Vũ sư huynh, cái phế vật này Sợ không phải là muốn hồn thảo muốn điên rồi. Nếu hắn không biết trời cao đất rộng, nên khiến cho hắn giải cái giáo huấn. Đúng rồi. Ngược lại Vu sư huynh cũng thua không được. Này năm cây nhất phẩm hồn thảo, Ngủ sao không cầm? Tại Hàn xương cười lớn một tiếng, nói ra, tốt, lao tử đánh cược với ngươi. Bất quá, ta cũng sẽ không thua. Chờ một chút. Diệp Tinh Hà mà đột nhiên mở miệng, mọi người đều là xương sở. Tại Hàn xương trong mắt lạnh lẻo nghiêm nghị âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nâng tay phải lên, trên không trung vạch một cái. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, đúng là theo hắn trong không gian giới chỉ, rơi ra trọn vẹn 10 cây hồn thảo. Mỗi một gốc hồn thảo hình dạng đều giống như một cây nhỏ, có tới dài hơn một thước. Cành lá um tùm, sinh cơ dạt rào. Lúc này, một cỗ mùi thơm nồng nặc khuyết tán ra. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên đến, người người mùi thơm mê người. Vẹn vẹn người được cái kia hương thơm, trong cơ thể mệnh hồn liền bắt đầu rục dịch. Mọi người hoàn hồn về sau, rón dập mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nay hồn thảo đến tột cùng là cái gì phẩm cấp. Diệp Tinh Hà nâng 10 cây hồn thảo, nhếch miệng lên một vẹt vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói: "Nếu muốn được, nhất phẩm hồn thảo thật sự là quá yếu." Trong tay của ta là 10 cây tứ phẩm hồn thảo, sinh linh kim nguyên nhánh. Muốn được, không bằng đánh cược lớn một chút. Mọi người khiếp sợ không thôi, tứ phẩm hồn thảo cực kỳ trân quý, trong tay của bọn hắn cũng chỉ có một hai gốc mà thôi. Chương 717, không bằng ngươi đoán xem. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại có thể một lần xuất ra 10 cây ra tới, nhất định là một đầu dây béo. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tại Hàn xương, ánh mắt mười phần lăng lệ, khí thế bức người. Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, khẽ cười nói, "Ngươi có dám đánh cược hay không?" Tại Hàn xương thân thể run lên, lông mày đột nhiên nhíu lại. Cho dù là linh đan tinh minh bên trong, có được tứ phẩm hồn thảo, bất quá mười mấy gốc. Tên mặt trắng nhỏ này, tại sao có thể có nhiều như vậy tứ phẩm hồn thảo? Bất quá, hắn nếu là không bỏ ra nổi 10 cây tứ phẩm hồn thảo, chẳng phải là bại bởi cái phế vật này. Hắn làm sao có thể thua? Tại Hàn Sương nhìn xem cái kia 10 cây tứ phẩm hồn thảo, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ cần hắn có thể kiếm ra hồn thảo, liền có thể cùng cái phế vật này giao thủ. Dùng thực lực của hắn, như thế nào lại bại bởi cái phế vật này? Kết quả là, cái kia tứ phẩm hồn thảo còn không phải về hắn hết thảy. Nghĩ tới đây, Tại Hàn Sương cố ý giả ra khinh thường bộ dáng, thản nhiên nói, mấy ngày trước đây lúc tu luyện, đã dùng 10 cây tứ phẩm hồn thảo, nhất thời không có có nhiều như vậy. Bất quá hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối Linh Đan tinh minh đệ tử nói ra, hiện tại Cho các ngươi một cái cơ hội. Mấy người các ngươi, người nào ta tập hợp này 10 cây tứ phẩm hồn thảo. Đối đãi ta đánh bại cái này tiểu phế vật, một người điểm một gốc tứ phẩm hồn thảo. Nghe vậy, chúng đệ tử trong mắt đều là lộ ra một vẻ nóng bỏng, 10 phần tham lam. Bọn hắn chỉ cần tập hợp 10 cây, giao cho tại Hàn Dương làm tiền đặt cược. Mà tại Hàn Dương hạ gục Diệp Tinh Hà, đã là chuyện tất nhiên. Kết quả là, bọn hắn chỉ cần bang cái chuyện nhỏ, liền có thể đạt được tứ phẩm hồn thảo. Quả thực là bánh từ trên trời rất xuống. Mấy chục người lập tức kiếm ra 10 cây tứ phẩm hồn thảo, giao cho Tại Hàn xương trong tay. Hai người đồng thời tướng hồn thảo, thả tại tay trái một bên 10 mét bên ngoài vị trí. Tại Hàn xương trong mắt lóe lên một vẹt vẻ vẻ giảo hoạt, ngoạn bị đạo, hiện tại có thể bắt đầu. Dứt lời, Tại Hàn xương đúng là dẫn đầu làm khó dễ, bước ra một bước, thân hình đống nhiên lóe lên. Xuất hiện thời điểm, đã là Diệp Tinh Hà trước mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Phản phất Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, liền là cái kia 10 cây tứ phẩm hồn thảo, mê người vô cùng. Nghĩ tới đây, Tại Hàn Sương lật bàn tay một cái, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên. Một cây dài bảy thước trường thương màu bạc, trượt vào tại Hàn Sương trong tay. Cánh tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, trường thương phía trên sáng lên chói mắt ánh sáng màu lam. Hàn khí thấu xương, bay lên. Chỉ một thoáng, nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh leo thấu xương. Hàn khí hóa thành cự mãng, quấn quanh ở trường thương phía trên, thủ tín gào thét. Tại Hàn Sương nhảy lên thật cao, cánh tay bỗng nhiên phát lực, hướng về phía Diệp Tinh Hà tìm, hung hăng đâm xuống dưới. Phế vật, đi chết đi. Tại Hàn xương trên thân, sát ý tăng vọt, ngân thương phía trên, băng Hàn chi khí hóa thành cự mãng, kéo ra huyết buồn đại khẩu, nhào tới. Thấy thế, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây là Vu sư huynh tuyệt kỹ thành danh, băng mãng phong thiên thương. Vu sư huynh từng dựa vào một chiêu này, đã đánh bại một tên thiên hà cảnh nhị trọng cường giả. Cái này tiểu phế vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này khí thế lăng nhân, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà xé thành mà nhỏ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cười không nói chỉ gặp, trên người hắn xám hào quang màu xanh mãnh liệt, như kim cương thạch sáng chói. Đã là thuốc dục bất diệt càn không thể. Sau một khắc, băng xương cự mãng gào thét mà tới. Băng xương cự mãng gào thét, hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. To lớn băng xương cự mãng trong nháy mắt hóa thành đầy trời vụ băng, như ngôi sao sáng chói. Trường thương màu bạc núi thương đâm vào Diệp Tinh Hà ngực, phát ra một đạo kim quang giao kích tâm thành, đúng là khó mà tiến thêm một chút. Tại Hàn Xương chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến miệng hổ đột nhiên chấn động, đau đớn không thôi, sắc mặt hắn đột biến, tràn đầy vẻ khiếp sợ, la thất thanh, không có khả năng. thân thể của ngươi làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà hơi như mày, câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, khẽ cười nói, không bằng ngươi đoán một cái. lời còn chưa dứt, chỉ nghe âm vang một tiếng, kiếm reo vang lên, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trên thân hùng hậu khí thế bằng bạc, tuôn trào ra, cuộn cuộn vô cùng thanh đế trưởng sinh thần cương điên cuồng tuôn ra, như hạo đảng giang hà tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm bên trong, đoạn kiếm phía trên, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, phun ra nuốt vào không nứt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc kiếm, bước ra một bước, mãnh liệt đâm ra một kiếm. Thanh Đế vẫn Trường sinh đệ ngũ trọng phá bất hoang, kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào, quần quận kiếm quang như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ trước mặt hắn tại Hàn sương. Kiếm quang phía dưới, tại Hàn sương một tiếng hét thảm, đâm vào màng nhĩ. Chỉ thấy ở Hàn Hương như như diều đất dây, thân thể bay ra ngoài trước ngực của hắn là một đạo giữ tận kinh khủng vết máu sâu đủ thấy xương tươi máu chảy như suối nhuộm đỏ dưới thân gạch xanh mọi người thấy thế đều là hít vào một ngụm khí lạnh hắn chỉ dùng một kiếm liền đánh bại Vu sư Minh liền Vu sư Minh băng mãng phong thiên thường, đều khó mà thương tới hắn một chút thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy tại Hàn xương rãy rủi lấy mong muốn đứng lên có thể thương thế trên người hắn quá nặng nhẹ nhàng động đậy chính là toàn tâm đâm nói trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc gầm kết lên tiếng ngươi cái phế vật, đến cùng dùng cái gì võ kỹ, làm sao có thể đánh bại ta? Diệp Tinh Hà nét miệng lên một kia cười lạnh, đi đến tại Hàn Sương trước mặt, ngọn bị đạo, bị phế vật hạ gục cảm giác như thế nào? Nghe vậy, tại Hàn Sương diện mạo dữ tợn, khàn giọng giống giận, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, ta muốn phế bỏ ngươi, còn muốn tại trước mặt của ngươi, đùa bỡn ngu nhược hi cái này kỹ nữ, dứt lời, tại Hàn Sương nét miệng lên nụ cười âm lãnh, trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, cười lạnh nói thật sự là không biết sống chết, không biết người lạ ở đâu ra dũng khí. Nếu dám mạnh miệng, liền muốn trả giá đắt. Ta trước phế bỏ ngươi." Dứt lời, hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, hung hăng đâm về phía tại Hàn xương đan điền. Chỉ nghe thử một tiếng, Hàn mang vào cơ thể bà tấc. Trong ngáy mắt, máu thịt tung bay, máu tươi văng khắp nơi. "Đan điền của ta!" Tại Hàn xương kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Cảm thụ được trong đan điền không ngừng trôi qua lực lượng, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy. "Không! Đan điền của ta!" tu vi của ta, đan điền phá thoái, tại hàn xương trên mặt, không còn có cường ngạo vẻ mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, trên thân sát khí bay lên, cười lạnh nói, hiện tại, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ta liền đứng ở chỗ này, không núp đích. Đến, giết ta. Nghe vậy, tại hàn xương thân thể đột nhiên run lên, cảm nhận được cái kia nghiêm nghị sát ý, lại là động cũng không dám động. Ngay sau đó, hắn phủ phù một tiếng, bị dạp xuống Diệp Tinh Hà trước người, điên cuồng dập đầu, hô lớn, Diệp Sư Minh, ta không dám. Ta biết sai, cầu ngươi tha ta. Chương 718, cút ra đây cho ta. Diệp Tinh Hà cũng không nhìn hắn cái nào, vung tay lên, liền đem cái kia 10 cây tứ phẩm hồn thảo toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn đạm mạc hai mắt, chậm rãi quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, "Linh Đan tinh minh, ta nhập định." Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người, cười to rời đi. Thấy bóng lưng hắn rời đi, Tôn Sương hút sắc mặt tâm trầm cực kỳ khó coi. "Diệp sư đệ, ngươi chờ ta một chút." Lô Nhược Hi cao giọng hô một câu, bước nhanh đuổi theo. Diệp Tinh Hà cùng Nô Nhược Hi sóng vai mà đi, cùng nhau rời đi Linh đàn Tinh Minh. Nô Nhược Hi trên mặt mang theo ý cười, thoải mái nói: Diệp Tinh Hà, ngươi là không thấy Tôn Sương Húc ngay lúc đó vẻ mặt đen cùng đấy nổi một dạng, ngươi thật sự là thay ta mở miệng ác khí. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày hơi nhíu, hỏi: Các ngươi đồng thời Linh đàn Tinh Minh người, làm sao hắn ăn quả đắng, ngươi lại cao hứng như vậy? Nói, Nô Nhược Hi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói ra: Kỳ thật, Tôn Sương Húc vốn là sư đệ của ta. Hai chúng ta cùng nhau tiến vào bắt đầu kiếm phái quan hệ coi như không tệ. Sau này, chúng ta cùng nhau sáng lập Linh Đan Tinh Minh. Thực lực của hắn cao hơn một chút, lại thêm ta cũng không am hiểu xử lý về vặt, liền đem minh chủ vị trí nhường cho hắn đi ngồi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Linh Đan Tinh Minh người chỉ nhận hắn cái này minh chủ. Thậm chí không ít mới tới người, cũng không biết ta tồn tại. Nói đến đây, nô nhược hi thở dài một tiếng, lại nói, hắn nguyên bản không phải dạng này, từ khi ngồi lên vị trí minh chủ bắt đầu, tính cách càng ngày càng cổ quái. Thậm chí ba phen mới bận quấy rối ta bị ta cự tuyệt về sau, còn muốn đem ta trục xuất linh đan tinh minh." Dứt lời, nô Nhược hy tầm mắt càng yêu thương, chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng có thể đoán được ở trong đó chuyện xưa, lên tiếng an ủi, "Chuyện quá khứ, hà tất chấp nhất." Nô Nhược hy nhẹ gật nhẹ đầu, tạm thời đem này chút phiền lòng sự tình, quên sạch sành sanh. Nàng một đôi đẹp mắt đôi mắt nhìn chằm chầm Diệp Tinh Hà, hiếu kỳ nói, "Diệp sư đệ, thực lực của ngươi đến tột cùng đến cảnh giới nào?" Tại Hàn xương có thể là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu. Ngươi vậy mà có thể một kiếm đánh bại hắn? Diệp Tinh Hà nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ta chẳng qua là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Nô Nhược Hi trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc, cảm thán lên tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi thật là một cái người kỳ quái. Cảnh giới của ngươi rõ ràng không có cao hơn ta ra bao nhiêu, lại luôn có thể hạ gục những cái kia, ta chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả." Mặc dù tại trước đây không lâu, ta thành công đột phá đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong, nhưng ta y ý, ý nguyên cảm thấy, ngươi có khả năng tùy tiện đem ta hạ gục có lẽ người khác xem thường ngươi nhưng ta rõ ràng dùng thiên phú của ngươi tuyệt đối có khả năng xưng là thiên tài diệp tinh hà mỉm cười nói ra nô sư tỷ quá khen nô nhược hy tự biết hai người khoảng cách từ lớn đây là sự thật không thể chối cãi nàng mỉm cười cũng không ở chỗ này vấn đề bên trên làm thêm xoắn xuýt trong nội tâm nàng rõ ràng diệp tinh hà là cái thâm tàng bất lộ cao thủ cái kia người mới đệ nhất tiên tuổi là thực chí danh quy. nàng nhìn diệp tinh hà hỏi ngươi bây giờ muốn đi đâu diệp tinh hà cúi đầu trầm tư. Đột nhiên lông mày níu lại, giống như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, không biết ngô sư tỷ có thể có thời gian, ta nghĩ tại bắt đầu kiếm phái bên trong đi một chút. Làm phiền ngô sư tỷ vì ta dẫn đường. Ngay vậy, nô nhược Hi gật đầu nói, tự nhiên là có, dứt khoát không có chuyện gì, ta liền dẫn ngươi đi tới một lần. Đà tạng ngô sư tỷ. Diệp tinh hà hơi hơi chắp tay, nô nhược Hi chẳng qua là cười cười, cũng không nói thêm gì. Hai người cứ như vậy, tại bắt đầu kiếm phái bên trong bắt đầu đi dạo. Trên đường đi. Nô Nhược Hi vì hắn giảng giải bắt đầu kiếm phái chỗ đặc thù, Diệp Tinh Hà thế mới biết, này bắt đầu kiếm phái cũng không chỉ là một môn phái đơn giản như vậy. Bọn hắn đi ngang qua tiến vào mật cảnh cái kia quảng trường, chính là toàn bộ bắt đầu kiếm phái chỗ có lối, cũng có thể đưa nó coi như một đầu đường danh giới. So quảng trường ngọn núi cao hơn, chính là thất tòa chủ phòng, chính là tông môn trưởng lão cùng đệ tử ở lại chỗ. Cùng với trong tông môn cực kỳ trọng yếu đại địa chỗ, nhưng mà dưới quảng trường là sai tông phức tạp mỏm núi nhỏ, đan xen tung hành Mà này chút mỏm núi bên trong, thành lập không ít thành trấn, người lui tới số lượng cũng không ít. Lô Nhược hy cố ý dừng bước, chỉ những cái kia mỏm núi, nói ra, nơi này tên là Toái Tinh Quân phong. Do hơn 10 mỏm núi nhỏ hợp thành một chỗ nơi phồn hoa, bắt đầu kiếm phái bên trong lớn nhất phường thị, liền ở chỗ này. Nơi đó không chỉ có linh dược phường thị, yêu thú phường thị, càng có binh khí các cùng phòng đấu giá các loại, chủng loại phong phú. Dù sao, ngoại trừ đệ tử chính thức bên ngoài, còn tại bắt đầu kiếm phái bảo hộ phía dưới sinh hoạt người bình thường, có tới trăm vạn số lượng. Ngay vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng có từng tia từng tia rung động. Hắn nhìn về phía nơi xa biển mây chập trùng quần phòng, như có điều suy nghĩ. Bác Đầu Kiếm Phái, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đem to lớn như vậy xuống núi, làm môn phái căn cơ, truyền thừa đến nay. Sau đó, hai người bước vào trong phương thị. Diệp Tinh Hà tại trong phương thị, nhìn thấy không ít phẩm chất cực tốt hồn thảo. như đặt ở bên ngoài, chỉ sợ cả đời tử đều khó mà nhìn thấy. Mà một tòa khác thành trấn bên trong, hắn còn chứng kiến, hình thể có tới cao mấy chục mét lớn yếu thú. Mười phần hung hãn, lại bị xích sắt khóa lại, liền sức phản kháng đều không có. Nô Nhược Hi gặp hắn có chút kinh ngạc bộ dáng, cười giải thích nói, tại đây bên trong có khả năng đem bắt được yêu thú, buôn bán bán đi, nhờ vào đó kiếm được một ít linh thạch, dùng làm tu luyện, hoặc là đổi lấy mạnh mẽ công pháp võ kỹ, thì ra là thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, giật mình minh ngộ, rời đi yêu thú phường thị về sau, Nô Nhược Hi mang theo Diệp Tinh Hà, đi dạo xong bắt đầu kiếm phái còn lại mấy chỗ ngọn núi, bất chi bất giác đã là mặt trời lặn từ chìm. Nô Nhược Hi còn có việc, muốn trở về xử lý, liền cáo biệt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là một người, tại trong phường thị quanh đi còn lại, đi qua một đầu âm vũ hẻm nhỏ lúc, Diệp Tinh Hà lại bỗng nhiên dừng bước, hắn nhíu mày lại, quát khẽ nói, lén lén lút lút ra hỏa, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, liền có hai người từ ngõ hẻm bên trong chỗ bóng tối đi ra, trong đó một tên dáng người to con đại hán, không khỏi hơi kinh ngạc, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, không nghi tới, ngươi tên chó trên này vậy mà có thể phát hiện chúng ta thật sự là thú vị một tên khác màu da đen kịt hơi lộ ra gầy yếu nam tử thì là bỗng nhiên bước ra một bước cản lại Diệp Tinh Hà đường lui khoe miệng của hắn câu lên một vẻ sâm nhiên cười lạnh nói ra tiểu phế vật hôm nay gặp chúng ta ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng lườm hai người bọn họ liếc mắt thản nhiên nói ta với các ngươi vốn không quen biết vì sao muốn cản ta đường đi cường tráng đại hán nét miệng cười một tiếng trong tươi cười mang theo nghiền nấm hỏi ngươi chính là Diệp Tinh Hà Trước 719, các ngươi liền tự tin như vậy. Diệp tinh hà nhữ mẩy, hờ hương nói, là ta. Cường tráng đại hán đáy mắt, lẽ lên một vệ sắc ý, nói ra, vậy liền không sai, chúng ta muốn giết người, liền là ngươi. Diệp tinh hà lông mẩy nhữ lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Hai người kia, là ai phải tới? Hẳn là hồ vũ thành người. Có lẽ không phải, dù sao hổ vũ cách nói sắn qua qua, muốn đích thân tới giết hắn, như thế nào lại vẽ vời thêm chuyện. Hoặc là cái kia gã chấp sự. Cái kia gã chấp sự thực lực rất mạnh nếu muốn giết hắn, đã sớm tự mình ra tay rồi. chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, trên mặt giống như cười mà không phải cười. trong lòng của hắn đã có đáp án. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, là tại Hàn Sương, vẫn là tôn xương húc phái các ngươi tới. cầu vật, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Cương Tráng đại hán trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, tiếp lấy cười lạnh nói, không sai. liền là tôn minh chủ thỉnh chúng ta tới. bất quá, ngươi lập tức liền là một cô thi thể coi như biết thì phải làm thế nào đây? gây yếu trong mắt của nam tử lóe lên một vẻ vẻ tham lam, nói ra: "Tiểu phế vật, ngươi nếu là hiện tại đem 10 cây tứ phẩm hồn thảo giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái, miễn ngươi chịu tội. Nếu là ngươi dám phản kháng lời, ta cũng không để ý, trước tiên đem ngươi làm thịt, lấy thêm đi những cái kia hồn thảo." Bất quá, ở trong đó, ta liền muốn dùng chút thủ đoạn, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cho dù là nhất phẩm hồn thảo, tại bác đầu kiếm phái đệ tử trong mắt, cũng là mười phần vật chân quý chúng chi Diệp Tinh Hà trong tay nắm trọn vẹn mười cây tứ phẩm hồn thảo, vẹn vẹn một gốc liền đủ để đổi được mấy vạn miếng linh thạch, hoặc là mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Khó trách tôn sương hút cái tên này sẽ cố ý thỉnh người tới chặn giết Diệp Tinh Hà. vô luận là ai biết như thế một món của cải khổng lồ giữ tại một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 phế vật trong tay đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn, tướng hồn thảo chiếm làm của riêng. Diệp Tinh Hà hơi như mày, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra: các ngươi liền tự tin như vậy có thể giết được ta? Ngay vậy, nam tử gầy yếu cười nhạo một tiếng, danh con, ngươi quả nhiên cùng Tôn Minh chủ nói một dạng, cùng vọng vô tri. Ngươi cho rằng, tại Linh Đan tinh minh bên trong, đánh bại một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu gia hỏa, liền có thể tại trong tay chúng ta chạy trốn? Không ngại nói cho ngươi, hai huynh đệ chúng ta đều là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, coi như là thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Dứt lời, hai người càn rỡ cười to, xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Phản phất, Diệp Tinh Hà đã là một người chết. Ngay vậy, Diệp Tinh Hà lại là mây trôi nước chảy, nhếch miệng lên một tia cởi lạnh, nói ra, "Các ngươi nếu muốn chết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi." Cuồn vọng đến đột điểm. Cái kia gầy yếu thanh niên sớm đã là trên mặt vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói ra, "Còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì?" Tranh thủ thời gian làm thịt hắn, cầm tới hồn thảo liền đi. "Đang có ý đó." Cường Tráng đại hán nhếch miệng nở nụ cười, to lớn năm đấm, nện ở lòng bàn tay của hắn chỗ, phát ra phanh tiếng vang. Hai người liếc nhau một cái, trên người hùng hậu khí thế bằng bạc trong nháy mắt bay lên, cơ hồ là trong cùng một lúc, hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Danh Con, đi chết đi! Cường Tráng Đại Hán gầm thét một tiếng, hung hăng quanh ra một quyền. Cái kia trên nắm tay, sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Chỉ một thoáng, bên người nhiệt độ, đúng là trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Nắm đấm chưa tới, thần cương đã phun ra ngoài. Cái kia thần cương khí thế lăng lệ, giống như núi cao, như muốn đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Mà Diệp Tinh Hà một bên khác, tên tiên nam tử gầy yếu cũng đã một trưởng quanh ra. Nơi lòng bàn tay giấy lên một đoàn ngọn lửa đen kịt. Nóng bỏng sóng khí bên trong, xen lẫn tử khí nồng đậm, gào thét tới. Hai người hẳn là phối hợp thật lâu, tiến công thời điểm, hết sức ăn ý, thực lực vượt xa tại hai cái phổ sông thông thiên cảnh nhất trọng cường giả. Hai người bọn họ trong mắt, lộ ra cười tàn nhẫn ý. "Tiểu phế vật, sớm sẽ nói cho ngươi biết, giao ra hồn thảo, còn có thể cho người thông khoái." Hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như là xem một người chết. Cái phế vật này, hôm nay chết chắc. Nhưng mà Diệp Tinh Hà trên mặt vẫn như cũng là gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói, các ngươi hợp kích chi thuật cũng là phối hợp không sai. Chỉ tiếc, gặp được ta, các ngươi chắc chắn đánh không lại. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xây dịch, đã là phát động thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, khi xuất hiện lại, đã là 10 mét có hơn. Thế thế, hai người kia con ngươi bỗng nhiên co vào, vội vàng thu hồi lực lượng, này mới không có làm bị thương người một nhà. Hai người lão đảo rơi xuống đất, còn lòng còn sợ hãi. Nhưng Diệp Tinh Hà căn bản sẽ không cho hai người này phản ánh cơ hội. Chỉ gặp hắn cười lạnh, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, bất quá qua trong giây lát, đã là trẻo đến đỉnh phong. Tiếp theo, trên người hắn thanh quang đại tác, thần cương phun trào ở giữa, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà trên cánh tay, chín đạo pháp ấn bỗng nhiên sáng lên, lấp lánh hiển hiện. Chín đạo pháp ấn hóa thành chín tòa sơn nhạc nguy nga. Âm ầm tiếng ở giữa, chín ngọn núi cao, hợp lại là một. Biến thành một tòa có tới cao 20m sơn nhạc. Sơn nhạc đỉnh, tượng đá trên thân nổi lên một đoàn thanh quang, tượng đá kéo ra miệng rộng, hét lớn một chữ Cha, chấn nhiếp tâm hồn Cha chữ, như gọn sóng, vòng vòng khuếch tán ra, trong nháy mắt xuyên qua hai thân thể người, đem hai người bọn họ định tại tại chỗ. chuyện gì xảy ra? thân thể vì sao không động được? hai người lên tiếng kinh hô, liều mạng dãi dùa, làm sao cũng không tránh thoát. lúc này Diệp Tinh Hà nằm đấm, hung hăng đập xuống, cao 20 mét sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, có thế Thái Sơn áp đỉnh, chết. chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Sơn nhạc nguy nga ầm ầm nện ở trên thân hai người, hai người kia thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc bị sơn nhạc nguy nga đẻ nát, hai người dường như nổ tung dưa hấu, xương cốt cơ bắp trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành đầy trời bọt máu, tung bay bay là tạ, hình thành một mảnh huyết vũ hạ xuống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất cái kia bảy dòng máu, cười lạnh một tiếng, đã sớm nói, chết sẽ là các ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay khẽ hấp, đem hai người không gian giới chỉ hút vào trong tay. Tiếp theo, hắn mở ra chiếc nhẫn dự định xem xét có đồ vật gì, lại không nghĩ rằng phát hiện một viên cổ quái ngọc phù. Cái kia cổ quái ngọc phù phía trên, khắc lấy một cái tôn chữ. Diệp Tinh Hà nhớ mày, đem thần cương rót vào ngọc phù bên trong, bên trong lập tức chuyển tới một quen thuộc thanh âm. Đem Diệp Tinh Hà giết, 10 cây tứ phẩm hồn thảo phân ngươi nhóm một nửa. Nhớ kỹ, không muốn một thoáng giết cái này danh con, phải từ từ tra tấn hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Sau khi nghe xong, hắn dùng sức bóp, chỉ nghe cạnh, một tiếng, cái kia ngọc phù trong nháy mắt bị bót thành bột mịn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên mặt hiện hiện một vẻ sắc ý. Chương 720, Thiên Thư, Thiên Nhãn. Mệnh Hồn xong đột phá, nhẹ giọng cười nói, "Tôn Sương Húc, đã ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đến cùng." Hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, quay người rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà tùy tiện tìm một chỗ khách sạn, tuyển một gian thượng phòng, ở đi vào. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, tay cầm trước người nhẹ nhàng vạch một cái, liền có trọn vẹn 8 cây nhất phẩm hồn thảo tán là xuống. Nay chút, đều là hắn theo hai người kia trong không gian giới chỉ vơ vét ra tới, phát hiện này chút hồn thảo lúc Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới Ngô Nhược Hi đã nói, hồn thảo có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần mệnh hồn lực lượng, dung nhập mệnh hồn bên trong. Diệp Tinh Hà liền nắm lên một gốc nhất phẩm hồn thảo, bắt đầu tu luyện, thử nghiệm thôi động mệnh hồn, tướng hồn trong cỏ mệnh hồn lực lượng dẫn vào trong thân thể của mình. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà hết thể mệnh hồn đều tại thời khắc này chấn động, đúng là đối hồn trong cỏ mệnh hồn lực lượng cực độ khát vọng, không đợi Diệp Tinh Hà kêu gọi, thiên thư mệnh hồn trực tiếp hiện hiện ra. Không chỉ như thế, càng là tỉnh lại thiên nhãn mệnh hồn. Nay gốc hồn thảo bên trong ẩn chứa mệnh hồn lực lượng, trong nháy mắt bị hai thiên mệnh hồn thôn phệ sạch sẽ. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được, hai thiên mệnh hồn bên trong truyền đến khó nói lên lời hưng phấn cảm giác, như là gào khóc đòi ăn chim non, đang ở khát vọng càng nhiều mệnh hồn lực lượng. Kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem còn sót lại 7 cây hồn thảo toàn bộ bao vây lại, hiện lên một cái hình tròn, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Theo hai thiên mệnh hồn, phi tốc thôn phệ hồn thảo bên trong mệnh hồn lực lượng, Hóa thành hai cỗ lực lượng, phân biệt dung nhập vào hai thiên mệnh hồn bên trong. Nay chút hồn thảo, dùng tốc độ cực nhanh, khô héo đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có khô héo cây cỏ rơi vào trên giường. Hai thiên mệnh hồn vui vẻ đến cực điểm, trong cùng một lúc, truyền đến mênh mông gọn sóng. Chỉ thấy thiên thư mệnh hồn thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Toàn bộ thiên thư mệnh hồn lại một lần nữa phổng lớn lên mấy phần. Khí thế mãnh liệt mà tăng lên. Trung quanh thân thể, trong nháy mắt sáng lên thất đạo kim sắc vòng sáng. Sau đó, màu vàng kim ánh sáng Đột nhiên sáng lên. Đạo thứ 8 màu vàng kim vòng sáng, chậm rãi hiện hiện. Thiên thư mệnh hồn trong nháy mắt tấn cấp, đã đột phá đến nhân cấp bát phẩm. Sau đó, thiên nhãn mệnh hồn cũng đi theo, hấp thu hồn thảo bên trong mệnh hồn lực lượng sau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên biến lớn hơn một vòng. Vốn là hoa văn phức tạp, lại tăng thêm mấy phần huyền ảo chi ý. Mà khắp chúng quanh thì là có dòng dã bảy đạo tia sáng màu vàng, lấp lánh phi phạm. Hán thiên nhãn mệnh hồn, cũng trong cùng một lúc, tấn cấp đến nhân cấp thất phẩm. Song hỷ lâm môn, tấn cấp về sau, diệp tinh hà không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút sau khi tấn cấp thiên nhãn mệnh hồn, có cái gì cải biến. mi tâm của hắn bên trong, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên. trong nháy mắt, diệp tinh hà thấy tên kia cường tráng đại hán không gian giới chỉ tiếp cận hoàn toàn trong suốt trạng thái. hắn mơ mơ hồ hồ thấy trước mặt mình xuất hiện mấy đạo khác biệt bảo khí, xa so với nhân cấp lục phẩm lúc càng thêm rõ ràng. sau đó, diệp tinh hà hơi nhũ mày, hắn phát giác được thiên nhãn mệnh hồn năng lực không chỉ như thế, thiên nhãn mệnh hồn năng lực còn có biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục rung thần, đem Thiên Nhãn Mệnh Hồn thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, hắn đã thấy trong không gian giới chỉ, những cái kia tản ra bảo khí đồ vật, mơ hồ xuất hiện một cái đường nét. Chỉ dựa vào này chút đường nét, có thể đại khái đoán được những vật phẩm này loại hình. So với trước kia chỉ có thể nhìn thấy bảo khí, càng thêm rõ ràng. Sau đó, Diệp Tinh Hà phát hiện, Thiên Nhãn Mệnh Hồn năng lực không chỉ là không chỉ như vậy, còn có năng lực mới. Chỉ gặp cái kia cường đại hán không gian giới chỉ bên trên, lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng hẳn là vũ khí nào đó lưu lại vết nước ngay tại này khe nước bên trong có mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc màu trắng đường cong tốc độ cao bơi lội bao quanh toàn bộ không gian giới chỉ không ngừng bao quanh tới vết nước nơi này lại là dồn dập tránh ra tới diệp tinh hà lập tức mừng rỡ trong lòng thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau càng hợp thấy rõ ràng trong không gian giới chỉ lưu động lực lượng lúc này trong lòng của hắn khẽ động trong mắt lóe lên một vệt tinh quang dường như nghĩ đến cái gì tiếp theo hắn cúi đầu xuống nhìn hướng tay của mình cánh tay. Diệp Tinh Hà sau lưng Thiên Nhãn như ẩn như hiện, đã là đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương đi khắp tại kinh mạch trong cơ thể bên trong. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn trong kinh mạch, mấy ngàn vạn đầu màu xanh đường cong, như hạo đạm trường hà, tuôn trào không ngừng. Sau đó, Diệp Tinh Hà thả chậm thanh đế trường sinh thần cương vận chuyển tốc độ. Những cái kêu màu xanh đường cong cũng đi theo chậm lại. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ chấn động, tự lẩm bẩm Tấn cấp về sau thiên nhãn mệnh hồn, có thể xuyên thấu thân thể trở ngại, trực tiếp xem thấu trong cơ thể thần cương hướng đi. Như là nếu như vậy, chẳng phải là tại đối thủ ra chiêu trước đó, là có thể hiểu rõ sơ hở của đối phương. Nhất cử đánh tan. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt dị sắc liên tục. Thiên nhãn mệnh hồn sau khi tấn cấp năng lực mới, giống như thần trợ. Cứ như vậy, cho dù là đối đầu thiên hạ cảnh tam trọng cường giả, Diệp Tinh Hà cũng còn nắm bắt, nhất kích phải chúng đối phương yếu hại, trong nháy mắt chém giết đang ở Diệp Tinh Hà mừng rỡ thời khắc Thiên nhãn mệnh hồn đống nhiên lấp lánh hai lần trở lại đạo cung bên trong một hồi mê muội cảm giác truyền đến suýt nữa khiến cho hắn quẳng trên giường Diệp Tinh Hà đột nhiên minh ngộ Thiên nhãn mệnh hồn này loại năng lực mới chỉ có thể duy trì thời gian mười hơi thở về sau liền sẽ hao hết Thiên nhãn mệnh hồn lực lượng một khi cùng đối thủ giao chiến lúc lâm vào hư nhược trạng thái tính mệnh khó đảm bảo Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí lầm bầm nói xem ra Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp đến nhân cấp bát phẩm về sau mới có thể kéo giải hiểu rõ trạng thái, ta cần càng nhiều hồn thảo, tới đột phá thiên nhãn mệnh hồn. Vẹn vẹn 8 cây nhất phẩm hồn thảo, liền có thể khiến cho hắn hai thiên mệnh hồn liên tục đột phá. Nếu như có thể đạt được đầy đủ hồn thảo, mệnh hồn của hắn, tốc độ tăng lên còn sẽ nhanh hơn. Bất quá, hồn thảo 10 phần hiếm hoi, nghĩ phải lấy được tay, sợ là khó khăn tầng tầng. Không bằng sáng sớm ngày mai, đi linh dược phường thị thử thời vận. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà liền thật sớm ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị đi linh dược phường thị. Đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn dập, hắn đi tới cửa, mở cửa ra. Nô Nhược Hy đứng ở ngoài cửa, vừa thấy được Diệp Tinh Hà, liền cười vui vẻ, hưng phấn nói: "Diệp sư đệ, hôm nay có thể là ngày tháng tốt. Linh Đan Tinh Minh có một kiện đại sự, vừa vặn ta có khả năng mang người tham gia." Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?" Nô Nhược Hy trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nói ra: "Hôm nay Linh Đan Tinh Minh bên trong sẽ có một mảnh linh thảo thánh địa muốn mở ra. Chờ tiến vào thánh địa về sau, chúng ta có khả năng nhiều bắt một ít linh thảo trở về." Giống loại chuyện tốt này, hàng năm chỉ có một lần, như là bỏ lỡ, chỉ có thể đợi thêm một năm. Diệp Tinh Hà hơi những mày, cảm giác chút hứng thú. Bất quá, hắn lại có chút nghi hoặc. Linh Thảo chẳng qua là thực vật mà thôi, vì sao muốn nói bắt. chương 721, mua sắm hồn Thảo. Diệp Tinh Hà hỏi, nô sư tỷ, nơi đó Linh Thảo, có khác biệt gì? Trong thánh địa Linh Thảo, hấp thu hàng loạt thiên địa linh khí, đã sinh ra linh trí. Có chút mạnh mẽ Linh Thảo, còn có thể nổi lên đả thương người, 10 phần nguy hiểm. Hàng năm chết tại trong thánh địa đệ tử không dưới trăm người, nhưng mà càng nhiều hơn chính là bởi vì lợi ích tranh chấp mà bị đồng môn đệ tử giết chết. Vừa dứt lời, Nô Nhược Hi trên mặt lóe lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng hỏi, đồng môn tương tàn sự tình, bắt đầu kiếm phái mặc kệ. Nô Nhược Hi nhẹ gật nhẹ đầu, bất đắc dĩ nói, con đường tu luyện cường giả vi tôn, bắt đầu kiếm phái thủy trung tuân theo điểm này, chỉ cần đệ tử không ở bên trong môn phái, chém giết trước mặt mọi người đồng môn đệ tử, mặt khác. Giống thí luyện mật cảnh loại địa phương này, tông môn là sẽ không đúng tay Cái đề tài này có chút trầm trọng, nô nhược hy cũng không muốn nói nhiều Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nói đến thí luyện quy tắc Dựa theo tông môn quy định, lần này thí luyện mười phần nguy hiểm Chỉ có thể cho phép mười người trở lên đội ngũ, mới có thể dùng tham gia Chúng ta linh đan tinh minh, cũng là có tham gia tư cách Vừa vặn người hôm qua gia nhập linh đan tinh minh, hôm nay liền theo chúng ta đi vào chung đi Diệp Tinh Hải nết miệng lên nụ cười, khẽ cười nói. Làm phiền Ngô sư tỷ dẫn đường." Nô Nhược Hi cười gật đầu, mang theo Diệp Tinh Hà, đi tới chuyển động quảng trường. Trên đường đi, Nô Nhược Hi vẽ tiếng vẽ, giảng thuật trong thánh địa hết thảy. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua lúc tu luyện dùng đến hồn thảo, hỏi: "Ngô sư tỷ, ta nghĩ mua sắm hồn thảo, tu luyện mệnh hồn. Tam phẩm trở lên hồn thảo, ở nơi nào mới có thể mua được?" Tam phẩm trở lên. Nô Nhược Hi có chút kinh ngạc, nghĩ lại, trong đầu xuất hiện một cái tên. Hồn thảo vốn là thưa thất, giống chúng ta linh đan tinh mình cũng chỉ có không đến 5 cây mà thôi. Bất quá, ngươi nếu là muốn tam phẩm trở lên hồn thảo, có thể đi luyện đan sư hiệp hội nhìn một chút. Vừa dứt lời, Nô Nhược Hi cau mày, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng vốn không nghĩ đề cập cái tên này, nhưng Diệp Tinh Hà cần hồn thảo. Mà hồn thảo phẩm chất tốt nhất, số lượng nhiều nhất địa phương chính là Luyện Đan Sư Hiệp Hội. Diệp Tinh Hà thấy Nô Nhược Hi sắc mặt, cũng biết chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nô Nhược Hi biết, hồn thảo đối Diệp Tinh Hà tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên nàng nhất định phải nhắc nhở Diệp Tinh Hà một thoáng. Diệp sư đệ, ngươi hẳn là rõ ràng. luyện đan sư trong hiệp hội nắm giữ lấy hàng loạt linh thảo cùng hồn thảo, mỗi lần chạy ra, bất quá một phần nhỏ. mà lại mỗi võ giả đột phá đều không thể rời bỏ đan dược duy trì. đến mức luyện đan sư hiệp hội địa vị áp đảo rất nhiều môn phái phía trên. nếu là ngươi thật cần hồn thảo, không bằng đem việc này giao cho ta, ta thay ngươi đi. không cần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng cự tuyệt nói ra, chiếu Ngô sư tỷ nói. Luyện đan sư hiệp hội khủng lộ như thế Lâm lân chết, cũng cùng ngươi có liên quan, nếu là ngươi tự mình đi tới Luyện đan sư hiệp hội, liền là dê vào miệng cọp. Hôn thảo một chuyện, ta tìm phương pháp khác là được. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, Lâm lân là hắn giết chết. Nếu là Luyện đan sư hiệp hội người, thật sự có chỗ cảnh giác, đi Luyện đan sư hiệp hội, khẳng định là có đến mà không có về. Mà lại, Luyện đan sư hiệp hội chỉ sợ mượn đan dược tiện lợi, lôi kéo được không ít cường giả. Việc này cần theo dõi sau so tuyệt đối không thể lộ mãng. Nô ngược hy đôi mắt thời gian lập lọe, giống như là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên cười nói, Diệp sư đệ, nghe nói linh thảo trong thánh địa cũng có hồn thảo tồn tại, chẳng qua là hồn thảo linh trí càng cao, hết sức giả hoạn. Bất quá dùng Diệp sư đệ thực lực của ngươi muốn có được vài cọng hồn thảo cũng không phải việc khó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu. Không bao lâu, hai người đã đến chuyển động quảng trường. Quảng trường chính giữa là một đạo cao càng chín thức truyền thống môn, có nhiều chỗ tụ tập hơn trăm người, từng cái khí thế phi phàm. Rõ ràng đó là một chút mạnh mẽ đoàn thể, tụ tập địa phương. Nô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà từ dọc theo quảng trường đi qua. Nơi này đã hội tụ không ít linh đàn tinh minh đệ tử, cũng chỉ có hơn 40 người. Nô Nhược Hy lôi kéo Diệp Tinh Hà đi vào linh đàn tinh minh đệ tử trước mặt, vừa cười vừa nói: Các vị, vị này là hôm qua gia nhập linh đàn tinh minh Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, chẳng qua là hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu. Thông qua hôm qua một chuyện, Diệp Tinh Hà cùng linh đàn tinh minh người quan hệ đã có chút cứng đờ. Hắn mặc dù không muốn cùng Linh Đan Tinh Minh đệ tử liên hệ, nhưng cũng nên cho nô nhược hi một lần mặt mũi, cũng liền tùy ý đối phó. Cái kia Linh Đan Tinh Minh mọi người thấy hai người bọn họ thời điểm, lại không hề nể mặt mũi, lập tức lui về phía sau. Trên mặt của mỗi người đều mang trán ghét cùng vẻ khinh thường. Nô nhược hi nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này, một cái thân mặc áo lam, dáng người thanh niên cường tráng, chậm rãi đi tới. Đó chính là Tôn Sương Húc. Hắn khinh miệt đôi mắt, liếc qua Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu phế vật, nơi này là linh đan tinh minh địa bàn thừa dịp ta còn không có nổi giận cút nhanh lên ra nơi này diệp tinh hà như mày trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý nô nhược hy lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tiến lên một bước tức giận căm phẫn nói tôn xương húc hôm qua diệp tinh hà đã gia nhập linh đan tinh minh ngươi vì sao muốn đưa hắn đuổi đi tôn xương húc nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu khẽ cười nói ngươi nói gia nhập liền gia nhập ta là minh chủ vẫn là ngươi là minh chủ dứt lời tôn xương húc quay đầu Nhìn về phía sau lưng Linh Đan Tinh Minh đệ tử, cố ý cao giọng hỏi, "Các ngươi nói, này Diệp Tinh hả, có tính không chúng ta Tinh Minh người?" Một đám đệ tử dồn dập lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cao giọng phụ họa. Rõ ràng là hắn tự tác chủ trương, mong muốn chen vào chúng ta Linh Đan Tinh Minh. Không sai, chúng ta Linh Đan Tinh Minh, từ trước tới giờ không thu phế vật. Đừng ở chỗ này trước mắt, còn không mau cút đi. Nghe vậy, nô nhược hy khí hai gò má đỏ bừng, lời đều nói không ra miệng. Nàng trầm tốt nửa ngày, mới hừ lạnh một tiếng nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ tôn xương húc mũi, nghiêm nghị quát, tôn xương húc, ngươi chớ quá mức. Linh đàn tinh minh cũng có ta một nửa. Hôm nay ta chính là muốn cho Diệp Tinh Hà tiến vào Linh đàn tinh minh. Lão tử không đồng ý. Tôn xương húc hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ trâm trọng, lại nói, Lão tử mới là Linh đàn tinh minh minh chủ. Ta nói khiến cho hắn lăn, hắn liền phải cút. Đừng nói với ta cái gì, sáng lập Linh đàn tinh minh, có công lao của ngươi, coi như không có ngươi, Lão tử một dạng có thể làm. Tôn xương húc. Người quá phận. Nô Nhược Hy trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài. Ánh mắt của nàng, rơi vào linh đàn tinh minh đệ tử trên thân, nói ra, người nào đồng ý Diệp Tinh Hà, gia nhập linh đàn tinh minh. Đừng sợ, cứ việc đứng ra. chương 722, dám động các nàng một thoáng, làm thịt các ngươi. Nhưng mà, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lại không có có bất cứ người nào, nguyện ý đứng ra. Lúc này, Nô Nhược Hy trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, trong lòng càng là ý lệnh tỏa ra. Lam Nang nhìn thấy Tôn Xương Húc cười lạnh, trong lòng lập tức sáng tỏ. Bây giờ Linh Đan Tinh Minh, sớm đã không có nàng nô nhược hi nói chuyện quyền lợi. Tất cả chấp trưởng quyền hành đều đã bị Tôn Xương Húc ôm vào trong tay. Tôn Xương Húc trên mặt, tràn đầy lạnh lẽo, chỉ cái mũi của nàng, gàn từng chữ, "Lúc trước vì sáng tạo Tinh Minh, không thể không mượn nhờ ngươi lực lượng sau lưng. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo ngươi phân phó, mặc cho ngươi đạp tại trên đầu chúng ta." Nhưng, hiện tại cũng không đồng dạng. Lời nói xoay chuyển, Tôn Xương Húc cười lạnh, hóa thành thao thiên hận ý. Thấp rộng quát tầm lên, tinh minh xây dựng thành công, ta há sợ ngươi sao? Nô Nhược Hi, ngươi bây giờ, trong mắt ta, liền con chó cũng không bằng. Hiểu không? Nô Nhược Hi nhìn xem Tôn Sương Húc, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt, lẩm bẩm nói, "Ngươi lai, các ngươi đối ta khách khí như vậy, như vậy chiếu cố, tất cả đều là bởi vì muốn lợi dụng ta." Trong mắt của nàng lộ ra một vẻ thật sâu đau thương, sau đó chuyển thành căm giận ngút trời. Ánh mắt của nàng hung hăng quét qua Linh Đan Tinh Minh mọi người, giận dữ hét, "Các ngươi cũng đều là gạt ta, đúng không?" Linh Dan Tinh Minh đệ tử đều là một mặt vẻ trêu tức, cười lạnh không nói. Nét mặt của bọn hắn cùng phản ứng, giống là một thanh bén nhọn đao, thật sâu cắm vào trong lòng của nàng. Hai hàng thanh lệ, tại Ngô Nhược Hi trên mặt trở xuống. Nàng lau khỏe mắt nước mắt, nước nở nói, vì sáng tạo Linh Đan Tinh Minh, ta dốc hết hết thảy. Mỗi cái tiến vào Linh Dan Tinh Minh người, ta đều sẽ tặng cho các ngươi rất nhiều thảo dược, chưa bao giờ cùng các ngươi đòi hỏi qua cái gì. Có thể các ngươi đâu? Các ngươi đều làm cái gì? Chẳng lẽ ta đối với các ngươi tốt? còn so ra kém tôn sương hút hoang nôn xảo ngự sao nghe vậy linh đan tinh minh trong các đệ tử có mấy tên nữ tử nhìn không được túi đầu nô nhược hy nhất cử nhất động các nàng đều nhìn ở trong mắt nhưng mà tôn sương hút lại là hừ lạnh một tiếng ngụy biện nói phong cai rắm vào mặt mẹ ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cái kia bẩn thỉu tâm tư còn không phải là vì dùng này chút ấn huệ lừa bịp mới tới đệ tử để bọn hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng thành dưới tay ngươi một con chó tôn sương nộ sẽ ông tay háo Nghĩa Chính Nho từ nói xong, này chút Đường Hoàng, phảng phất làm chuyện bậy người, ngược lại là nô nhược hi, một đám đệ tử cũng dồn dập thoái mạ nàng tâm địa ác độc. Nô nhược hi khí thân thể đều đang phát run, nước mắt trên mặt càng là không cầm được chảy xuôi. Tiếp theo, nàng đột nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng những cái kia chửi rủa đệ tử của hắn, cười thầm nói, tốt, rất tốt, đều là lỗi của ta, là ta lòng dạ dã giết. Chẳng qua là tội nghiệp, ta coi các ngươi là huynh đệ tỷ muội đối đãi, có thể các ngươi lại là như vậy đối ta. Dứt lời. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe một vệt kiên định hào quang, cao giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, ta Ngô Nhược Hi rời khỏi Linh Đàn Tinh Minh." Thứ này về sau lại không liên quan. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong lòng bay lên một đoàn lửa giận, rất có liệu nguyên chi thế. Hắn biết, lúc này Ngô Nhược Hi trong lòng thừa nhận khó nói lên lời đau nhức, như là vạn tiễn suy tâm, đau thấu tim gan. Linh Đàn Tinh Minh, là nàng một tay sáng tạo dựng lên, là nàng toàn bộ tâm huyết kết tinh. Nàng lại làm sao có thể bỏ được rời đi nơi này? Đột nhiên, một thiếu nữ, theo Linh Đan Tinh Minh trong hàng đệ tử, vặn ra. Nàng mặt mũi tràn đầy kiên định, dứt khoát đứng ở Ngô Nhược Hi bên cạnh, cao giọng nói: "Ngô sư tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc trước, là ngươi cứu ta một mạng, này mới không có bỏ mạng tại yêu thú miệng. Ta rất rõ ràng, sư tỷ ngươi là người tốt." Nhưng bọn hắn lại gây xích mích, đổi trắng thay đen, như vậy vu oan ngươi. Linh Đan này Tinh Minh, không đợi cũng được." Lời vừa nói ra, trong mọi người, lại là đi ra mấy tên thiếu nữ, dồn dập đứng tại Ngô Nhược Hi bên người chúng ta nguyện ý đi theo nô sư tỷ rời khỏi linh đàn tinh minh ta cũng nguyện ý chúng nữ dồn dập phụ họa, quyết định đi theo nô nhược hy nô nhược hy mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía chúng nữ trong ánh mắt càng có một vệt cảm động nàng nắm chặt nắm đấm trịnh trọng việc nói các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không cố phụ kỳ vọng của các ngươi tôn xương hút sắc mặt chìm xuống mắt lạnh nhìn những cái kia rời đi linh đàn tinh minh nữ tử hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường không kiên nhẫn vứt tay cười lạnh thứ ăn cây táo rào cây súng muốn lăn cút nhanh lên bất quá các ngươi trước khi đi muốn giao lui minh phí nắm phân công đến trong tay các ngươi nhị phẩm linh thảo tất cả đều giao ra tôn xương Húc lời nói mười phần tuyệt tình trên mặt càng là lộ ra một vẻ dễ cận đây rõ ràng liền là làm khó dễ nô nhược hi đám người thậm chí vây xem mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ chơ chén cùng tôn xương Húc hành vi mỗi cái đoàn thể người đều vô cùng rõ ràng phân phát xuống tới vật phẩm về võ giả cá nhân hết thảy có thể tôn xương hút còn muốn đem những linh thảo này thu hồi thật sự là vô sỉ đến cực điểm Ngay vậy, nô nhược hi đột nhiên giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Xương Húc, "Quắc, Tôn Xương Húc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Những linh thảo kia vốn nên thuộc về các nàng, ngươi có tư cách gì thu hồi đi?" Tôn Xương Húc hơi như mày, đầy mặt đắc ý, cười nói, "Ta quá phật. Lao tử liền là quá mức, thì phải làm thế nào đây? Chớ ép lão tử động thủ, bằng không, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống." Dứt lời, Tôn Xương Húc trên người hùng hậu khí thế, Tôn trào ra. Hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bước về phía trước một bước sau lưng một đám linh đàn tinh minh đệ tử đều là mặt lộ vẻ ngon độc cũng đi theo bước ra một bước những người này khí thế hung hăng cười gần đem Ngô Nhược Hi đám người bao vây lại lúc này tôn sương húc đã không nữa bận tâm mặt mũi chính là muốn nước hiếp Ngô Nhược Hi đám người dừng tay cho ta Diệp Tinh Hà như mày, hét lớn một tiếng bước nhanh đến phía trước hắn đã nhìn không được Diệp Tinh Hà xài bước đi đến Ngô Nhược Hi trước mặt đem Ngô Nhược Hi đám người hộ tại sau lưng trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận vẻ mặt lạnh lùng như băng lạnh giọng nói tôn sương húc Ta còn thực sự là chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Hôm nay, ai dám động đến các nàng một thoáng, ta liền làm thì hay. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đầu vai hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bằng bạc từ hắn trên người bay lên. Bất quá, uy hiếp của hắn, rơi tại trong thai của mọi người, ngược lại dẫn tới trận trận chế giễu. Tôn Sương húc cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, châm chọc nói: danh con, lúc này đứng ra, là muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Ta mẹ ngươi trừ anh hùng, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp." Ngươi nếu là không lăn, lao tử vạn hạ đầu của ngươi." Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, ánh mắt lạnh dần, khẽ cười một tiếng, "Ngươi đều có thể động thủ thử một chút." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân bay lên một cỗ nghiêm nghị sắc ý. Chương 723, Diệp Tinh Hà, mời ngươi ra nhập Chí Tôn Tinh Minh. Trước đó, Tôn Xương Húc liền phái người chặn giết chính mình. Hôm nay, lại là trước mặt mọi người nhục mạ Ngô Nhược Hi. Hắn làm ra hết thảy, đã đem Diệp Tinh Hà lửa giận, triệt để câu lên. Hôm nay, Tôn Xương Húc chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trên người sắc ý càng lâm liệt, sắc ý như đao, dường như muốn đem tôn sương hút ngàn đao bầm thề. Tôn Sương Húc giận quá thành cười, ngoạn vị đạo, danh con, chuyện lúc trước còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Lần này ngươi đảo là chính mình chạy đến chịu chết, rất tốt. Lao tử cái này làm thì ngươi. Đến lúc đó, ngươi hồn thảo, toàn về lao tử hết thảy. Dứt lời, tôn sương Húc trên thân khí thế chấn động, liền muốn động thủ. Đúng vào lúc này, đông nhiên có một đạo thanh âm dễ nghe, bay vào trong tai mọi người. Diệp Tinh Hà. Ngươi quả nhiên tại đây bên trong. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chậm rãi quay đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên tình Tuyết mặt mỉm cười, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhưng làm nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc, nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Thiên tình Tuyết lạnh lùng quét qua mọi người, không cần hỏi cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Tôn Sương Húc nhìn thấy Thiên tình Tuyết lúc, liền chú ý tới trên người nàng bạo vũ tông quần áo và trang sức, sắc mặt đống nhiên giật mình, nơi nào còn dám động thủ? Không chỉ như thế. Lam tôn xương húc tầm mắt quét về phía Thiên Tình Tuyết bên cạnh hai người kia lúc trong mắt của hắn kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành một vẻ sợ hãi thật sâu Thiên Tình Tuyết bên cạnh hai người trên ngực đeo một khỏa kim quang sáng chói huy chương này chính là Tam Đại tối Cường Liên Minh một tròng trí tôn tinh minh đoàn huy một người trong đó sau lưng có một thanh trọng đao có dài sáu thước thoạt nhìn mười phần trầm trọng hắn ánh mắt vô cùng lăng lệ khí thế trên người càng là lạnh lùng như băng để cho người ta không rét mà run mà một người khác tóc dài phiêu nhiên hướng mạo dị thường đẹp đẽ. Bên hông treo một thanh màu trắng bội kiếm, trên vỏ kiếm mài dũa một đầu kim sắc cử long, chiếu sáng rạng rỡ. Trong lúc dơ tay nhấc chân, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Hai người đều có các đặc điểm, nhưng trên người khí thức, lại là đồng dạng dọa người. Hai người khí thế, đều như sơn nhạc nguy nga, ép tới mọi người không thở nổi. Thấy hai người bọn họ xuất hiện, mọi người tại đây khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người này khí thế phi phàm như thế, là ai? Thật sự là cô lậu quả văn thậm chí ngay cả trí tôn tinh minh ngạo thế song long cũng không biết cầm đao cái kia là cuồng long đoạn phong đao chu ngọc hằng dùng kiếm là giật long du vân kiếm võ giật hiên làm hai người bọn họ tên xuất hiện lúc linh đan tinh minh đệ tử đều lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi bọn hắn tới linh đan tinh minh làm cái gì ta làm sao biết bất quá xem ra hẳn là đang bảo vệ tên kia bạo vũ tông nữ tử trí tôn tinh minh cùng linh đàn tinh minh chi ở giữa chính lệnh quả thực là khác nhau một trời một vực tại mạnh nhất đoàn thể trước mặt linh đan tinh minh lởi liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôn Sương Húc thấy hai người bọn họ, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kính sợ, cung kính đi đến hai người bọn họ trước mặt. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy lệnh nọt chi sắc, cười làm lành nói: "Hai vị sư huynh, các ngươi làm sao đến Linh Đan Tinh Minh tới? Cũng không nói trước thông chi ta một tiếng, cũng tốt hơn đi nên đón các ngươi." Hai người nghe vậy, lạnh lùng lườm Tôn Sương Húc lên mắt. Chu Ngọc Hằng quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi biết hắn?" Võ Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra như gió xuân mỉm cười, nói ra: ta còn tưởng rằng ngươi biết. hai người rất lời, cùng nhau hừ lạnh một tiếng về sau, liền không còn có phản ứng đến hắn. lập tức, tôn sương hút sắc mặt hết sức khó xử, có thể nói là mặt mũi mất hết. có thể là trên mặt của hắn vẫn như cũ muốn lộ ra định loạn nụ cười, đối hai người không đúng. hai người kia, hắn nhưng là không dám trọc. lúc này, thiên tình tuyết nhìn xem diệp tinh hà, cười nói, diệp tinh hà, không biết ngươi có không có gia nhập tiểu đoàn đội. nếu như không có, ta đại biểu chí tôn tinh minh, hướng ngươi phát ra mời. cái gì? mọi người nghe vậy trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nháy mắt sôi trào, cao giọng nghị luận, cái này sao có thể? một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người, làm sao lại nhường trí tôn tinh minh người, tự mình phát ra mời? chẳng lẽ Diệp Tinh Hà thực lực rất mạnh? liên trí tôn tinh minh đều xem trọng hắn sao? mọi người tầm mắt đều hội tụ tại Diệp Tinh Hà trên thân, trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, còn có thật sâu ghen ghét chi ý. mà lúc này tôn xương hút sắc mặt, đen cùng đấy nổi một dạng cực kỳ khó coi, trên mặt của hắn giống như là bị người hung hăng quạt một bật hai, đào giác. Thiên Tỉnh Tuyết cử động lần này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh tôn xương vú mặt, liền là nói cho mọi người, hắn là cái có mắt không chồng phế vật. Diệp Tinh hà nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhũ mày, ánh mắt lấp loe không yên, mà một bên ngôi nhược hề, lại là vui vẻ ra mặt, cao giọng cười nói, Diệp sư đệ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chí tôn tinh minh bên trong thành viên đều là ta phái đệ tử thiên tài, chiêu tân điều kiện, mười phần hạ khắc. Ngươi nếu là có thể gia nhập trong đó, có thể lấy được chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu, mau trả lời ứng nàng. Diệp Tinh Hà lại là khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Ngô nhược hi trên thân. Ánh mắt lấp lánh ở giữa, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lộ ra một vệ thái náy nụ cười, nói với Thiên Tình Tuyết, "Thiên sư tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi. Thế nhưng, ta không thể gia nhập Chí Tôn Tinh Minh." Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần lo lắng, nói ra, "Vì cái gì? Diệp Tinh Hà, ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Chí Tôn Tinh Minh Sa so với Linh Đan Tinh Minh càng thêm cường đại, có khả năng lấy được chỗ tốt, tự nhiên càng nhiều. "Xuống hổ, hổ, Linh Đan Tinh Minh người, như thế gạt bỏ cùng ngươi. Hẳn là, ngươi có khác đoàn thể, nghi muốn gia nhập." Nhưng vào lúc này, võ giật hiên trên mặt, hiển hiện một tia cởi lạnh, cái đồ không biết sống chết. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Thiên Tình Tuyết lướt mắt, tự thiếu phi tiểu nói, "Ngươi nội khổ tâm, có thể là không có bị người coi trọng." Diệp Tinh Hà vào trí tôn Tinh Minh một chuyện, nguyên bản không người đồng ý. Nếu không phải Thiên Tình Tuyết cực lực tranh thủ, như thế nào lại nhường một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người, gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Tiểu tử này, vậy mà hưởng chú ý Thiên Tình Tuyết có hảo ý. Diệp Tinh Hà cũng không biết rõ tình hình, nhưng hắn cũng có thể đoán được mấy phần, chỉ có thể hãy náy chắp tay, Thiên sư tỷ, hết sức xin lỗi, ta vô phương gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Linh Đan Tinh Minh còn có một số vấn đề không có giải quyết, ta tạm thời sẽ không đi mặt khác Tinh Minh. Nói đến đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt, rơi vào Linh Đan Tinh Minh đệ tử trên thân, lạnh giọng nói, Linh Đan Tinh Minh, là Ngô sư tỷ dốc hết tâm huyết một tay bồi dưỡng dâng lên, ta nhất định sẽ giúp hắn nắm linh đan tinh mình đoạt lại. Người nào muốn từ bên trong cản trở, ta giết kẻ ấy." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân, bay lên nghiêm nghị sắc ý. Tôn Sương Húc mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười ha ha, danh con, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Chương 724, muốn sống vẫn là muốn chết. Quả thực là cuồng vọng." Diệp Tinh Hà không muốn cùng hắn nói nhảm, lúc này quát lạnh nói, "Tôn Sương Húc, có thể dám đánh với ta một trận." "Tốt ngươi cái danh con, ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Tôn Sương hút gầm khét một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên, giống như sóng lớn chập trùng. Bàn tay của hắn khẽ run lên, không gian dưới chỉ phía trên, một đoàn bạch quang lấp lánh. Một thanh cao bảy thước chiến phủ theo trong bạch quang hạ xuống, vang một tiếng vang thật lớn, đập xuống đất. Tôn Sương hút hai tay, cầm thật chặt chiến phủ, hai tay bỗng nhiên phát lực, đột nhiên đem chiến phủ nhấc lên. Hắn khí thế trên người tôn trào ra, cuồn cuộn như giang hà, lại là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu thực lực. Tiếp theo, hắn đột nhiên bước ra một bước, dưới chân gạch xanh trong ngay mắt nổ tung, chỉ thấy thân hình của hắn bỗng nhiên loại lên, đã là đi vào diệp tinh hà trước mặt. danh con, đi chết đi! tôn xương hút cười lớn, dùng sức đem chiến phủ dơ cao khỏi đỉnh đầu, màu vàng đất thần cương theo trong thân thể của hắn tôn trào ra, bám vào tại chiến phủ lên, Lươi búa bên trên phong mang như là thổ long lân phiến, không thể phá vỡ. sau đó lực lượng của hắn bỗng nhiên bắn ra, cương mãnh vô cùng lực lượng, sinh sinh xé mở không khí, hướng về phía diệp tinh hà ngực hung hăng bổ xuống. nhưng mà mắt thấy to lớn trên phủ, sau một khắc liền sẽ bổ ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà lại không nút đích, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh thường. Thiên Hà Cảnh tầng thứ hai lâu thôi, coi như đứng đấy khiến cho hắn đánh, hắn cũng không gây thương tổn Diệp Tinh Hà một chút. thấy thế, thế vây xem Linh Dan Tinh Minh đệ tử, rồn rập vỗ tay trợ uy. cái phế vật này, bị sợ choáng vắng đi. Thần Cương Cảnh tầng thứ mười một lâu, cũng dám kêu chiến Thiên Hà Cảnh tầng thứ hai lâu thẩm Minh Chủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tôn Minh Chủ, giết cái phế vật này khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút linh đan tinh minh lợi hại. Nghe vậy, Tôn Sương Húc nụ cười càng thêm cùng vọng, trên cánh tay lực đạo trong nháy mắt tăng vọt. Anh. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang lên. Tôn Sương Húc chiến phủ, hung hăng bổ vào Diệp Tinh Hà đầu vai. Cương mãnh lực lượng trong chớp mắt bạo phát đi ra. Diệp Tinh Hà dưới chân gạch xanh, như con nhện văn dạn nước ra, lan tràn đến 5 mét có hơn. Nhưng, Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười trên thân, lóe lên một vệt xám hào quang màu xanh, như kim cương thạch sáng chói đã là thuốc dục bất diệt càn không thể, thân thể cứng rắn như kim cương thủy tinh, chiến phủ bổ ở trên người, lại là lông tóc không tổn hao gì, tôn xương húc muốn rách cả mí mắt, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt, gào thét lên tiếng, không có khả năng. Lão tử có thể là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu, ngươi cái phế vật này, dựa vào cái gì có thể chống đỡ được? Diệp Tinh Hà cười lạnh, khinh thường nói, hai chúng ta, đến cùng ai mới là phế vật? Khoe miệng của hắn, câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn khí thế trên người, đột nhiên tăng lên, như cự lang thao thiên khí thế kiêm một lít lại tăng, thoáng qua ở giữa, đã vượt xa tôn xương Húc khí thế. lúc này tôn xương Húc trên mặt viết đầy hoảng sợ, run rẩy thanh âm hô, khí tức của ngươi làm sao lại khủng bố như thế? người chết không cần biết. diệp tinh hà cười lạnh, chỉ nghe âm vang tiếng vang lên, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, trên người hắn sáng lên hào quang màu xanh, hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương tôn trào ra, như chạy xiết giang hải, tràn vào đoạn kiếm bên trong, cái kia đoạn kiếm phía trên ba thước kiếm mang tăng gọn không ngừng phụt ra hút vào sau đó, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trưởng sinh đệ ngũ trọng phá bát hoang, kiếm khí màu xanh phía trên, nguyên ngông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống, sáng chói như tinh, nguyên ngông kiếm quang bao phủ tôn xương húc thân thể, sắc bén kiếm quang trong nháy mắt ở trên người hắn cắt số đạo vết thương, máu me đầm địa, tôn xương húc tiếng kêu rên liên hồi, suối lơ trên mặt đất, lúc này hắn đã là mình đầy thương tích, máu nhuộn quần áo, Diệp Tinh Hà dưới chân xây dịch, thân hình lói lên khi xuất hiện lại đã là tôn xương hút trước mặt. Ngay sau đó, hắn dơ chân lên, hướng về phía tôn xương hút cánh tay, hung hăng đạp xuống. Tôn xương hút trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vươn mình lăn một vòng, mong muốn né tránh một cú này. Bất quá, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng dùng sức, thân thể như xé rách, đau nhức tứ cốt. Chỉ nghe răng rắc, diệp tinh hạ chân, hung hăng đạp tại tôn xương hút cánh tay trái. Trong nháy mắt, đem tôn xương hút cánh tay trái triệt để dầm nát, đứt gần gãy xương. Tôn sương húc kêu thảm một tiếng, trên thân mồ hôi lạnh trải rộng, điên cuồng run rẩy. Diệp Tinh Hà nết miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, "Một cước này là ta thay ngô sư tỷ trả lại cho ngươi." Nghe vậy, Ngô Nhược Hi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Sau đó, Ngô Nhược Hi sắc mặt đột biến, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, "Diệp sư đệ, lưu tính mạng hắn." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chậm rãi thu chân về, quay người hướng đi Ngô Nhược Hi. Tôn Sương hút cố nén đau nhức, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười gần nói, "Phế vật, coi như ngươi có thể đánh bại ta, lại có thể thế nào?" đối đãi ta chữa khỏi vết thương nhất định phải lấy ngươi mạng chó Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại thơi hơi hơi nghiêng đầu nói ra muốn sống vẫn là muốn chết hắn ngữ khí bình thản lại cất giấu xâm nhiên sắc ý tôn sương Húc lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc cười lớn nói ta không chỉ muốn ngươi chết còn muốn đem nô như hình cái này kỹ nữ đùa bỡn đến oanh một tiếng vang thật lớn Diệp Tinh Hà thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại tôn sương Húc trước mặt quả đấm của hắn hung hăng nện ở tôn sương húc trên đan điền thanh đế trường sinh thần cương Tôn trào ra, chỉ nghe xì xì tiếng không ngừng, dường như có kiếm nhận tại tôn xương hút trong đan điển bái. Bất quá một lát, liền đem đan điển của hắn quấy đến đập tan. Tôn xương hút qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kêu máu tươi bên trong, còn bí mật mang theo phá toái lá gan. Đan điển của ta, trên mặt hắn dữ tợn, trong nháy mắt hóa thành vẻ sợ hãi, cao tiếng kêu thẳng thiết, ngươi cái phế vật này, ngươi dám phế đi đan điển của ta? Xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên một tia cười lạnh trong mắt của hắn, sắc ý phun ra ngoài, cảm nhận được cố này sắc ý, tôn sương hút thân thể, đột nhiên run rẩy một cái, hắn triệt để sợ, tôn sương hút trong mắt đều là hoảng sợ, rất rõ ràng biết, diệp tinh hà thật sẽ giết hắn, mà diệp tinh hà sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói ra, xem ở ngô sư tỷ trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng ngươi nếu là còn dám khiêu khích, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh như băng, quét qua linh đan tinh minh đệ tử, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi. Nô Nhược Hy, liền là Linh đàn Tinh Minh minh chủ. Người nào có dị nghị? Một đám Linh Đan Tinh Minh đệ tử, cảm nhận được Diệp Tinh Hà sát ý nghiêm nghị tầm mắt lúc, dồn dập co lên cổ. Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo của bọn hắn, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Nào dám phản đối Diệp Tinh Hà yêu cầu? Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Nô Nhược Hy. Trên mặt của hắn mang theo vân đạm phong khinh nụ cười, khẽ cười nói, Nô sư tỷ, hiện tại Linh Đan Tinh Minh trở lại ngươi nắm trong tay." Chương 725, bấy dập. Lúc này Võ giật Hiên trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói: Cái này Diệp Tinh Hà có chút ý tứ. Thiên Hà cảnh tầng thứ hai lâu tôn xương húc, bị hắn một kiếm kích bại, quả nhiên có chút thực lực. Đột nhiên, chuyển động quảng trường bên trên nhớ tới một đạo hạo đáng tiếng trung, Nô Nhược Hi hơi hơi giật mình, đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, nói ra: Diệp sư đệ, Linh Thảo Thánh địa mở ra. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đối Linh Đan Tinh Minh đệ tử nói ra: Các ngươi nghe kỹ cho ta, tiến vào Thánh địa về sau. Mỗi người ít nhất mang về hai mươi gốc nhị phẩm linh thảo, thiếu một viên, ta liền chặt đi các ngươi một cánh tay. Trong lòng mọi người mãn kinh, run dậy thanh âm nói ra, nghe, nghe rõ ràng. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bọn hắn. Giờ phút này, chuyển động quảng trường chính giữa cửa lớn, sáng lên một đạo chói mắt hào quang màu trắng. Mật cảnh truyền tống môn đã kích hoạt, chỉ cần bước vào, liền có thể tiến vào linh thảo trong thánh địa. Ngay sau đó, một đạo thật lớn thanh âm trên không trung vang lên. Hết thể tiến vào Linh Thảo Thánh Địa đệ tử, một nén nhang bên trong, toàn bộ tiến vào truyền tống môn bên trong. Một nén nhang đi qua, truyền tống môn đóng cửa, sau 10 ngày, đợi truyền tống môn mở ra về sau, rời đi Linh Thảo Thánh Địa. Ngay vậy, Diệp Tinh Hà Nhữ Mày, lên tiếng hỏi, 3 ngày sau, liền muốn đến chủ phong đưa tin. Lần này đi Linh Thảo Thánh Địa, muốn 10 ngày lâu, chẳng phải là làm trễ lại đưa tin. Nô Nhược Hy còn chưa kịp trả lời, thiên tình tuyết liền đã mở miệng, nói ra, yên tâm, tông môn sớm có sắp xếp đợi rời đi linh thảo thánh địa về sau lại đi đưa tin cũng không muộn diệp tinh hà nhẹ gật nhẹ đầu cũng không nữa lo lắng đưa tin sự tình bất quá nô nhược hy phát giác được thiên tình tuyết đối nàng như có như không để ý giống như một mực tại để phòng nàng thiên tình tuyết nói với diệp tinh hà diệp tinh hà chúng ta đi vào trước diệp tinh hà cười gật đầu nói ra thiên sư tỷ hết thể cẩn thận thiên tình tuyết mỉm cười cùng võ Giật hiên cùng chu ngọc nhất định cùng nhau bước vào truyền thống môn bên trong diệp tinh hà cũng mang theo linh đàn tinh minh mọi người bước vào truyền thống môn bên trong một hồi hốt hoảng cảm giác thoáng qua tư thì làm diệp tinh hà lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đang đứng tại một cánh rừng bên trong cách đó không xa chính là thiên su phong diệp tinh hà trong lòng minh ngộ nay đạo truyền thống môn không giống với lúc trước vào phong sát hoạch lúc như vậy phức tạp chẳng qua là một cái đơn giản pháp trận mà thôi có thể nhảy vọt khoảng cách mười mấy dặm đi tới nơi này một bụi cỏ dược trong thánh địa đám người đều đứng vững về sau diệp tinh hà hướng về phía nô nhược hy liếc mắt ra hiệu nô nhược hy nhẹ gật nhẹ đầu Dùng minh chủ thân phận nói ra, riêng phần mình tặng ra, thu thập thảo dược. Bất quá phải cẩn thận một chút, nơi này thảo dược rất dào hoạt, thậm chí sẽ xuất kỳ bất ý, đánh lén các ngươi. Chín ngày sau đó, ngay ở chỗ này tụ hợp, đều nghe hiểu sao? Mọi người dồn dập gật đầu, cùng kêu lên nói ra, nghe hiểu. Sau đó, mọi người các tự rời đi. Diệp Tinh Hà lựa chọn một cái phương hướng, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa, có ba ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cái kia trong mắt ba người đều là lóe lên một vệt lẫm liệt sắc cơ. Đi, đuổi theo. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, chào hỏi hai người đuổi kịp Diệp Tinh Hà. Ba người này truy tung kỹ thuật rất cao siêu, giữ một khoảng cách, tiến lặng đi theo, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào một mảnh trong núi rừng. Hắn đang không lưng tìm kiếm thảo dược thời điểm, đột nhiên, một vệt bóng đen theo bên cạnh nhào ra tới. Loé lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mi tâm thiên nhãn mệnh hồn hảo quang mãnh liệt. sau một khắc, ánh mắt của hắn quét qua trước mắt rừng rà, tươi tốt cành lá, lại ngăn không được hắn ánh mắt lợi hại. ngay sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một cái mười phần nhỏ xíu đường nét, thoạt nhìn như là một cây dây leo, dài ước chừng hai thước, có chút tinh tế, toàn thân tản ra hảo quang màu xanh biếc, chạy thời điểm như là linh xà, nhanh như tia chớp. còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà nét miệng lên một vẻ ý cười, lẩm bẩm nói: ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi chạy nhanh, hay là của ta thần tượng đạp thiên quyết càng nhanh dứt lời, Diệp Tinh Hà dưới chân xây dịch, phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, trong nháy mắt cản lại căn này dây leo đường đi, dây leo chân kinh run giật hai lần, đột nhiên nhảy lên thật cao, nào về phía Diệp Tinh Hà cổ, dường như muốn đem hắn tươi sống giam chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thanh đế trường sinh thần cương tràn vào nam đấm, hướng về phía trước anh ra một quyền. Quả đấm của hắn nện ở dây leo phía trên, vậy mà hét thảm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Tinh Hà bước ra một bước một cước dẫm ở dây leo cuối cùng, cười nói, dảo hoạt đổ vỡ, còn muốn chạy, dây leo cũng không hề từ bỏ, điên cuồng ngã mẹo thân thể, lực lượng sợ là có hơn vạn cân, có chút vượt quá Diệp Tinh Hà dự kiến. bất quá, Diệp Tinh Hà trên chân, tăng lên mấy phần lực đạo, cái kia dây leo kêu thảm không ngừng, cũng không dám lại dãi dỏ. Diệp Tinh Hà đem dây leo trộm trong tay, lấy ra một đạo linh phủ, kề sát ở dây leo phía trên. tiếp theo, dây leo run nút nhích một chút, giống như là bị định trụ. Diệp Tinh Hà lông mày lại, khẽ cười nói nghĩ không ra, trưởng lão phát buông ra khốn linh phủ, tốt như vậy dùng, hắn trực tiếp đem này cùng dây leo ném đến trong không gian giới chỉ, vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà phát hiện phía sau mình xuất hiện một người đường nét, hắn trong mày trong mắt lóe lên một vẻ thản mang, gầm thét lên tiếng, người nào, cút ra đây cho ta! Ngươi vậy mà có thể phát hiện ta? Một đạo âm trầm thanh âm theo phía sau cây truyền ra, chỉ gặp một tên áo bào đen nam tử chậm rãi tại phía sau cây đi ra cái này người sắc mặt hung ác nhăm hiểm, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lánh, lấm liệt như đao. chính là luyện đan sư hiệp hội phái tới sát thủ, sở dụng. trên mặt hắn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ rất là tò mò. Diệp Tinh Hà tại sao lại phát hiện hắn tồn tại? tái kiến cái này người một khắc này, Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại, trong mắt nhiều một vệ nghiêm trọng. đối phương khí thế âm u, đục dày vô cùng. chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền cho Diệp Tinh Hà một loại áp lực vô hình, dường như sơn nhạc nặng dị thường. Cho dù là nhớ ngày đó gặp phải Trịnh Vân Chiêu thời điểm, Diệp Tinh Hà cũng không có này loại cảm giác vô lực. Người này thực lực, chỉ sợ đã là tại Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu phía trên. Mà lại, người tới sau lưng, còn đi theo hai tên Thiên Hà cảnh tầng thứ hai lâu giúp đỡ. Một khi ba người này ra tay với Diệp Tinh Hà, tuyệt không còn sống khả năng. Lúc này, Diệp Tinh Hà cao mày trầm giọng nói, ngươi là ai? Sở dụ cơm lén cười nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi.